cho ta một phút tên kia phụ nhân cười cười một tia màu đen rắn từ thân thể của nàng trong cơ thể chui ra ngoài ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trật tự người cùng bắc hưng chiến bộ lần này lĩnh đội thân hình khẽ động giống như một đầu hình người trường xà vọt thẳng đi giết hát xà quả phụ huyết mị hai người các ngươi ở một bên phụ trợ h á n quốc trật tự người cùng bắc hưng chiến bộ mấy cái người dẫn đầu không có chút nào trang b ư ớ c bốn người cùng nhau khởi hành lấy một loại tốc độ khủng khiếp công kích mà đi tại nửa không trung Bác ư nhưng g c i giả dài cái dài ế n bằng bàn móng bộ một lao tay ra một cái thật v như ha ha, ngươi mà tươi, tới nuôi dưỡng nhân bảo bối. Hát xà phụ xà trên mặt lúc ộ ra giữ dáng tận tươi này hát xà phụ nhân trên người trực tiếp từ trong thân thể của nàng bắn ra đến mở ra to lớn miệng trực tiếp phun ra ra v ẹ nổm cái này vẽ nổm tựa như trời mưa trực tiếp bao trùm phía trước mười mét phạm vi manh liệt độc tính giống như khiến không gian chung quanh đều ăn mòn phát ra t ừ t ừ tiếng vang xông tới mấy người sắc mặt biến hóa vội vàng võ khí p h ụ thể mà tên kia bác ứng chiến bộ láo giả trên thân cổ động mánh liệt khí lưu hình thành một cái bảo hộ thứ tư không tốt thật cường liệt độc tính vẽ n ổ m rơi vào võ khí phòng mưa khoác lên diện khiến mấy tên tông sư cấp bậc trung niên sắc mặt biến đổi lớn không được đụng vẽ n ổ m bác ứng chiến bộ láo giả lớn tiếng quát chương ba trăm mười ba xuất thủ tìm được căn cứ của chúng ta là các ngươi sai lầm lớn nhất h á c xà phụ nhân trên mặt lộ ra yêu diễm dáng tươi cười nàng vươn tay một phát bắt được h á c xà cái đôi trực tiếp cơ hướng phía bốn người công kích mà đi h á c xà khoảng t r ư ờ n g dài bốn mét cơ múa tựa như roi mà tại vung vẩy quá trình bên trong độc xà thời thời khắc khắc đều tại mở ra nó to lớn miệng hai cái bén nhọn sắc bén răng tùy thời chuẩn bị công kích thật mạnh hắn không phải phổ thông võ đạo tông sư c h ỉ ít tông sư đình phong trung niên trong lòng hoảng hốt lớn tiếng nhắc nhở nàng làm sao có thể mạnh như vậy một nháy mắt hát xà phụ nhân lực g á p bốn người đồng thời bốn người trực tiếp liên tục bại lui một người trung niên cánh tay không biết lúc nào đã hoàn toàn biến thành màu đen nhìn qua vô cùng thảm liệt chiêm chiếp đúng lúc này hai tiếng tràn đầy huyễn mị tiếng kêu chuyển đến khiến trong công kích hát xà phụ nhân thân thể cứng đờ trong mắt lóe lên một tia mê mang là các ngươi nhưng là theo sát một tia máu đen từ hát xà phụ nhân trong miệng truyền ra hát xà phụ nhân nhìn chằm chằm huyễn mị hai người trách không được trách không được các ngươi có thể bất chi bất giác rót vào tiền đến nguyên lai、like、là có hai cái tinh thần ghen người không tốt nàng quá mạnh bị phá giải tinh thần công kích viễn mị hai người trong miệng thốt ra máu tươi kinh hai nói lọt vào chúng ta nhận được tin tức hoàn toàn sai lầm tên kia cánh tay hoàn toàn biến thành đen trung niên sắc mặt rung mạnh nhìn xem cường hạn hát xà phụ nhân cùng đằng sau còn không có động thủ trung niên cùng láo giả trong lòng cảm giác nặng nề hát xà phụ nhân thẻ lưới ánh mắt nhìn về phía viễn mị hai người trong tay hát xà hất lên hát xà tại không trung d ã rủa thân thể mở ra to lớn miệng hướng phía huyễn mị hai người công kích mà đi huyễn mị sắc mặt hai người xếp chặt vội vàng hướng phía một bên bỏ chạy một bên trật tự người cùng bắc cưng chiến bộ muốn đi cứu hai người bọn họ nhưng là hát xà phụ nhân một mình nên tiếp từng cây giống như độc xà võ khí hướng phía bốn người tập kích mà đi chiêm chiếp huyễn mị hai người hướng phía nơi xa bỏ chạy nhưng các nàng hoảng sợ phát hiện đầu này màu đen độc xà lại có thể tại không trung thay đổi phương hướng tốc độ không giảm công kích mà tới hai người khẽ cắn môi h ẽ miệng phát ra tinh thần công kích nhưng là làm các nàng cảm thấy sợ hãi màu đen độc xà vậy mà không có phản ứng chút nào nguy rồi hai cá nhân sắc mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc nhìn xem tập kích tới độc xà không có chút nào phản kháng dư lực s i ê u ngay tại hai người lúc tuyệt vọng một cái thân ảnh đ ỗ n g nhiên ra hiện tại các nàng trước người mà kia âm thanh phá không s i ê u âm thanh thì là một điểm hàn quang đinh hạ toại sơn hà ra hiện tại huấn mị phía trước hai người trong tay nắm lấy màu đen độc x à mà tại phía trước một thanh trường kiếm sắc bén xuyên thấu hát x à phụ nhân ngực trực tiếp đem đính tại mặt đất nham thạch bên trên hát x à phụ nhân ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị t r ừ n g to mắt nhìn về phía hạ thoại sơn hà phương hướng ta tương đối chán ghét sát thủ hạ thoại sơn hà nhìn về phía ngàn mét xa tên kia trung niên cùng lao giả các ngươi vận khí rất tốt nhưng cũng không tốt hắn nói hai câu làm cho người không giải thích được có chút vươn tay cánh tay xuyên thấu hát xả phụ nhân trường kiếm trong nháy mắt trở lại trong tay của hắn ngươi h u y ễ n mị hai người nhìn xem trước người mình nam tử t r ừ n g to mắt trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị một bên trật tự người đầu lĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem hạ toại sơn hà cái này cá nhân không phải vừa rồi hai cái rơi cái chân bước vào thông thần cấp bậc ra hỏa xem ra các ngươi thật giết không ít người hạ toại sơn hà thân hình khái động trực tiếp khống chế lấy thủy khí chậm dai hướng phía phía trước đi đến hạ toại sơn hà đột nhiên xuất hiện cũng khiến tên kia trung niên cùng lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nghe được hắn sắc mặt biến hóa ngươi là ai chẳng lẽ ngươi cũng là trật tự người trung niên cùng lão giả không có vừa bắt đầu chắc chắn sắc mặt biến hóa thân thể làm ra chiến đấu trạng thái một tên vân du tứ hải tu sĩ hạ toại sơn hà khẽ cười cười trường kiếm trong tay chậm rãi lơ lửng tại trước người hắn mà không có dấu hiệu nào ở xung quanh hắn xuất hiện một cái thủy vực thủy vực đạt đến mấy trăm mét vông bao trùm chung quanh hắn không gian hạ toại sơn hà tâm niệm vừa động k h ô n g chế phi kiếm trực tiếp công kích mà đi cùng lúc đó mang theo khổng lồ thủy vực vọt thẳng đi qua cái này một cái thủy vực trên thực tế toàn bộ đều là hắn trong không gian giới chỉ nước vì để phòng n ộ nhỡ hạ toại sơn hà tướng năm cái không gian giới chỉ toàn bộ rót đầy nước dạng này có thể cam đoan hắn có thể có được lực chiến đấu mạnh mẽ mặc dù không thể làm đến hắn chiến thắng võ đạo thông thần cường giả nhưng là chống lại vẫn là không có vấn đề hạ toại sơn hà cái này từng cái cái có chút kinh khủng tập kích khiến huyết long giáo hai người trong lòng cự giật mình nghẹn ngao quát thông thần cường giả hai người ngay cả đứng lên dục vọng đều không có cho dù là bọn họ hiện tại đã chỉ nửa bước tiến vào thông thần nhưng là cùng thông thần vẫn là có rất lớn tranh lệch chạy sao hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười thân thể đột nhiên ra tốc không bước vào thông thần mãi mãi không biết thông thần người kinh khủng hạ toại sơn hà mang theo dòng nước trực tiếp đem bao trùm phi kiếm lấy một loại tốc độ khủng khiếp xuyên thấu hai người ngực miều sát miều sát ở phía sau mấy tên trung niên láo giả đã huễn bị hai người trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị bọn hắn nuốt một cái nước miếng từng hô liếc nhau một cái hạ toại sơn hà không có nhìn xem hai cô thân thể thân hình khẽ động đi thẳng tới phía dưới vị trí tại nơi đó hai viên huyết hồng s ắ c huyết long cây sinh trưởng tại nham thạch khe hở bên trong ở phía trên còn sinh trưởng lấy mấy khoả trái cây màu đỏ ngỏm không nghĩ tới huyết long cây công dụng bị bọn hắn phát hiện lấy nhân loại máu tươi ngưng tụ ra ra tăng khí huyết đồ vật dùng để tăng lên thực lực bảo thụ dùng đến tà chỗ liền là tà vật nha hạ toại sơn hà nhìn xem hai viên huyết long cây có chút cảm thán trong tay phi kiếm vung lên tướng huyết long cây thu nhập trong không gian giới chỉ đồng thời tướng hai cỗ thi thể cũng thu nhập trong không gian giới chỉ lúc này nam ở hậu phương h á n quốc trật tự người cùng bắc ưng chiến bộ cũng không có chú ý tới hắn đang làm cái gì hạ toại sơn hà cũng không có rời đi mà là thân hình khẽ động đi vào cả đám trước mặt tướng ánh mắt đặt ở h u y ế t mị hai người trên thân tiền bối tạ ơn tiền bối ân cứu mạng mấy tên trung niên nhìn xem hạ toại sơn hà trong lòng hơi rung vội và nói t a ơn tiền bối chúng ta không biết tiền bối h u y ế n mị hai người cũng liền bận bịu túi l ầ u xuống n g ắ m lại trước đây không lâu các nàng dùng h u y ế n mị chi thuật thôi miên vị tiền bối này trong lòng một trận thấp thỏm không có việc gì có chút việc muốn hỏi ngươi hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn khoát tay háo đương h u y ế n mị sử dụng tinh thần thôi miên chi thuật thời điểm hắn liền muốn muốn hiểu một chút đồ vật mặt khác hắn cũng nghĩ đối hán quốc trật tự đám người cũng biết một chút đồ vật một là tinh thần chi thuật thứ hai chính là có quan hệ tại tổ chức sát thủ sự tình hai cái này hắn đặc biệt hiếu kỳ chương ba trăm mười bốn tổ chức sát thủ tiền bối ngài nói cả đám rất cung kính đứng tại hạ toại sơn hà phía trước thông thần cấp bậc cứng giả cho dù là bọn họ là quốc gia tổ chức cũng muốn cúi đầu các ngươi nói tổ chức sát thủ ta muốn hiểu rõ một chút làm phiền các ngươi nói cụ thể nói hạ toại sơn hà đối bọn hắn hỏi ta tới nói đi cánh tay chúng độc trung niên nhìn một chút bên cạnh mấy người nhìn xem hắn nói ra tổ chức sát thủ tại hàn quốc tương đối nổi danh có hai cái một cái là tại quốc tế xếp hạng thứ tư huyết long giáo một cái là xếp hạng thứ tám địa ngục khắc khít tiền bối chúng ta vẫn là đi bên cạnh trong một cái phòng nói ta cho ngài một cái trang w e p về sau có thể càng thêm thuận tiện quan sát có thể hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó nhìn một chút cánh tay của hắn giọt giọt thủy linh châu tiến b à o tướng bên trong độc tố hoàn toàn tinh tửng ra tạ ơn tiền bối lần này thật sự là cảm tạ tiền bối nếu như không có ngài khả năng chúng ta đều muốn bị huyết long giáo người giết chết trung niên mặt mũi tràn đầy cảm kích nói cảm tạ tiền bối chúng ta bắc ư ơ n g chiến bộ hoan nghênh tiền bối tiến về bắc đức quốc một bên bắc ư ơ n g chiến bộ lão giả cũng là cung kính cảm kích nói hạ toại sơn hà khoát tay háo không cần cảm ơn ta cũng chỉ là đi ngang qua tiền bối vũ lực thông thần một mực không có nghe được tiền bối tục danh không biết tiền bối đến từ chỗ nào một người trung niên tôn kính hỏi hạ toại quốc đến hàn quốc du lịch đi vào nơi này thời điểm trùng hợp gặp được các ngươi mai phụ cho nên liền đem kế liền kế nhìn một chút hạ toại sơn hà nhìn một chút ánh mắt đảo qua một bên huyễn mị hai cái mỹ nữ huyễn mị hai người cười cười xấu hổ có chút rụt đầu một cái chúng ta làm sao biết người n h à chính là giả heo ăn thịt hổ đi vào một cái huyết long sơn phong cảnh khu trong một cái phòng hạ toại sơn hà đi theo đám bọn hắn đi vào trung niên mở ra một cái máy tính tại trên thế giới có hai cái trang web một cái được xưng là ám vong một cái được xưng là minh lưới ám vong là ám sát tổ chức ngầm trang web mà minh lưới thì là bảo hộ tổ chức trang web hai cái lưới đứng tại trên thế giới vô cùng nổi danh ta hiện tại đăng lục chính là ám võng bên trong là một cái treo thưởng ám sát xác nhận nhiệm vụ một cái trang web tại trang web này bên trên có kỹ càng tổ chức ám sát xếp hạng cùng ám dạ chi vương xếp hạng ngoài ra còn có bị treo thưởng nhiệm vụ đây là tổ chức ám sát xếp hạng xếp hạng đệ nhất là thẩm phán xếp hạng thứ hai mỉm cười từ thần xếp hạng thứ ba không phải là lục h ắ t yêu xếp hạng thứ tư chính là huyết long giáo trước ba cái tổ chức một cái đến từ âu đại lục một cái là hoa kỳ một cái không phải là đại lục mà trên thế giới xếp hạng đệ nhất sát thủ là z đại biểu cho kết thúc ý tứ sát thủ giới xưng là tờ mỹ nạ to z mà hắn lấy cái chữ này mẫu z cũng là hai mười sáu chữ cái bên trong cái cuối cùng cũng là đại biểu cho kết thúc đây là người phi thường khủng bố sát thủ không có người biết hắn là ai cũng không có người biết hắn thực lực hạng hai sát thủ là đến từ anh hoa quốc yêu quái có được đặc thù g e n có thể cải biến tự thân hình thái là một cái phi thường khủng bố sát thủ hạng nhất cùng hạng hai đều chưa từng bị thua mà z sở dĩ xếp hạng thứ nhất là bởi vì hắn tiếp nhận một cái đánh giết anh hoa quốc một cái cao tầng nhiệm vụ đồng thời hoàn thành nhiệm vụ kết quả anh hoa quốc giá cao treo thưởng z đồng thời cung cấp một chút tin tức yêu quái tiếp nhận nhiệm vụ nhưng là không thành công trung niên ấn mở trang web từng cái giới thiệu với hắn nói hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ xem lấy trang web ám võng sát thủ đứng hàng tổ chức sát thủ đứng hàng thật đúng là có ý tứ hắn trong lòng hơi động có thể hay không nhìn một chút trước mắt bị treo thưởng người có thể xác nhận nhiệm vụ giao diện tại nơi này trung niên nhẹ gật đầu sau đó mở ra một cái giao diện phía trên có từng cái treo thưởng đứng hàng đây là thế giới treo thưởng đứng hàng từ treo thưởng giá cả cao theo thứ tự hướng xuống sắp xếp hạ toại sơn hà nhìn đi qua trước mắt treo thưởng cao nhất là một cái một tỷ quốc tế tệ treo thưởng nhiệm vụ ám sát đại hoa kỳ tổng thống hạng nhất treo thưởng mãi mãi cũng sẽ không thay đổi bởi vì cái này treo thưởng một mực tồn tại cũng không biết là cái nào tổ chức làm giám xuất ra chục tỷ hán quốc tệ treo thưởng thế giới đệ nhất đại quốc tổng thống có người nói là bắc đức quốc treo thưởng cũng có người nói là bên trong đông đại lục một cái giàu có quốc gia một tổ chức làm tóm lại cái này treo thưởng tồn tại tại hơn bảy mươi năm trung niên nhìn một chút một bên lão giả cùng huyết mị cười nói đùa nói lão giả cũng không thèm để ý cười cười có không thành công hoàn thành thứ nhất nhiệm vụ hạ thoại sơn hà tò mò hỏi có cái này thật là có trung niên nhẹ gật đầu trong lịch sử hết thể phát sinh qua chín lần ám sát sự kiện trong đó có bốn lần ám sát thành công cũng chính là có bốn cái tổng thống bị ám sát tử vong nhưng là nói cho đúng là không có một cái nào ám sát đại hoa kỳ tổng thống mà sống sót tới sát thủ những sát thủ này còn toàn bộ đều là ám vong trên bảng xếp hạng một hai người đứng đầu sát thủ trong đó có một lần còn có một cái tổ chức ám sát xác nhận cái này nhiệm vụ thành công về sau toàn bộ tổ chức không đến thời gian một năm bị đại hoa kỳ cho tiêu diệt không có một cái nào người sống sót đến hiện đại gián tiếp cái này nhiệm vụ sát thủ đã gần ba mươi năm chưa từng xuất hiện hiện tại tổng thống bảo hộ lực lượng cho dù là mạnh nhất dép cùng yêu quái cũng không có thể làm đến hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó nhìn hướng phía sau treo thưởng trên bảng không có thấp hơn một trăm vạn quốc tế tệ treo thưởng muốn ám sát người cũng đều là tương đối tên nhân vật có thể hay không nhìn một chút một cái khu vực treo thưởng hạ toại sơn hà tiếp tục hỏi có thể tại nơi này lựa chọn trung niên nhẹ gật đầu cái này có thể lựa chọn quốc gia Tỷ n hạ ư Hàn nhận phát sinh ở Quốc, xác toại sơn hà nhìn một hồi về sau đại khái hiểu được á m vong thao tác sau đó ấn mở lục soát thâu nhập ba cái từ mấu chốt hạ toại quốc khi xác định về sau xuất hiện một cái làm hắn kinh ngạc giao diện phía trên hiển hách có ba cái treo thưởng mục tiêu hạ toại quốc tụ t r ư ở n g hạ toại sơn hà treo thưởng ba vạn quốc tế tệ bắt cóc hạ toại quốc bệnh viện bác sĩ treo thưởng hai vạn quốc tế tệ lao nam hải tổ hợp thành viên treo thưởng hai trăm vạn quốc tế tệ hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia lãnh khóc cùng ý vị thâm trường dáng tươi cười một bên mấy tên trung niên láo giả cũng nhìn thấy trên máy vi tính treo thưởng trên mặt lộ ra nhàn nhạt khinh thường tiền bối bọn hắn cái này treo thưởng quả thực là điên rồi c ă nhưng bản sẽ k ô n n g g có ờ i xác h nhiệm、vụ. Hạ ậ n n toại vụ. tụ t quốc r ư ở võ vạn đạo đại so Hoa thông thần cương giả, muốn ám sát hắn.、So、đại Hoa Kỳ, tổng thống còn khó hơn, quốc tế tệ, tiếp. Trường hắn, khó hơn, không minh cương muốn còn căn bản sẽ không có người vong cùng giả, quốc có ám ám sẽ Kỳ lại ư Nhưng ớ i l có người tiếp mặt khác hai cái nhiệm vụ hạ toại sơn hà đối với cái này treo thưởng hắn nhiệm vụ ngược lại là phi thường k i n h thường mình trước mắt thực lực mặc dù không kịp ở kiếp trước một phần trăm nhưng là nếu có người dám ám sát hắn trừ phi có võ đạo thứ lục đạo võ phá hư không cường giả đến đây nhưng là đối với bắt cóc hạ toại quốc bác sĩ treo thưởng cùng ám sát lao nam h ả i treo thưởng có chút tức giận tiền bối bọn hắn có thể là không biết hạ toại quốc còn có ngài trung nhiên trên mặt có chút cảm thán nói hạ toại quốc tù trưởng là võ đạo thông thần cường giả chuyện này đã làm cả võ đạo giới đều chấn động một tên chừng hai mươi tuổi võ đạo thông thần cường giả đây là tất cả võ giả đều khó mà tin sự tình hiện tại bọn hắn lại gặp hạ toại quốc một tên thông thần cường giả nhìn n i ê n kỷ vẫn như c ũ là hơn hai mươi tuổi hắn không biết là đối phương thu được cái gì kỳ ngộ khiến cho niên kỷ nhìn tương đối nhỏ hay là hắn lúc đầu niên kỷ giống như này tiểu nếu như là cái thứ nhất còn tốt nhưng là nếu như là cái thứ hai vậy liền kinh khủng hai cái trẻ tuổi võ đạo thông thần cường giả theo hắn hiểu biết toàn bộ hán quốc mới vẹn vẹn có hai cái thông thần cường giả toa c h ấ n hạ t o a quốc biểu hiện ra võ đạo thực lực làm bọn hắn cảm thấy rung động may mắn không phải là địch nhân nếu như là địch nhân vậy bọn hắn trật tự người liền muốn xui xẻo có thể hay không t r a được là cái gì sát thủ xác nhận nhiệm vụ sao hạ toại sơn hà hỏi cái này chúng ta t r a không được trừ phi xác nhận nhiệm vụ người không ẩ n t à n g trung niên nói ra xác nhận nhiệm vụ có thể lựa chọn che giấu tung tích cũng có thể lựa chọn công khai thân phận cái sau là vì đánh danh khí mỗi một tên sát thủ đều có mình l ạ o khí đều muốn tướng tên của mình sắp xếp tại ám vong đỉnh cao nhất hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ấn mở nhìn một chút xác nhận nhiệm vụ người phát hiện đối phương lựa chọn l n tảng đồng thời phía trên đã biểu thị nhiệm vụ thất bại một lần a cái này một phần tư liệu sửa lại đứng ở một bên trung niên hơi kinh ngạc nhìn xem phía trên nhiệm vụ thất bại đánh giá trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc cái thứ nhất nhiệm vụ thất bại sát thủ nói lao nam hải là võ đạo đại sư cấp khắc c ự n giả g cái này nhiệm vụ đơn giản liền là h ấ t r a võ đạo đại sư nếu như lão nam hải thật là võ đạo đại sư cấp khắc cực giả kia ám sát bốn tên võ đạo đại sư tối thiểu nhất cần bảy tám ngàn vạn quốc tế tệ cái này đều không nhất định có thể có người tiếp trung niên trên mặt có chút chân kinh không nghĩ tới chứ danh lão nam hải tổ hợp vậy mà đều là đại sư cấp khắc cường giả thật sự là không thể tưởng tượng nổi tiền bối quốc gia các ngươi thật đúng là làm cho người chân kinh hạ toại sơn hà không có nói chuyện xem một chút sau đó nhìn về phía trung niên minh lưới trang ép đâu ta xem một chút được rồi tiền bối trung niên nhẹ gật đầu sau đó mở ra một cái trang ép, đây là minh lưới cùng ám vong hoàn toàn tư ơ n g phản trang ép này là tìm người Nếu người cùng t hạ u tiêu ê bảo trang web, trang web cùng ám vong không sai biệt vong o một trang trang cái sai ám lắm, cùng có các không l i bảo an công toại y xếp hạng, đã vương đã bài b ả tiêu xếp h n g Hạ t sơn hà nhìn một chút lật ra từng cái bảng xếp hạng mỉm cười nhìn một chút khi hắn lật nhìn thấy thế giới bảo an công ty đứng hàng thứ một ư ơ i thời điểm nhìn thấy một cái tên quen thuộc tú linh trên biển vận chuyển bảo an công ty nhà này công ty làm sao có thể xếp tới m ộ ư ơ i vị trí đầu hạ toại sơn hà kinh ngạc hỏi bảo an công ty thực lực là căn cứ nhiệm vụ nguy hiểm mà thành mà định ra cổ họng yếu đạo hải tặc tràn lan ngay cả anh hoa quốc quân hạm đều đắm chìm tại nơi đó hiện tại một cái bảo an công ty có thể cam đoan chuyển vận an toàn tự nhiên cho một cái phi thường cao đánh giá trung niên hồi đáp hạ toại sơn hà gật đầu cười sau đó lại nhìn một chút từng cái vương bài bảo tiêu ám vong cùng minh lưới muốn tiến vào phải hao phí mười vạn nguyên đăng ký dạng này mới có thể thu hoạch được tiến vào quyền lợi trung niên ở một bên nói bổ sung hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó lại đơn giản nhìn một chút đứng lên nhìn về phía một bên huyễn mị hai người tiền bối ngài còn có chuyện gì huyễn mị hai người hơi nghi hoặc một chút cùng thấp thỏm nhìn xem hắn ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút đồ vật có quan hệ cho các ngươi ghen phương diện sự tình không biết có thể hay không nói cho một chút hạ toại sơn hà cười hỏi đương nhiên không có vấn đề mạng của chúng ta đều là tiền bối ngài cứu được huyễn mị hai người nhẹ gật đầu các ngươi là rút ra loại kia sinh vật ghen mới có thể làm chính mình tinh thần lực như thế c ư ờ n g đại hạ toại sơn hà tò mò hỏi chúng ta rút ra chính là h u y ế n mị ghen cho nên chúng ta mới gọi h u y ế n mị h u y ế n mị là một loại phi thường đặc thù côn trùng loại côn trùng này rất hiếm thấy chúng ta toàn bộ chiến bộ mới bồi dưỡng được h u y ế n mị hai người bọn họ một bên bắc ưng chiến bộ lão giả nói hạ toại sơn hà hơi nhíu lên lông mày mai cho đến hiện tại hắn đều không hiểu ghen đến cùng l à như thế nào rút ra lại l à như thế nào dung nhập người thân thể bên trong giống tu chân giả bên trong có cấy ghép một loại sinh vật cánh tay hoặc là hai chân luyện hóa thai ngén trở thành mình tứ chi nhưng là hắn không biết nếu như dùng g e n đến cải biến tự thân thu hoạch được lực lượng cường đại ở trong đó khả năng dính đến một loại khác phương pháp tu luyện thật giống như trên địa cầu một loại đặc thù ma pháp ma pháp là một môn phi thường thần kỳ công kích thủ đoạn hắn là thông qua trưởng không trong không khí nguyên tố tiến hành nguyên tố tổ hợp phong thích công kích thế gian vạn vật đều là thông qua nguyên tố tạo thành như vậy nguyên tố cũng có thể tổ hợp thành công kích thậm chí phương tây ma pháp thần nói nguyên tố c r i thần sáng tạo ra thế giới này sáng tạo ra nhân loại hạ toại sơn hà đối với ma pháp đồng dạng không lý giải thật giống như võ giả không lý giải tu chân giả thế gian tu luyện phương pháp rất nhiều ghen cũng là hắn một cái không hiểu rõ phương thức tu luyện hạ toại sơn hà không hỏi bọn hắn như thế nào rút ra ghen như thế nào tiêm vào ghen loại chuyện này đã dính đến một loại tu luyện địa cơ mật tuất ta muốn rời khỏi liền không tại nơi này q u ấ y r à y các ngươi hiểu rõ đến một chút mình muốn hiểu rõ đồ vật hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói lần nữa tạ ơn tiền bối ơ n cứu mạng chuyện này ta sẽ hồi báo cho chúng ta thủ lĩnh về sau có cơ hội chúng ta sẽ tự mình đi hạ toại quốc cảm tạ trung niên bọn hắn lần nữa cảm tạ nói có cơ hội gặp đi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hắn cũng nghĩ cùng hạ toại quốc tạo mối quan hệ ngày sau đối hạ toại quốc phát triển phi thường có lợi ra khỏi phòng hạ toại sơn hà liền trực tiếp bay vào không trung lấy một loại tốc độ khủng khiếp biến mất tại huyết l o n g núi cái này một lần đi vào huyết l o n g núi nên có được đồ vật hắn đã toàn bộ đạt được hơn nữa còn hiểu được một chút đồ vật chương ó t ba trăm mười sáu quỷ thạch bay lưu thẳng xuống dưới ba ngàn thước nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời h á n quốc tốt đẹp non sông mấy ngàn dặm có được mấy cái nổi danh thế giới tự nhiên thần tích muốn nói nổi danh nhất vân sơn t h á c nước tuyệt đối có thể xếp tới trước ba đây là một tòa từ ngàn mét phía trên lưu lại t h á c nước xa xa liền có thể nghe được t h á c nước dòng nước thanh âm nhìn từ đằng xa vô cùng hùng vĩ một cái hơn một ngàn mét cao trên ngọn núi giả dích không dứt lăn xuống dòng nước vô cùng hùng vĩ cùng rung động nơi này hẳn là có đá thủy tinh tồn tại đi hạ toại sơn hà đứng tại chỗ đỉnh núi nhìn xem bên cạnh tháp nước trong lòng thầm nghĩ từ huyết long núi rời đi về sau đã năm ngày thời gian cái này năm ngày hạ toại sơn hà vừa đi vừa nghỉ nửa đường đi ngang qua một đầu hán quốc trường hà hắn ở bên trong gặp một đầu dài mười mấy mét mãng xả thuận tay đem nướng lên ăn có thể sinh trưởng mười mấy thước hình thể trong cơ thể đều ẩn chứa không tệ năng lượng phục d ụ n g về sau vẫn là có ích lợi rất lớn trên địa cầu có một cái ả n t r ỗ thác nước là địa cầu bên trên lớn nhất một cái thác nước trên lệnh có hơn chín trăm mét lúc ấy hạ toại sơn hà tại nơi đó phát hiện một loại đá thủy tinh Là lại vào giọt trong dòng bởi tiến viên từ nước nước c vì va đẻ đá, đó ép, sau hạ m hình toại h h à n một l đá đá đụng đá cái thủy tinh. Từ một khối đá thủy tinh bên trong, ít thể tụ thủy to thủy tinh, bên trong thủy thể một tốt thu toại khối chí hơn nhỏ linh châu, như phải linh châu nhiều. Hy hoạch. Hạ này nơi bên ngưng ngàn nếu lớn bên càng vọng ra có có có sơn hà nhìn xem thác nước phía dưới thân hình khẽ động trực tiếp theo thác nước dòng nước đi vào phía dưới dầm dầm dầm vân sơn thác nước thuộc về viễn cảnh không thích hợp khoảng cách gần quan sát cho nên chung quanh cũng không có người ở bên cạnh cũng là nguyên sinh thái rừng cây thác nước thanh em vô cùng vang nếu như khoảng cách gần khả năng đều có thể đối thính lực tạo thành ảnh hưởng hạ toại sơn hà đi vào dưới đáy nhìn xem phía dưới từng khối bị thác nước đập nện mấy ngàn năm tảng đá lập tức bắt đầu cảm ứng quả nhiên như thế thiên nhiên điều kiện tất nhiên sẽ tạo thành nước đá thủy tinh hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười đứng tại thác nước phía dưới đi vào một khối tảng đá phía trên khối này đá thủy tinh tương đối lớn dựa theo bên trong cảm ứng năng lượng chí ít có hơn vạn nhỏ thủy linh châu bù đắp được mình một tháng tu luyện hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hưng ơ phấn thần sắc xuất ra phi kiếm trực tiếp đem bổ xuống theo sát tại thác nước giữa sườn núi vị trí mở ra một cái cửa hang liền gọi nơi này thủy liêm động đi hạ toại sơn hà tướng đá thủy tinh ném ở bên trong mặt mũi tràn đầy mỉm cười thầm nghĩ hắn cũng không có lập tức tu luyện mà là đi vào phía dưới tiếp tục tìm kiếm vân sơn thác nước muốn so ản chỗ thác nước lớn gấp đôi có thửa nơi này đản sinh đá thủy tinh không phải chỉ những thứ này quả nhiên tại hạ toại sơn hà tìm kiếm phía dưới lại phát hiện bà khối đá thủy tinh điều này làm hắn vô cùng vui vẻ không có bị khai phát qua thế giới liền là không đồng dạng tại nơi này tốc độ tu luyện muốn so hắn trên địa cầu tốc độ mau ra mười mấy lần a đây là quỷ thạch sao đương hạ toại sơn hà đào mở cuối cùng một khối đá thủy tinh thời điểm hắn tại phía dưới nhìn thấy một cái năm đấm bảo thạch bảo thạch hoàn toàn đen nhánh hắt một điểm tạp chất đều không có nhìn xem giống như có thể đem toàn bộ tâm thần lâm vào bên trong vậy mà gặp được loại này kỳ quái tảng đá hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc quỷ thạch là một loại phi thường đặc thù tảng đá quỷ thạch cùng quỷ có quan hệ đương nhiên cái này cái gọi là quỷ cùng dân gian truyền thuyết quỷ cũng không giống nhau nếu như muốn nói quỷ càng dễ dàng giải thích là một loại đặc thù tinh thần lực loại này đặc thù tinh thần lực ẩn chứa đặc thù nào đó thủ đoạn loại này tinh thần lực có đến từ nhân loại có đến từ đ ộ n vật đương nhiều loại tinh thần lực dung hợp lại cùng nhau thời điểm sẽ sinh ra một chút tư duy cùng tư tưởng hình thành chân chính quỷ cũng chính là theo một ý nghĩa nào đó quỷ tu quỷ tu hình thành điều kiện vô cùng hà khắc còn có cực lớn khả năng bị tu chân giả bắt lấy luyện chế thành pháp bảo quỷ thạch thuộc về một loại nào đó tinh thần ngưng kết sau đó tạo thành quỷ thạch ba lúc này hạ thoại sơn hà nhìn thấy một con cá rơi vào hắn cách đó không xa vị trí con cá này trực tiếp ngã tại trên tảng đá từ hơn một n g h n mét cao thác nước rơi xuống chạy xiết thác nước trực tiếp khiến cá ngã chết thi thể bị vọt tới nơi xa khối này tàn g đá hẳn là chết đi cá một loại đặc thù tinh thần hình thành cái này quỷ thạch có thể là mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới hình thành hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo quỷ thạch tác dụng chỉ có thể dùng để thu thập loại này đặc thù tinh thần là luyện chế một chút như vạn quỷ phiên cái này pháp bảo tốt nhất bảo vật đồng thời quỷ thạch đối với quỷ tu tới nói là một loại tốt nhất thuốc bù cái này luyện chế thành linh khí ngược lại là có một chút tác dụng nhưng là tác dụng cũng không phải rất lớn hạ toại sơn hà nhìn một chút tùy theo đặt ở trong không gian giới chỉ đi vào hắn mở thủy liêm động bên trong bắt đầu luyện hóa đá thủy tinh hấp thu bên trong thủy linh châu ba ngày về sau hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười từ thủy liêm động bên trong bay ra ngắn n g ủ i ba ngày thời gian vũ đắp được hắn hai ba năm tu luyện bất quá khoảng cách đạt tới thủy chi đạo đạo thứ tư còn kém xa đâu không sai biệt lắm còn cần hơn hai trăm tám mươi vạn thủy linh châu từ thủy tri đạo đạo thứ hai đột phá tới đạo thứ ba cần 30 vạn muốn đạt tới đạo thứ tư thì cần muốn 300 vạn trước mắt trong khoảng thời gian này tích lũy hạ toại sơn hà vẹn vẹn hoàn thành mười mấy phần một trong t à h ư u đây là bởi vì hắn thu hoạch được một chút bảo vật tình hung dưới nếu như không ra mỗi ngày vốn tại hạ toại quốc tu luyện chí ít cần thời gian mười năm mới có thể đột phá thời gian một năm muốn đột phá đến đạo thứ tư xem ra có chút khó khăn hạ toại sơn hà hơi n h u lên lông mày thân hình khẽ động rơi vào phía dưới thác nước dòng sông bên trong thuận dòng nước hướng phía phía trước chạy mà đi ý niệm cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh nói không chừng liền có thể đụng phải bảo vật gì đồng thời hạ thoại sơn hà lấy điện thoại di động ra lục soát lên hàn quốc một chút đặc thù khu vực căn cứ những ngày khu vực còn phán đoán nơi này cho không dễ dàng sinh ra bảo vật dùng thời gian một ngày hạ thoại sơn hà đi tới dòng sông cuối cùng cũng không có tìm được bảo vật gì về sau từ trong nước trôi ra thích hợp nghỉ ngơi một chút đi hạ toại sơn hà dỗi cái lưng mệt mỏi phát hiện mình đã đi tới một tòa thành thị bên trong căn cứ địa đồ bên trên hiện thực nơi này là hán quốc văn đô thị một cái tú lệ thủy tri hương phi thường chứ danh một tòa thành thị hạ toại sơn hà nhìn một chút sau đó tìm tới một vị trí lặng lẽ đi vào từ bên bờ đi lên hướng phía trong thành thị đi đến lúc này ở vào buổi chiều một điểm mười phần s ắ c trời có chút lờ mờ muốn trời mưa dáng vẻ cái này thời tiết hắn phi thường thích tại giã ngoại sinh tồn gần hai tháng hạ toại sơn hà chuẩn bị hưởng thụ một chút hán quốc sinh hoạt tại trong thành thị đợi một hai ngày cải thiện một chút cấm nước chương ba trăm mười bảy quỷ mộ bên trên ngoài cửa sổ lạnh lùng gió lạnh t ố i qua tại một cái cổ điện trên t ử lâu hạ toại sơn hà ngồi tại bên cửa sổ vị trí an văn trong đô thị chứ danh nồi lẩu thưởng thức người cảnh sắc bên ngoài nơi này là văn đô thị một cái chứ danh quả v ậ t đường đi đường đi hai bên toàn bộ đều là văn đô thị chứ danh quả v ậ t ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ tại nhàn hạ thời gian là một cái không tệ hưởng thụ chi điện chỉ bất quá một cá nhân ăn lầu có chút đơn điệu hạ toại sơn hà một thân hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu thủ công chế tắc quần áo thoải mái gương mặt đẹp trai ngồi tại trên từ lâu có một c ố lực hút vô hình xoáy ca liều cái bàn sao một cái vóc người cao điệu mỹ nữ đi tới cười hỏi hạ toại sơn hà nhìn một chút mỉm cười lắc đầu ngược lại tính tiền rời đi quán rượu chật chật thật đúng là khóc một bên phục vụ viên có chút cảm t h ắ n nói cái này thời kỳ trời hát tương đối sớm hơn năm giờ thời điểm hai bên đường phố trên mái hiên lũ ám ánh đèn cũng đã sáng lên hạ toại sơn hà đi trên đường hiếu kỳ đánh giá chung quanh tới tới tới bộ vòng đi bộ vòng đi bộ đến đâu cái lấy đi cái nào từng tiếng gào to thanh nhâm chuyển tới một đám người tụ tại quầy hàng bên cạnh hạ toại sơn hà tràn ngập niềm vui thú ở bên cạnh nhìn một chút nhìn xem một chút tiểu hài tử thậm chí một chút đại nhân đều đang chơi thúc thúc cho ta một cái một cái mang theo mũ tiểu nữ hải mặt mũi tràn đầy mỉm cười cầm một trăm khối tiền lộ ra đ á n g yêu tiểu r ă n g lanh đối người bán hô được rồi muốn nhiều ít cái đến ta muốn mười cái tiểu nữ hải thanh âm thanh thúy nói hạ toại sơn hà nhìn một chút tiểu nữ hải lại nhìn một chút đi theo hắn bên cạnh một nhà sáu nhân khẩu a a a a t a trong vòng một cái rất nhanh tiểu nữ hải phủ lấy một cái bé con phi thường vui vẻ nhảy lấy nhảy dựng lên khuê nữ chậm một chút chậm một chút một bên mấy cá nhân đại nhân mặt mũi tràn đầy thương yêu ở một bên nói hạ toại sơn hà đi đi qua tại tiểu nữ hải ra trưởng kinh ngạc ánh mắt dưới nhẹ nhàng địa s ờ lên đầu của nàng tiểu nữ hải n g n g đầu chứng to mắt tỏ m ò nhìn nàng đi hải thành sân bay đi cùng hạ toại quốc nơi đó có thể chữa khỏi bệnh của nàng đến lúc đó báo lên hạ toại sơn hà danh tự sẽ cho nàng miễn phí trị liệu hạ toại sơn hà hướng phía đi theo nữ hải bên cạnh sáu cái đại nhân vừa cười vừa nói sau đó quay người rời đi nhàn nhã nhìn xem chung quanh Tiểu nữ hạ ả i gian mãi phụ mẫu cùng gia gian mãi mãi mổ mổ ông g ra o i kinh ngạc nhìn hắn bóng lưng, ánh ắ m toại lộ lé ra ra trạch. quang kinh ngạc cùng lé ra đặc thú quang trạch. Hạ đặc t sơn hà mua một chén đối ồ u n g t ạ toàn bộ trên đường phố đi dạo một dạo đường bộ đi phố v ò n Đáng g t i ế chợ loại này t ú vị mà là Hà náo nhiệt cảnh khu, tại Hán khu, phi thường tại Quốc đều giúp một cái cùng duyệt duyệt đồng dạng bệnh tình tiểu nữ hải cũng không có chút nào ba đậu lúc buổi tối hắn đi vào văn đô thị một tòa gọi là ánh trăng tháp kiến trúc bên trên nhìn xuống toàn bộ thành thị tại thành phố này ngây người một ngày rưỡi tại buổi chiều ngày thứ hai hạ toại sơn hà thân hình khẽ động hướng phía nơi xa bay đi loại này nhàn nhã hưu nhàn nhưng so sánh đương tù trưởng muốn thoải mái rất nhiều hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng tại trên bầu trời nhìn xuống lấy phiến đại địa này so với cả ngày bận rộn đương tù trưởng hắn càng thích dạng này xem thế giới phong quáng m ô i đến một tòa thành thị ngốc ngẩn ngơ đi dạo một vòng mình muốn làm cái gì tùy tâm sở dụng cứu người giết người toàn bằng bản tâm tiêu dao trong nhân thế ở cái thế giới này muốn làm đến tiêu dao trong nhân thế sợ là muốn mình trước đem hạ toại quốc phát triển lại nói hạ toại sơn hà nhìn xem địa đồ cùng mình chuẩn bị muốn đi địa phương đông trạch đầm lầy lớn kia là một mảnh đầm lầy tri địa tại h á n quốc trên internet được người xưng là đầm lầy tử vong đi vào người ở đó thường xuyên không hiểu thấu đột nhiên biến mất đã từng nơi đó có vài chục cái thôn trang kết quả tại trong vòng một năm rời đi dọn đi biến mất biến mất đầm lầy tử vong tại trong lịch sử đã từng phát sinh qua một trận chứ danh chiến dịch đầm lầy chi chiến theo lịch sử ghi chép nơi đó chết mấy mười vạn binh sĩ có người nói nơi đó là một cái bị nguyền r ù a địa phương cũng có người nói nơi đó hiện tại là ma quỷ nơi ở phi hành năm tiếng về sau hạ t o ạ i sơn hà lần nữa cách xa huyên náo thành thị đi vào mảnh này yên tĩnh không người đầm lầy khu vực thật đúng là có chút cổ quái đương hạ t o ạ i sơn hà vừa mới bước vào vùng này thời điểm liền cảm giác có chút cổ quái hắn nhìn một chút c u n g quanh Phát hiện nơi này vậy mà không có nhiều ít sinh Nhất chim thuyết, ít vật tồn tại. nơi loại, này ấn mà là vậy bay có lý thuyết, đầm lầy cùng h quanh hẳn không chim, nhưng không、có. Hắn hơi nhíu phía u bầu quét n nơi này lên lông mày, đứng trên g là loài là lại lầy, mày, sẽ có có. c ít tại tại trời mắt dưới. Đầm lề, phổ thông đầm lầy không có cái gì khu vực mảnh này đầm lầy tử vong diện tích lớn ước mấy chục tây số p h ạ m vi liên tiếp lấy cách đó không xa hán quốc mẫu thân sông nơi này sinh vật cũng không phải rất nhiều thậm chí vô cùng ít ỏi làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái phía dưới lại còn có người chẳng lẽ là bắt cá hạ toại sơn hà nhìn về phía bên trái một chỗ năm chiếc thuyền nhỏ đang chậm dai hướng phía phía trước đi tới hạ toại sơn hà quét một chút sau đó chậm dai rơi vào đầm lầy trên mặt nước cảm ứng đến phía dưới không phải rất sâu nhưng là nếu như người lọt vào đi rất khó b ò lên trong nước có một loại địa rất nhiều nước cấu tương đối nhiều bình thường sẽ không sinh ra đối lưu í c h bảo vật nếu như sinh ra lớn nhất khả năng là đ ộ n vật hạ toại sơn hà phân tích trong đầm lầy nước chất cùng hoàn cảnh được rồi đi thôi hạ toại sơn hà tại toàn bộ đầm lầy trên không bay một vòng về sau sau đó lắc đầu trong nước năng lượng vô cùng ít ỏi cho dù là tại nơi này tu luyện cũng không phải một cái lựa chọn tốt nhưng mà ngay tại hạ toại sơn hà chuẩn bị đi một cái khác địa phương thời điểm hắn đột nhiên phát hiện vừa rồi gặp phải kia năm chiếc thuyền nhỏ lúc này dừng ở bên cạnh trên mặt đất chính cầm đồ vật đào móc người mặt đất điều này làm hắn hơi xứng sở tại đầm lầy địa phương đào móc cái này có thể đ à o ra cái gì hắn thân thể dừng một chút tò mò đi vào cách đó không xa vị trí nhìn xem đám người này nhanh lên nhanh lên hôm nay cái này một lần thì có thể đến dưới đáy chờ một chút đã tìm được trước đem bên cạnh nước cách ly một chút đ ừ n g cho nước xuyên vào ha ha nửa năm rốt cục để chúng ta tìm được lần này phát phá t cách đó không xa hạ toại sơn hà l o a n g thoáng nghe được bọn hắn cả đám trò chuyện nơi này chẳng lẽ còn có bảo vật gì hạ toại sơn hà có chút neo mắt lại ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò rất nhanh hắn liền nhìn thấy đối phương dùng một quyển quyển sắt thép để vào phía dưới trong động theo sắt liền nhìn thấy cả đám mang theo bình dưỡng khí hướng phía tiến vào nội bộ c h ỉ n h tề như vậy trang bị đây là trộm mộ nha nhưng là tại cái này đầm l ấ y trộm mộ hạ toại sơn hà nhìn thấy mười mấy cá nhân toàn bộ tiến vào bên trong theo sát lấy đi vào phía trên nhìn một chút phía dưới vị trí chương ba trăm mười tám mười tám chương quỷ mộ hạ phía dưới ước chừng có mười mấy mét sâu hắn phát hiện tại dưới đáy vị trí cũng k hạ ô n bùn từng tầng từng tầng nham g phải h là là mà đất, t có c h Nham toại h h như ạ ạ c tựa t người kiến là vì hiện t nham Bên trong chuyển đến u ám quang mang cùng một chút thanh thạch chút ra. mở ám một âm, theo bị u sơn á t thanh âm bên trong thời gian dần qua biến mất. Hạ toại Hạ gian qua bên dần biến âm s hà thân hình k h ẽ động trực tiếp nhảy vào bên trong bên trong không khí vô cùng mỏng manh h i ệ n nhiên là thật lâu đều không có bị mở ra hạ toại sơn hà rơi trên mặt đất phát hiện mình rơi vào một cái gạch đá phía trên trước mắt hắn hướng phía phía trước nhìn lại còn có thể nhìn thấy phía trước mười mấy cá nhân ảnh Cái này địa p hạ ư ơ n thoại sơn hà đi vào phía dưới trong cảm giác có chút không đúng hắn cảm giác được có một cố đặc thù tinh thần tốt giống tràn ngập tại mảnh không gian này chi trọng lặng yên không tiếng động theo ở phía sau đi tại một cái vẹn vẹn có rộng hai mét trong thông đạo phía trước mười mấy cá nhân cũng không có phát hiện hạ thoại sơn hà đi theo phía sau bọn hắn càng không ngừng đánh giá chung quanh bởi vì mang theo dưỡng khí che đậy nguyên nhân một nhóm người này cũng không có nói chuyện ba ba ba theo sát hạ toại sơn hà nhìn thấy phía trước mười cái đột nhiên tăng nhanh tốc độ tại phía trước là một cái đại sảnh thân hình hắn khẽ động giấu ở hát cám bên trong thoáng qua đi vào dưới mặt đất đại sảnh bên trong ba một cái mánh liệt ánh đèn bị mở ra đem toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh toàn bộ chiếu sáng hạ toại sơn hà tìm một cái góc chết có chút khiếp sợ đánh giá chung quanh ô ô ô ô ô cái này mười mấy cá nhân nhìn thấy chung quanh thời điểm không nhịn được hưng phấn địa hoan hô lên kích động trực tiếp nào tới hoàng kim Toàn là bộ đều hô o theo Toại à Hà n Sơn g Kim. Dựa t Hạ h sơ giản lược đúng o Hoàng a n trưởng, nơi này Hoàng Kim chỉ ít có mấy trăm tấn.、Cái、này ít trăm một Kim Cái là mấy chỉ đem có b t t giá r ê trời tài phú. Đây là phú. h Đây k ô n nghĩ、tới. Nơi này vậy mà trôn giấu nhiều như vậy Hoàng Kim, mà những cái kia trong giường, cũng hẳn giấu tới. Kim, cái kia mà mà vậy vậy lúc à một c h t vật.、Hạ、toại sơn hà giật mình quét mắt bảo Hạ Hà mình Sơn này hạ toại sơn hà đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía đối diện cửa vào có chút meo mắt lại thanh âm kỳ quái trong đại sảnh văng lên cũng khiến kêu mười mấy cá nhân mặt mũi tràn đầy kinh nghi đánh giá chung quanh sau đó tướng ánh mắt nhìn về phía đối diện bọn họ một cái khác cửa vào trong hành lang ánh đèn chiếu xạ đi qua mười mấy cá nhân không nhịn được lui về sau mười mấy mét khít vào một ngụm lạnh khí một cái quái vật ba bốn mét khổng lồ quái vật có chút giống hán quốc đồ đằng thần long nhưng lại có chút giống thàn lằn đầu băng thẳng tứ chi dài nhỏ đầu phi thường lớn có được cường tráng tứ chi nhìn qua vô cùng cường đại mười mấy cá nhân ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi một cá nhân lập tức bưng lên bên hông một thanh súng trường nhắm ngay cái quái vật này cũng có xuất ra một cái cùng loại bom đồ vật n ắ m trong tay hiển nhiên bọn này kẻ trộm mộ cũng không phổ thông hô hô quái vật phát ra một loại nặng nề tiếng thở dốc ánh mắt nhìn chằm chằm chằm chằm bọn hắn cả đám di chuyển lấy thân thể nhanh chóng xông đi qua mười mấy cá nhân rất nhanh khôi phục lại thương giới thanh âm lập tức nhớ tới mà mấy tên trong tay cầm bom cũng chăm chú nhìn chằm chằm một khi viên đạn mất đi hiệu lực liền chuẩn bị lập tức ném bom phốc phốc phốc quái vật cũng không như trong tưởng tượng như vậy c ư ờ n g đại thương giới rơi vào nó trên thân trong nháy mắt xuất hiện từng cái cửa hang điều này làm cho bọn hắn mười mấy cá nhân nhẹ nhàng địa thở dài một hơi tại quái vật còn không có sông tới thời điểm quái vật liền vô lực nằm ở trên mặt đất mười mấy cá nhân cảnh giác lần nữa hướng phía quái vật đầu bổ mười mấy thương khiến quái vật đầu đều nát theo sát về sau cả đám đánh mấy thủ thế liền chuẩn bị bắt đầu vận chuyển bảo tàng hạ toại sơn hà đứng tại một cái góc tối bên trong không nhúc nhích nhìn xem ngã trên mặt đất tử vong quái vật hơi n h í u lên lông mày hắn cảm giác được giống như có cái gì đồ vật tiến vào quái vật trong cơ thể tựa như là đặc thù tinh thần lực tại hắn nhìn soi mói cái kia đã đầu nát như quái vật chậm dãi đứng lên t ĩ n h m ị c h ánh mắt nhìn chăm chú về phía kia mười mấy cá nhân hiển nhiên quái vật khiến kia mười mấy cá nhân giật nảy mình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui về phía sau mấy bước quái vật đột nhiên thân hình k h á động lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng thẳng đến mười mấy người xông đi qua vê anh một cá nhân xuất ra một cái bom hướng phía quái vật trên thân thể ném đi vê anh mạnh liệt tiếng nổ vang lên toàn bộ quái vật tứ chi bị t ậ t bay thành một cái thịt nát nhưng là rất nhanh kinh dị một màn xuất hiện tại tất cả mọi người nhìn soi mói tứ tán thân thể vậy mà nhận một cỗ không h i ể u dẫn dắt chậm rãi tụ tập cùng một chỗ giống như từng cái may may vá vá kinh khủng ma quỷ quái vật đứng lên lần nữa hướng phía bọn hắn mười mấy cá nhân xông đi qua vâng lần nữa một tiếng bạo tạc cái này một lần quái vật thân thể lần nữa bị tạc chia năm xẻ bảy cả đám có chút sợ hãi xoa xoa trên c h á n mình mồ hôi run nhẹ nhẹ nhìn xem thi thể a thi thể không có khôi phục nhưng là đột nhiên một tiếng hét thảm thanh n â m chuyển đến một cá nhân đột nhiên diện mục giữ tợn một tay triệt tiêu mình dưỡng khí che đậy bưng lên thương trong tay liền hướng phía chung quanh mười mấy người liếc nhìn mà đi hắn đột nhiên biến đổi lớn khiến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng một n g á y mắt mười mấy cá nhân bên trong chết đi bảy tám phần chỉ có mấy cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem g i ữ t ậ n đồng bạn đúng chút hai thương rơi vào hắn đồng bạn trên thân nhưng là hắn giống như không có cảm ứng được g i ữ t ậ n tiếp tục hướng phía mặt khác mấy người công kích điều này làm cho bọn hắn cảm giác toàn thân r u lên bọn hắn kẻ trong mộ gặp rất nhiều không thể tưởng tượng sự t ì n h nhưng là còn không có như thế như thế sợ h ã i sự t ì n h đây quả thực siêu việt bọn hắn nhận biết hạ toại sơn hà ở một bên nhìn xem trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò đây chính là cái gọi là quỷ đặc thù tinh thần thể ngưng tụ thành một loại bổ sung lấy hỗn loạn tư tưởng đặc thù vật thể loại này đặc thù vật thể lợi dụng cường đại tinh thần lực điều khiển thực chất vật thể bất quá rất hiển nhiên chính là cái này đặc thù tinh thần thể có được một tia trí thông minh nếu có đầy đủ đặc thù tinh thần lực bị nó hấp thu nó khả năng có cơ hội trở thành một tên quỷ tu đương nhiên khả năng này vô cùng xa vời hầu như không tồn tại bởi vì thế giới này không có quỷ tu phương pháp tu luyện hạ toại sơn hà ánh mắt lóe ra một tia hóng ánh tại hắn ánh mắt dưới một đoàn không quy luật màu đen cái bóng tiến vào một cá nhân trong thân thể khống chế thân thể của hắn tứ chi nếu như ở cái thế giới này bồi dưỡng một con quỷ thế nào hạ toại sơn hà đột nhiên có một cái ý nghĩ chế tạo ra một cái thế giới này không tồn tại sinh vật mà lại cái này sinh vật lấy người con mắt không nhìn thấy hơn nữa còn không có chút nào hứng đối phương pháp dạng n à y một tồn tại vô địch tuyệt đối là một cái đại s á t khí nếu để cho một cái quỷ đi ám sát một cá nhân tin tưởng không có một cá nhân có thể ngăn cản được ám vong bên trong cái kia cái gọi là sát thủ bảng xếp hạng đều muốn hướng phía sau dựa vào khé dựa một con quỷ mấy trăm tấn hoàng kim lần này thu hoạch rất tốt chương ba trăm mười chín chân chính quỷ tinh thần vật thể thuộc về hư hảo vật thể không thể theo lẽ thường thủ đoạn đi vây quét hoặc là thu phục đối kháng tinh thần loại sinh vật chỉ có l ấ y phương thức giống nhau tinh thần công kích đến tiến hành nhưng là một cá nhân tinh thần lực muốn vượt qua một cái vốn là tinh thần sinh vật khả năng phi thường nhỏ tu chân giả thần nghiệm có thể xưng là tinh thần lực nhưng là lấy trước mắt hắn thực lực chỗ có thần nghiệm cũng không thể đối trước mắt cái này quỷ tạo thành tổn thương trước mắt cái này quỷ đã đã cường đại đến có thể can thiệp ngoại giới thực thể tình trạng hơn nữa có thể tiến vào người trong cơ thể điều khiển thân thể của hắn cái này đã có thể tính là phi thường kinh khủng tồn tại dựa theo hạ thoại sơn hà đoan t r ư ờ n g cái này quỷ hẳn là có thể khống chế vo đạo đại sư cấp khắc tồn tại thực lực mạnh hơn khả năng liền không khống chế được không phải quỷ năng lực không mạnh mà là bởi vì nó không hiểu được vận dụng mình tinh thần lực giống huyễn mị hai người các nàng tinh thần lực ngay cả cái này quỷ mười phần một trong đều không có đ ạ tới t nhưng là các nàng tinh thần lại có thể ảnh hưởng võ đạo tông sư cường giả cái này chính là tinh thần lực vận dụng cái này quỷ chỉ là rất nhiều tinh thần tập hợp thể khả năng bên trong có một cá nhân t ă n nghiệm có một con động vật h o á n nghiệm có một cá nhân thị khí có một con sinh vật lệ khí trong đó mang theo một chút nhân loại không trọn vẹn hình tượng có được một con sinh vật bãi s ă n cảnh đủ loại vô số tinh thần tập hợp cùng một chỗ hình thành một cái đặc thù năng lượng có thể đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng ảnh hưởng này chỉ là đến từ bản năng cũng không phải là chuyên môn nhằm vào không có quá lớn trí tuệ hạ thoại sơn hà hơi đ ộ n g một chút ở bên cạnh hắn bố trí xuống một cái trận pháp hắn tinh thần lực không đủ để thu phục cái này quỷ cho nên hắn chỉ có thể thông qua trận pháp đem trói buộc chặt mà trận pháp phương diện hạ t o ạ i sơn hà chuẩn bị sử dụng một cái luyện khí trận pháp tướng cái này tinh thần thể luyện hóa luyện chế về sau muốn để nó có chi khôn hạ t o ạ i sơn hà nhìn một chút một bên ngay tại phụ thân một cá nhân trên người tinh thần thể ngay tại vô ý thức đi lại hắn trong lòng hơi động tướng giọt giọt thủy linh châu vẩy vào trên mặt đất cuối cùng hạ t o ạ i sơn hà xuất ra hắn tại vân sơn thác nước đạt được quỷ thạch ném ở vị trí trung tâm phản chứng ngươi cũng sẽ chết liền lấy một loại phương thức k h á c chết vương đi hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía bị tinh thần thể điều khiển cái kia kẻ trộm mộ trong lòng thầm nghĩ ba một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên lập tức hấp dẫn tinh thần thể lực chú ý quỷ thạch phía trên phát ra nhàn nhạt hát sắc quan mang loại này quan mang đối với tinh thần thể tới nói là một cái mê hoặc trí mạng giống không kẻ trộm mộ trong miệng phát ra như giã thu gầm nhẹ nhanh chóng hướng phía quỷ thạch lao đến ông khi hắn b ọ t tới trong trận pháp thời điểm luyện k h í trận pháp bắt đầu quỷ thạch phát ra chói mắt màu đen bay thẳng không có vào kẻ trộm mộ đầu theo sát từ kẻ trộm mộ đầu bắt đầu bóp méo giống như xuất hiện một cái k h á c t ầ n g không gian vằn vẹo chậm rãi bao trùm lấy toàn thân hạ toại sơn hà xuyên thấu qua một đôi vòng ánh ánh mắt có thể nhìn thấy tinh thần thể điên cuồng muốn hướng phía chung quanh bỏ chạy kẻ trộm mộ tinh thần ngay tại điên cuồng hấp thu quỷ thạch bên trong năng lượng đồng thời tại luyện khí trận pháp khắc c h ế giới ngay tại thử nghiệm hấp thu tinh thần thể năng lượng không sai là để kẻ trộm mộ tinh thần lực hấp thu tinh thần thể、quỷ. r ấ t í t có thể sinh ra trí tuệ cho dù là có trí khôn cũng chỉ có được một chút xíu tư tưởng thật giống như thủy quỷ nó là bởi vì trong nước chết đối người rất nhiều mà ngừng tụ ra thủy quỷ cái này thủy quỷ sẽ chỉ tướng người hoặc là động vật kéo vào đáy hồ cũng sẽ không làm những chuyện khác đây là thủy quỷ bản năng nó không có tư tưởng trí tuệ v v tỷ như quỷ thắt cổ loại hình nó cũng biết d ò người dựa vào bản năng hành động trên địa cầu tu chân giả luyện chế vạn quỷ phiên loại hình quỷ khí Cũng chỉ là chế các khống là loại q u ỷ tu i ế n hành bản năng công kích, bọn chúng cũng không kích, có trí t ệ Quỷ tu trí u t tuệ cũng là một điểm một điểm n g ưng tụ ở cái thế giới này hạ toại sơn hà muốn bồi dưỡng một cái có trí k h ô n quỷ so với hắn tu luyện tới thủy tri đạo thứ lục đạo còn khó hơn cho nên hạ toại sơn hà muốn tướng một cá nhân luyện thành quỷ sau đó lấy cái này có được tư tưởng người thôn phệ quỷ thạch tiến đi tăng cường tinh thần lực sau đó lại thôn phệ cái này tinh thần thể nếu như có thể thành công cái này đem là chân chính quỷ mà cái này quỷ tướng có c h i khôn ngày sau cũng có thể thông qua hấp thu các loại tinh thần thể đến để thăng thực lực hạ toại sơn hà nhìn chằm chằm trận pháp trên mặt t r ầ m r ã i lộ ra một tia nụ cười như hắn suy nghĩ hết thể ngay tại thuận lợi tiến hành trận pháp áp chế tinh thần thể người thôn phệ song quỷ thạch ngay tại kẻ thôn phệ tinh thần thể dần dần tinh thần thể ngay tại t r ầ m r ã i biến mất mà tại trong trận pháp tên kia kẻ trộm mộ n ụ c thân đã hoàn toàn hóa thành cho t à n nhưng là tại hắn ánh mắt dưới một cái hình người quỷ xuất hiện cùng vừa rồi tên kia kẻ trộm mộ hình thể vô cùng tương tự đỉnh đầu thiêu đốt lên một loại hát sắc quỷ hỏa nhóm lửa quỷ hỏa chân chính quỷ tu hạ toại sơn hà nhìn thấy màu đen ba đoá quỷ hỏa trên mặt lộ ra hương phấn thần sắc thành công hắn thành công quỷ hỏa đại biểu một cái chân chính quỷ đồng thời căn cứ một cái quỷ nhóm lửa nhiều ít đoá quỷ hỏa có thể phán định tu vi của hắn nhóm lửa ba đoá quỷ hỏa quỷ thực lực cùng hắn thủy chi đạo đạo thứ ba không sai biệt lắm đồng thời lấy quỷ tính đặc thù Tính chính ô n g k í c muốn muốn mị mới quỷ tu huyến giống hắn còn muốn quỷ dị đa dạng. Tại cái này không chân tình, này tinh thần ghen người, mới có thể công so sự loại chỉ thể cái có có có dị đa Tại giả k c h đ ế nó. Nếu k ô công n lần ảnh hưởng g gấp trừ vật thể phi chục kích, mới là lý mấy có độ ế n nó. Trình đ nhất định tới nói cái này quỷ ở cái thế giới này ở vào vô địch mà lại cái này quỷ có được tên kia kẻ trộm mộ tất cả ký ức hạ toại sơn hà một vòng tinh thần lực trong nháy mắt đánh vào quỷ hòa bên trong đem hoàn toàn k h ô n g chế tới trận pháp chậm rãi biến mất hạ toại sơn hà nhìn cái này quỷ lập tức ra lệnh là chủ nhân một cỗ tinh thần lực chuyển vào trong đầu của hắn hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười có được cái này quỷ mình cũng coi là có được một cái đặc thù át chủ bài cái này quỷ quả thực là máy móc người khắc tình dù là là cái này trên thế giới này nhất cường đã si bổ ưa đối mặt quỷ cũng muốn ngoan ngoãn bị khống chế mà đối với ghen cùng võ giả tới nói nó có thể khống chế võ đạo tông sư cấp bậc có thể ảnh hưởng võ đạo thông thần cấp bậc hạ toại sơn hà trong lòng tâm nghĩ về sau liền bảo ngươi quỷ hỏa đi hẳn là tính là cái này trên thế giới này cái thứ nhất quỷ đi hạ toại sơn hà nhìn một chút cung cung kính kính phiêu p h ù ở bên cạnh mình quỷ hỏa sau đó tướng ánh mắt nhìn về phía chung quanh bảo tàng trên mặt lộ ra một tia nụ cười có nhiều như vậy hoàng kim lại thêm hạ toại quốc bên trong những cái kia hoàng kim đã hoàn toàn có thể chế tạo một cái hoàng kim đường phố đồng thời thuyền buồn khách sạn sử dụng hoàng kim lần này cũng hoàn toàn đầy đủ thân hình k h a động hạ t o ạ i sơn hà sử dụng không gian giới chỉ tướng tất cả hoàng kim toàn bộ chứa ở trong không gian giới chỉ chương ba trăm hai mươi biến hóa bên trên có không gian giới chỉ chính là muốn thuận tiện rất nhiều bên trong đại sảnh hoàng kim hạ t o ạ i sơn hà đại khái đánh giá một chút ước chừng có hai trăm tấn tả hữu nhiều như vậy hoàng kim nếu như dựa theo hán quốc hoàng kim giá cả m à tính ước chừng giá trị hơn bảy mươi tỷ thiên hàng hoành tài đây mới là chân chính thiên hàng hoành tài nhiều như vậy gạch vàng hạ thoại sơn hà cũng không chuẩn bị đổi thành tiền tài mà là dùng để trang trí một chút kiến trúc hạ thoại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười từ dưới đất bảo tàng vị trí bay ra ngoài tiếp tục hướng phía kế tiếp địa điểm chạy tới hán quốc ngàn vạn cây số vương diện tích hạ thoại sơn hà ở sau đó thời gian từng ngày tờ b ả o tu luyện đi vào từng cái chứ danh thành phố thời điểm thì là dừng lại nghỉ ngơi một chút thể nghiệm một chút nơi này phong thổ rất nhanh thời gian nửa năm đi qua tại thời gian nửa năm này Hạ tại o Sơn hàn đi khắp h ơ phân nửa Hán nửa quốc, quốc t cảnh giới lớn nhất một tòa hỏa sơn khu vực thu được một chút hỏa diễn thạch tại hàn quốc một cái bình nguyên bên trên hắn phát hiện một loại linh t hảo kéo dài cỏ Đây là m ộ trên loại đảo Tại phi cái thường thần Hán một hòn trên, hán một t bên kỳ cỏ. Quốc hán sinh thú thần sinh xưng Trên tìm một vật, một vật. được được rưỡi thú một loại là loại Siêu. rác kỳ biển một cá nhân ảnh lấy không còn phi thường khủng bố tốc độ đi tới tốc độ này không thể so với máy bay chậm khoảng cách thủy chi đạo đạo thứ tư mình còn kém bảy chừng mười vạn thủy linh châu vẹn vẹn khoảng bảy tháng thời gian đã tính là phi thường nhanh hạ toại sơn hà đối với lần này mình ra ngoài tu hành thu hoạch không phải hài lòng nếu như không cần thiết hắn đều không muốn trở về nhưng là có một số việc nhất định phải hắn đến xử lý hạ thoại quốc bệnh viện lần nữa lọt vào bắt cóc mà lại cái này một lần không giống với bên trên một lần cái này một lần vậy mà trực tiếp tới một cái tiểu chiến đội hết thẻ hơn hai trăm người hai chiếc thuyền võ trang đầy đủ trong đó còn có mười cái cường đã xỉ bổ ù ửa las vegas trước mắt đã chính thức bắt đầu kinh doanh nhưng là có quan hệ tại las vegas quý củ khiến chia cắt lợi nhuận phát sinh cường đại tranh chấp sân bay vấn đề hạ toại quốc chuẩn bị khai thông phi trường quốc tế thành lập gờ giảng quốc hán quốc bay hướng hạ toại quốc đường thuyền còn có một số những chuyện vụn vặt khác đều cần hắn đến xem thử hạ toại sơn hà nhìn thấy nhiều vấn đề như vậy cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại tu luyện lập tức chạy tới quỳ hỏa bám vào hắn trên quần áo nó không có quá nhiều tình cảm hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn hạ toại quốc hòn đảo ra hiện tại hạ toại sơn hà trong tầm mắt nhìn thấy nơi xa cái kia xanh lung tươi tốt rừng cây trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười hơn nửa năm cây rong cũng đã hoàn toàn cấy ghép hoàn tất liền là không biết đường cái trải thế nào đại lộ cũng đã làm xong đi ngoại trừ xanh lún tơi tốt cây rong bên ngoài bắt mắt nhất không khác là một tòa dựng thẳng lên thiết tháp hùng vĩ thiết tháp sừng sững tại hạ toại quốc thổ địa bên trên nhìn qua vô cùng hùng vĩ hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười bay đến trên bầu trời nhìn xuống phía dưới thời gian qua đi hơn nửa năm hạ toại quốc đã phát sinh biến hóa long trời lở đất trở nên so dị vãng phải đẹp gấp mấy chục lần nhất là bến tàu vị trí một cái to lớn bến tàu quy hoạch vô cùng trình tề bên trong đỗ lấy hơn ba mươi chiếc thuyền cùng mười mấy cái có chút cụ nát tiểu ngư thuyền bến tàu sạch sẽ gọn gàng nhìn qua cũng rất hùng vĩ tại bến tàu bên trái vị trí là một cái bãi biển không giống với trước kia bãi biển hôm nay hạ toại quốc bãi biển nhìn qua vô cùng sạch sẽ cùng giàu có sinh cơ bãi biển trải qua một cái cải biến cực lớn trung ương vị trí là một mảnh bầu trời nhưng bãi biển bãi biển vô cùng sạch sẽ hạ toại sơn hà nhìn thấy một số người nằm tại bãi biển bên cạnh ngay tại nghỉ ngơi chỗ này bãi biển diện tích trình độ ước chừng có khoảng một ngàn mét mà lại hướng bên phải vị trí là một cái phi thường mỹ lệ hưu nhà nơi trốn tại bãi biển trong nước biển bởi vì tiến vào trong nước trăm mét bên trong đều là chừng một mét chiều sâu cho nên lúc này nơi đó đã dùng tấm ván gỗ xây dựng từng cái phòng nhỏ cùng vây quanh ở trung ương làm một chút xinh đẹp bể bơi ở phía trên trồng một chút cây dựa một chút che n ắ g rủ phía trên còn có một cái bãi biển cái khác phòng ă n lúc này nơi đó ngồi bốn mươi năm mươi người ngay tại an điểm tâm gió biển thổi vào nhìn thanh tịnh biển cả làm lòng người bỏ thần di cái này bãi biển không thể so với mắt tiền thế giới bên trên những cái kia đỉnh cấp bãi cắt kém thậm chí hậu phương vị trí càng thêm xinh đẹp hạ toại sơn hà rơi vào trên bờ cát đi ở phía trên mặt mũi tràn đầy mỉm cười đánh giá chung quanh lúc này thời kỳ tại hán quốc là nóng bức mùa hè mà hạ toại quốc một năm m bốn mùa mùa đông lạnh nhất nhiệt độ cũng liền 20 độ tả hữu mùa hè nhiệt độ ước chừng tại 30 độ tả hữu cái này nhiệt độ tại trên bờ biển vô cùng dễ chịu nước biển cũng vô cùng thanh lương hắn cũng không có đi chung quanh địa phương đi xem mà là hướng phía phía trước đi đến ước chừng đi chừng 500 m é t liền tới đến vòng xoay đường cái trung ương chỗ cũng coi là hạ toại quốc nhập môn vị trí tại nơi đó có một cái cửa đá khổng lồ cửa đá ước chừng rộng 30 m é t cao 15 m é trên t đó viết hạ toại quốc chào mừng ngài sáu cái đại h á n chữ phía dưới còn có một nhóm quốc tế ngữ văn dịch tại hạ toại quốc cửa đá phía trước là một đầu chủ đạo đường đường cái là đường bốn làn xe tăng thêm hai bên lối đi bộ lối đi bộ phía dưới dán từng khối gạch đá cây rong song tướng lối đi bộ che kín dạo bước tại dâm mát dưới bóng cây vô cùng lãng mạn tại cây rong bên trong còn có một số bản ghế đặt ở nơi đó có thể tùy thời làm cho người nghỉ ngơi tại công lộ chính phía trước chừng một trăm mét vị trí chính là một cái cao hơn bốn mét thiết tháp con đường từ thiết tháp phía dưới xuyên qua hạ toại sơn hà đi đi qua tại thiết tháp tả hữu có hai cái to lớn quảng trường mà con đường cũng có chi nhánh tại trái phải hai bên chia làm hai cái phi thường hiện đại hóa trong suốt nhà máy toàn bộ pha lê chế tác nhà máy nhìn qua vô cùng mộng ảo cái này một cái mộng ảo kiến trúc là lần trước m ờ i một tên thiết kế đại sư tác phẩm đây là hắn thật lâu cũng đã nghĩ ra tới kiến trúc hắn xưng là thời thượng nhà máy xem như hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu nhà máy vô cùng phù hợp tả hữu hai cái kiến trúc là tương đối xưng hết thảy bốn tầng ở phía trước vị trí đều có một cái cửa cửa hàng trên đó viết hắc mạch hoa tuệ tổng cửa hàng bên trong treo từng kiện quần áo cái này kiến trúc lúc trước dự toán phí tổn là ba trăm triệu hán quốc tệ thực tế kiến tạo hoàn tất hết thể hao tốn năm trăm i triệu tả h ư u lại sau này cũng đã không có kiến trúc đường cái ngược lại là một chút nhìn không thấy bờ tại hạ toại quốc quy hoạch bên trong hán hiện tại ngây ngô chỗ này vị trí ba cây số tả h ư u chế tạo một cái thương nghiệp vòng chương ba trăm hai mươi một biến hóa h ạ ngoại trừ trước mặt xinh đẹp bên ngoài cái khác địa phương vẫn là cái gì đồ vật đều không có tiếp tục hướng phía bên trong đi đến hạ t o ạ i sơn hà khẽ lắc đầu trước mắt lấy hạ t o ạ i q u ố c tài sản còn chưa đủ lấy b u ô n g tay b u ô n g chân hoàn toàn k i ê n thiết còn cần từ từ sẽ đến hạ t o ạ i sơn hà lấy điện thoại di động ra cho học gọi một cú điện thoại nói cho hắn biết mình đã đến thân hình k h ẽ động hạ t o ạ i sơn hà bay đến trên bầu trời thuận con đường đi vào hoàng cung vị trí khi hắn đi vào văn phòng thời điểm h ọ c bọn hắn còn không có đến hạ toại sơn hà lập tức mở ra bên trong một đài máy tính mở ra về sau hắn đưa vào ám vong trang web giao nạp mười vạn khối tiền phí tổn về sau lập tức điểm kích tiến vào mở ra có quan hệ tại hạ toại quốc nhiệm vụ về sau hắn lần nữa ấn mở có quan hệ tại bắt cóc hạ toại quốc bác sĩ nhiệm vụ nhìn thấy phía trên viết hai lần nhiệm vụ thất bại đ i chép trên mặt lộ ra lánh khóc dáng tươi cười không có qua mấy phần t r u n g hoặc mang theo c h ú l á o chờ cả đám đi đến nhìn thấy ngồi ở bên trong hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy đủ cười chào hỏi một tiếng ngồi xuống đi hạ toại sơn hà nhìn một chút cao sơn cũng đi theo tới lập tức đối bọn hắn nói được rồi tù trưởng cả đám nhẹ gật đầu nói một câu ta rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói óc nhẹ gật đầu tù trưởng ta tới nói đi tại tù trưởng rời đi trong hai tháng chúng ta hạ toại quốc phát triển coi như bình ổn trước mắt đại lộ con đường đã trải hoàn tất trước mặt cải tạo cũng hoàn thành không sai biệt lắm thiết tháp nhà máy trang phục cùng bệnh viện đã kiến thiết hoàn thành trong ạ i cái thời, tháng, này tốn hết thể tả hao tốn 230 ước hưu, Đồng thời, bệnh viện chúng ta bệnh a n g phục h c ta trước mắt ta kiếm được hơn 170 ước, trước mắt chúng ta còn hơn lúc ạ tại i triệu hiện tả hưu, h c n g ta h thể ỉ có giảm x u ố này g Trong phát triển tốc n lúc độ. phát sinh mấy món chuyện lớn t ụ trưởng ngài cũng đã biết cái khác tỷ như cho mỗi cái hạ toại quốc người phát tiền lương căn cứ mỗi cá nhân làm ra công hiến chúng ta làm ra một cái kỹ càng quy hoạch trước mắt tất cả mọi người có thể tiếp nhận cái này tiền lương phân phối hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hủy bỏ cơm tập thể căn cứ cá nhân thủ lao thu hoạch được tương ứng tiền lương đây là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt trong thương trường các loại vật phẩm hiện tại làm cho thế nào hoàn toàn không kém tại hàn quốc những cái k i a cỡ lớn siêu thị chúng ta trong siêu thị đồ vật đều là từ gờ giảng quốc cùng hàn quốc mua sắm tới hiện tại cái gì cũng không thiếu học vừa cười vừa nói hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu hiện tại thế nào hạ toại sơn hà nhìn về phía một bên cao hải vân hỏi đây là kỳ hạm cửa hàng mỗi tháng tiêu thụ bảng báo cáo cùng khai thông trên mạng bán hàng sau tiêu thụ bảng báo cáo cao hải vân cho hắn một phần tư liệu trước mắt hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu lực ảnh hưởng tại hàn quốc đã hoàn toàn mở ra tại gây dựng cùng ngày buôn bán ngạch đạt tới hơn một trăm vạn suốt ngày liền không có từng đứt đ o à n người hiện tại trên internet chúng ta hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu quần áo hết hạn đến hôm qua đã tiêu thụ ra đi hai mươi ba vạn kiện tiêu thụ ngạch đạt đến m ộ ư ơ i hai giờ năm trăm i triệu trước mắt chúng ta hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu tiêu thụ ngạch đã vượt qua thế giới cái khác tất cả hàng hiệu đồng thời tại gờ giảng quốc tiêu thụ tình huống cũng đạt tới hơn một ước nhãn hiệu giá trị đã đánh ra nhất là chúng ta hai khoản nước hoa một cái nam sĩ một cái nữ sĩ chiếm cứ tổng tiêu thụ ngạch 20%, t ạ i gờ giảng quốc chiếm cứ bốn mươi m ư ờ i mấy ước tiêu thụ kia không tính ít hạ toại sơn hà có chút kinh ngạc nói cái này phải quy công cho lão nam hải lý linh linh bọn hắn tuyên truyền cùng ba bộ phim chặn lọt kẹ phiền não bộ phim này phòng bán vé 13 ước nhiều thuần ích lợi 7 ức bởi vì có lý linh linh cổ phần cho nên chúng ta ích lợi 3.5 ức đổ thần vẽ xem phim phòng 3 a m ư ơ t ức cái này một lần bởi vì có bên trên một lần thành công chia tỷ lệ đề cao một chút công ty ích lợi 18 ức chúng ta được chia 900 t r i ệ u số tiền kia trước mắt còn tại công ty tài khoản bên trong còn không có lấy ra tại cái này hai bộ trong phim ảnh đại lượng cắm vào liên quan tới hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu quần áo cùng chúng ta hải sản lại thêm xuyên hắc bạch hoa tuệ n ữ vương bộ phim này hiện tại h á n quốc thị trường hoàn toàn mở ra tăng thêm quần áo chất lượng cùng phẩm chất lực gáp cái khác xa xỉ phẩm nhãn hiệu hai bộ phim phòng bán vé cũng rất cao hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra ngoài ý muốn kinh hỉ chắt lọt kẹ phiền não bộ phim này mười ba ước nhiều phòng bán vé hắn cảm thấy rất bình thường đổ thần bộ phim này đạt đến ba mươi mốt ước có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá ngẫm lại đổ thần bộ phim này chất lượng cũng liền cũng không có quá nhiều ngoài ý m u ố n lúc trước hắn trước khi rời đi cho vạn thiên vân ba cái kịch bản theo thứ tự là đổ thần đổ hiệp đổ thánh đồng thời quay chụp địa điểm một bộ phận đều ở chỗ hạ toại quốc trong sòng bạc đã đổ thần năng có như thế phòng bán vé tiếp xuống hai cái chắc hẳn cũng sẽ không quá kém hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu thành công cùng v ô thiên cái đ ị a tuyên truyền không thể rời bỏ ba bộ phim đại lượng tuyên truyền nhất là cao như thế phòng bán vé phim đối với một cái nhãn hiệu tăng lên là phi thường lớn những n à y tuyên truyền trực tiếp bao trùm toàn bộ hàn quốc là cá nhân đều biết hắc bạch hoa tuệ cái này nhãn hiệu tự nhiên quần áo lượng tiêu thụ cũng liền để cao đi lên dù là hắc bạch hoa tuệ quần áo giá cả tương đối cao nhưng là vẫn để rất nhiều người khẽ cắn môi mua sắm một kiện nước hoa phước diện từ lần trước thường tâm lỵ chế tạo nữ sĩ nước hoa về sau nàng có nghiên cứu ra một loại nam sĩ nước hoa chính như hắn lần trước nhắc nhở nam sĩ nước hoa mùi thơm có thể để cao một chút tính công năng hiệu quả thật đúng là phi thường rõ rệt cái này một loại nước hoa trong nháy mắt dẫn bạo thị trường nam sĩ nước hoa lượng tiêu thụ chiếm cứ toàn bộ nhãn hiệu hai phần mười tả hữu phi thường khủng bố hiện tại hạ toại quốc website game đã có gờ g i n g quốc phiên bản bởi vì hai nước quan hệ hạ toại quốc hải sản cùng hắc bạch hoa tuệ quần áo đắc ý phá giá gờ g i n g quốc đồng thời đồng dạng cho miễn trừ thu thuế trước mắt hạ toại quốc đồ vật không chỉ có riêng là tại hán quốc được hoan nen tương đối thú vị là hạ toại quốc hải sản bán ra giá cả muốn so gờ rằng nền tảng lập quốc địa hải t ư ơ i muốn tiện nghi rất nhiều cái này khiến bản địa hải sản thương vô cùng im lặng về sau khiếu nại đến nữ vương nơi đó trải qua câu thông Hạ trong o ạ i hải giá, quốc nhưng sản tăng t là à thành này làm, n những tiền tướng ngân sách, trợ giúp gỡ giảng quốc một chút khó khăn người. ra trợ r kia, tới một một chút một t cái giúp Cái sách, khó cách làm, trong nháy mắt gây nên gỡ số quốc lập quỹ nháy nên giảng dân chúng hào cảm. Có một cái tốt hình tượng, sản phẩm cũng dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Trong hào phẩm cho cái gây mắt cảm. một tốt ta tiếp gỡ quốc Có dễ để văn phòng dòng dã một buổi sáng thời gian hạ thoại sơn hà đều đang nghe bọn hắn báo cáo cái này bảy tháng thời gian phát triển đối với hạ thoại quốc tình trạng trước mắt cũng có một cái rõ ràng hiểu rõ hiểu rõ xong vấn đề cơ bản hắn bắt đầu xử lý tiếp xuống vấn đề chương ba trăm hai mươi hai song bạc lợi ích cao sơn chúng ta đi las vegas mang ta nhìn xem b u ổ i trưa cả đám ăn xong cơm trưa hạ toại sơn hà đối cao sơn nói được rồi tù trưởng trước mắt hạ toại quốc las vegas đã chính thức kinh doanh đến từ á đại lục các quốc gia dân cờ bạc đều tại hạ toại quốc las vegas tiến hành đánh bạc trước đó không lâu las vegas trải qua một tháng kinh doanh bắt đầu thứ nhất lần lợi ích phân phối nhưng là tại trận này phân phối bên trong lại đưa tới rất nhiều người bất mãn một tháng s o n g bạc lợi nhuận là ba mươi ước mà hạ toại quốc bên này vẹn vẹn thu được năm trăm triệu cái khác bị những cái tiêu cực thuyền phương thu hoạch được được chia sáu phần một trong cái này đối với hạ toại sơn hà tới nói quả thực là trò cười trên thế giới đại hoa kỳ chứ danh las vegas s o n g bạc cần giao nạp bốn mươi phần trăm thuế đồng dạng âu đại lục mấy cái quốc gia chứ danh s o n g bạc thu thuế đều không thua kém bốn mươi phần trăm đánh bạc cho dù là quốc gia cho phép bình thường cũng muốn trưng thu đại lượng thu thuế hay là trưởng khống tại chính phủ trong tay mà hiện tại hạ toại quốc s o n g bạc ích lợi vẹn vẹn chỉ có s o n g bạc lợi nhuận sáu phần một trong cái này làm hắn phi thường bó tay rồi cho dù là vẹn vẹn trưng thu thuế cũng so cái số này muốn thêm nhưng là s o n g bạc bọn họ tình huống lại tương đối phức tạp một chút cao sơn cũng không làm chủ được chỉ có thể tướng vấn đề giao cho hạ toại sơn hà trước mắt cùng chúng ta tiến hành hợp tác cực thuyền hết thể có bốn mươi hai chiếc cực thuyền đến từ á đại lục từng cái quốc gia trong tay bọn họ đều nắm giữ lấy đại lượng khách hàng chúng ta không dám quá phận đ ắ c tội lợi nhuận phân phối đối phương cắn chết không hém i ệ n g trên đường cao sơn đối hạ toại sơn hà nói hắn nhẹ gật đầu hắn cũng biết cao sơn khó xử hiện tại hạ toại quốc sòng bạc mặc dù thành lập nhưng là khách hàng nơi phát ra vẫn là dựa vào những cái k i a cực thuyền cái này liền trơ tạ i những cái k i a cực thuyền người điều khiển mạch máu của bọn họ nhất định phải phân đi một đại bộ phận lợi nhuận chi bất quá tại hạ toại sơn hà xem ra bọn hắn đạt được lợi nhuận quá thấp cực tuyên người thay thế biểu phương hiện tại cũng tại las vegas bên trong sao hạ toại sơn hà đối hắn hỏi tại đều tại nơi này ta đã thông báo cho mỗi cái cực t h u y ề n phương cái này mấy ngày người phụ trách của bọn họ đều tại nơi này cao sơn nhẹ gật đầu kia tốt hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nếu như chúng ta muốn lấy đi song bạc bốn mươi phần trăm lợi nhuận ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không đồng ý không bọn hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn hắn đám người kia không đồng ý chúng ta sòng bạc một ít quy tắc cho rằng những cái kia quy tắc sẽ ảnh hưởng bọn hắn thu nhập cho nên tuyệt đối không có khả năng đồng ý chúng ta lấy đi bốn mươi phần trăm cao sơn khẳng định nói không đồng ý bọn hắn chỉ muốn khác nhau ý vậy liền để bọn hắn lại tìm địa phương đi hạ toại sơn hà lạnh lùng cười cười chờ đến hạ toại quốc khai thông quốc ra khác đường thuyền thời điểm chờ đến hạ toại quốc hấp dẫn đến du khách tầm mắt thời điểm bọn này cực thuyền phương hắn cả đám đều để đối phương cút xa một chút ngôi thuyền hướng phía las vegas hòn đảo chạy tới hạ t o ạ i sơn hà xa xa có thể nhìn thấy bên cạnh đỗ lấy bốn mươi chiếc tất cả du thuyền trên đảo cũng trang trí phi thường xinh đẹp hiện tại las vegas mỗi ngày lưu lượng khách đại học có bao nhiêu hạ t o ạ i sơn hà hỏi khoảng hơn năm n g h n người trước mắt chúng ta las vegas bên trong gian phòng hoàn toàn không đủ khách hàng ở lại rất lớn một bộ phận khách hàng vẫn là ở tại phía ngoài du thuyền bên trên cao sơn nói ra tù trưởng chúng ta có phải hay không muốn kiến tạo mấy cái khách sạn ở bên trong khách sạn là nhất định phải thành lập trước mắt sòng bạc chỉ có thể coi là một cái cỡ nhỏ sòng bạc rất nhiều địa phương cũng còn không có khai phát hạ toại sơn hà đối với hắn nói hắn dùng chừng một tháng chế tạo một cái sòng bạc vẹn vẹn chỉ là tại biên giới vị trí mở một cái hắn vẹn vẹn làm ra ba trăm cái có thể ở lại sơn động gian phòng dựa theo kế hoạch của hắn là đem chọn ngọn núi từ giữa đó móc ra từng cái phong lúc dùng để cung cấp ở lại sòng bạc quy mô có thể cung cấp hai ba vạn tên du khách đồng thời du ngoạn hiện tại sòng bạc chỉ có thể coi là một cái phôi thô nhưng là sơ kỳ thành lập đại quy mô sòng bạc không chỉ có tiêu hao to lớn sẽ còn lãng phí hiện tại nhưng không có nhiều như vậy du khách ở bên trong chơi cái này phải chờ tới hạ toại quốc hoàn thành trở thành một cái du lịch thắng địa thời điểm mới có thể khiến sòng bạc báo h ò a đi vào hòn đảo bên cạnh hạ toại sơn hà quan sát một chút bãi biển vị trí bãi biển trải qua tu trình nhưng vẫn là không có biện pháp cùng hạ toại quốc c h ủ hòn đảo so sánh mà lại nơi này cũng không có tu kiến bến tàu Có vẻ Từ thuyền bên trên đi xuống, hạ toại sơn hà nhìn một chút một thuyền, trong một trên mặt một mặt.、Chỉnh、tề cầu thang, bên trái trở, trên mặt đất phủ lên thảm, đi tại nơi này còn là phi thường hạ hà nhìn hướng phía hòn phong, hướng Chỉnh phương hàng phủ phi xuống, du đều cầu rung này lấy này này bên sơn bên bên đến. bên sân sòng cũng biển bên biên dùng ngăn lên nơi còn động. bạc rào đi đi đảo địa đã đi Cái cái giới là mà là là cả một mực hướng phía phía trên đi đến phía trên có một cái hành lang phía trên có mấy cá nhân ngay tại hút thuốc vừa nói vừa cười nói đi vào bên trong chính là một cái căn phòng thật lớn bên trong vàng so lộng lẫy nhìn qua vô cùng rung động đây là một cái nằm ở sơn phong bên trong sòng bạc vẫn là cho một chút du khách rung động rất lớn lúc này sòng bạc bên trong vô cùng náo nhiệt phục vụ viên chia bài đều là cao sân người mấy tháng trước cao sơn chính tay đâm mình mấy cái bất hiếu đồ đệ nương tựa theo dị vã nguy vọng thuận lý thành trương thu hồi ba chiếc c ự a thuyền tại nơi này bên trong chia bài đều là cao sân người tu trường ta đem bọn hắn gọi vào lầu hai trong phòng khách ngại ở phía trên trở lấy cao s ơ n nói Tốt. hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó đi đến lầu hai cầu thang hướng phía phía trên đi đến nội bộ tổng cộng chia làm hai tầng một cái là trong đại s ả n h đánh bạc một cái là từng cái mơn ư phòng mà ở bên phải vị trí thì là từng gian khách phòng toàn bộ sòng bạc trang trí hao tốn mấy ức cái này sòng bạc nhưng so sánh cược trên thuyền muốn tốt mười mấy lần hạ toại sơn hà đi vào phía trên mở cửa phòng bên trong là một cái cái bàn hết thảy có bốn mươi ba cái ghế ngồi ở trung ương vị trí l ặ n g lặng chờ đợi frank cũng không lâu lắm cửa phòng đột nhiên bị mở ra một cái làm hắn không tưởng tượng được người ra hiện tại hạ toại sơn hà trong tầm mắt hạ toại tù trưởng không xong cao sơn tiên sinh cùng người phát sinh tranh chấp để cho ta tới hâu ngày một tiếng người đến là vạn thiên vân đại bảo hoa vũ bọn hắn cứu kia cá nhân Ừm. hạ toại sơn hà nhữu nhữu mày lập tức đứng lên vạn đạo diễn ngươi làm sao tại nơi này hạ toại tù trưởng đoàn làm phim tại nơi này quay chụp đổ hiệp phim nửa tháng này đều muốn tại nơi này tiến hành nhưng là vừa rồi có một cái nam quốc một lão b ả n coi trọng chúng ta một cái nữ diễn viên động thủ động cước hộ vệ của hắn lại muốn đem kéo tới gian phòng bên trong kết quả vừa vặn cao tiên sinh đổi tới nhưng là đối phương hiện tại vô cùng p h á c h lối cao tiên sinh nói trong bọn họ có cao thủ tồn tại để cho ta tới hâu ngài chương ba trăm hai mươi ba cực t u y ể n phương khách hàng lớn cao thủ đi chúng ta đi qua nhìn một chút hạ t o ạ i sơn hà nghe được hắn trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh cùng cược thuyền phương hợp tác có rất lớn chỗ tốt nhưng là đồng thời cũng có rất lớn chỗ xấu kia chính là chủ động tính cái này tương đương với một cái công ty có rất nhiều cổ đông trọng đại lựa chọn muốn mở cổ đông đại hội mà cược thuyền phương thật giống như las vegas cổ đông có chút cổ đông liền có thể có chút không kiêng nể gì cả hạ t o ạ i sơn hà mặt không thay đổi hướng phía phía trước đi đến vạn thiên vân có chút hốt hoảng theo sau lưng hiện tại vạn thiên vân có thể nói là hán quốc phong mây đạo diễn trong vòng một năm đạo diễn hai bộ phim phòng bán vé đạt đến hơn bốn tỷ vẹn vẹn dựa vào cái này hai bộ hắn liền tệ thân t r u n g quốc đỉnh cấp đạo diễn hàng ngũ mà lại đổ hiệp ngay tại quay trụ căn cứ đổ thần nhiệt độ cho dù là một cái nát phiến phòng bán vé cũng sẽ vượt qua một tỷ nhưng là dù là hắn đã vô cùng thành công nhưng là vừa rồi cũng giật nảy mình đối phương trực tiếp móc ra một khẩu súng nhưng làm toàn bộ đoàn làm phim người đều giật nảy mình một mực hướng phía bên trong đi đến ở bên trong vị trí là hạ toại sơn hà mở từng cái gian phòng là hộ khách dùng để ở lại có một cái phòng hôm nay phải dùng tới quay nhiếp nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này nhiễu loạn nếu như không phải cao sơn đột nhiên đến tên kia nữ diễn viên còn không biết sẽ là hậu quả gì cao sơn tiên sinh ta một vị khách hàng thân phận phi thường tôn quý đồng thời cũng là chúng ta khách nhân tôn quý không phải liền là một cái hán quốc diễn viên n h à để hắn nói giá bồi bồi bằng hữu của ta hạ toại sơn hà vừa đi đi qua l i ê n nhìn thấy một cái trung niên đối cao sơn nói tại trung niên bên cạnh có từng cái sắc mị mị thanh niên thanh niên hơn ba mươi tuổi tóc thật dài chính ôm cánh tay đứng ở một bên mà bên cạnh hắn một lao giả lẳng lặng đứng tại nơi đó sau lưng hai tên cầm thương giới bảo tiêu băng lánh đứng tại nơi đó cao sơn đứng tại nơi đó nhìn chằm chằm cái kia lao đầu tử trong mắt có chút kiến kỵ cao tiên sinh lấy năng lực của ngươi từ hán quốc làm ra một ít minh tinh cho chúng ta cái này khách hàng chơi đ ù a nha dạng này khách hàng xứng rồi chúng ta dạy đến tiền tài nhiều nha không sai chúng ta lần này chúng ta muốn châm đối với sòng bạc hảo hảo địa thương nghị một chút tháng trước lợi nhuận như thế điểm không thể được nha ở bên cạnh có mấy cái c ự ợ c tuyển phương người phụ trách hút thuốc có chút oán trách nói mà tại phía sau bọn hắn một đám hàn quốc diễn viên có chút tay chân lúng u cuống đứng tại nơi đó một cái phi thường xinh đẹp nữ sinh ôm mình thân thể có chút hoảng sợ bọn hắn chỉ là một cái diễn viên tại hàn quốc rất nổi danh nhưng là đối mặt loại chiến trận này bọn hắn còn là phi thường sợ hãi chúng ta hạ toại quốc sòng bạc cũng không phải các ngươi c ự a thuyền không phải bất luận kẻ nào đều có thể dương a i cao sơn mặt â m trầm nói ha ha cao tiên sinh chuyện này là ta khách hàng không đúng chuyện này cứ như vậy qua cao sơn bên cạnh trung niên vừa cười vừa nói tên kia thanh niên nhìn một chút cao sơn trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường hướng phía tên kia trung niên nói ra thật sự là mất hứng dạng này rác rưởi sòng bạc xem ra về sau không thể tới nguyễn công tử ngài đừng nóng giận đừng nóng giận chuyện này giao cho ta tên h kia trung niên nghe được thanh niên lời nói vội vàng bồi tội nói ừ buổi tối hôm nay tường cái này cô nàng làm tới chuyện này cứ như vậy qua thanh niên chỉ vào trên mặt có chút hoảng sợ nữ tính nói đúng đúng cái này giao cho ta giao cho ta trung niên gật đầu hiển nhiên cái này thanh niên thân phận làm hắn có chút e ngại ta xem chuyện này vẫn là giao cho ta đi hạ toại sơn hà nghe bọn hắn mặt không thay đổi đi đi qua cao sơn quay đầu lập tức hô một tiếng tủ trưởng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn đứng tại nơi này tất cả mọi người cuối cùng đặt ở kia hai tên cầm thương bảo tiêu trên thân đối cao s ơ n hỏi song bạc làm sao lại cho phép mang thương tu trường song bạc không cho phép đeo súng ta cùng tất cả cược thuyền phương toàn bộ đã thông báo bất luận kẻ nào không cho phép mang vũ khí nhưng là bọn hắn thuộc về một chiếc cược thuyền bí khách chúng ta cũng không có điều tra cao s ơ n nói thương lấy tới hạ toại sơn hà hướng phía kia hai tên bảo tiêu vươn tay mặt không thay đổi nói hai tên bảo tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn trong đó một tên còn đem họng súng nhắm ngay hắn làm sao còn không cho phép đeo súng sao hai tên bảo tiêu trước người thanh niên ánh mắt nhìn về phía hạ thoại sơn hà trong miệng nói có chút phiết c h â n h ắ n ngữ mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn xem hắn lại nhìn một chút bên cạnh hắn trung niên tên tia trung niên sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn một chút cao sơn cao tiên sinh vị này là ai đừng dùng thương chỉ vào chúng ta thủ trưởng cao sơn không có trả lời trung niên ánh mắt lạnh lùng cánh tay khe động tại trung niên cùng tên kia thanh niên khiếp sợ ánh mắt dưới một cái lá bài lấy tốc độ như k i a chấp xẹt qua tên kia tướng họng súng nhắm ngay hạ toại sơn hà bảo tiêu cái cổ trực tiếp lưu lại một đầu huyết kế đinh lá bài rơi vào một bên vách tường nham thạch bên trên thật sâu cắm vào bên trong tất cả mọi người sững sờ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cao sơn thanh niên bên cạnh tên láo giả kia toàn thân chấn động trực tiếp lôi kéo thanh niên lui về sau hai bước một cô vô hình năng lượng bảo hộ lấy thanh niên ngươi dám giết bảo tiêu của ta thanh niên bị cao sơn cử động giật nảy mình chứng to mắt không thể tưởng tượng nổi chỉ vào cao sơn cao sơn ngươi đây là đang làm cái gì một bên trung niên con mắt nhảy lên ánh mắt lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m cao sơn nơi này là hạ toại quốc sòng bạc muốn tuân thủ chúng ta quy củ của nơi này hạ toại sơn hà đối với cao sơn động thủ cũng không có chút nào ba động vươn tay lần nữa hướng phía tên k i a bảo tiêu thương trộm tới muốn chết thanh niên bên cạnh láo giả trong mắt lóe lên một tia âm tàn đưa tay lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía cánh tay của hắn trộm tới lần nữa nói một lần nơi này là ta hạ toại quốc sòng bạc không phải là các ngươi ra hạ toại sơn hà nhìn xem láo giả tại lao giả không thể tưởng tượng nổi ánh mắt hạ nắm lấy cánh tay của hắn cánh... tại lao giả khó có thể tin tình huống hạ toại sơn hà cánh tay nhẹ nhàng một trận một cố máu tươi từ hắn trong miệng chậm rãi chạy ra p h a n k lao giả toàn thân không có chút nào sinh cơ ngã trên mặt đất hạ toại sơn hà cánh tay lần nữa tiền thân tên kia cầm thương bảo tiêu toàn thân run dậy nhìn xem hắn cầm qua súng ngắn tướng họng súng chỉ chỉ thanh niên phụ thân ta là bên trong đức tướng quân ngươi nếu là d á m đ ộ n g thủ phụ thân ta tuyệt đối sẽ báo thủ cho ta thanh niên nhìn thấy đối phương vậy mà như thế cường thế mặt mũi tràn đầy thoải mái mà đánh giết hộ vệ của mình cùng một tên hộ vệ trên mặt lộ ra kinh hoàng bên cạnh hắn lao giả hộ vệ thế nhưng là một tên siêu cấp cao thủ nếu không phải phụ thân hắn yêu thương hắn tuyệt đối sẽ không để cao thủ như thế một mực đi theo hắn Dừng tay. một bên trung niên nhìn xem hạ toại sơn hà vội vàng giống to trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng lo lắng thần sắc phức tạp ta tự giới thiệu mình một chút hạ toại quốc tù trưởng cũng liền nói là cái này cái sòng bạc thành lập tại nơi này ta nói tính Trường xin lỗi hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía trung niên quét mắt chung quanh cả đám ánh mắt rơi vào trung niên trên thân lần nữa nói ra sòng bạc tất cả quy củ toàn bộ đều là ta đạt đồng dạng tại ta hạ toại quốc lánh địa cũng cấm chỉ xuất hiện bất kỳ thương giới nếu có người mang theo thương giới một khi phát hiện kẻ nhẹ phái trở về quốc nặng thì tại chỗ đánh chết ta tại nơi này liền là quy tắc hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía tên kia thanh niên trên mặt lộ ra cười lạnh ánh mắt chỉ hướng phía sau một đám h á n quốc diễn viên bọn hắn là khách nhân của ta các ngươi đồng dạng là khách nhân của ta nhưng là nếu như các ngươi không q u ý củ vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ta mặc kệ ngươi có được dạng gì bối cảnh hướng tên kia mỹ nữ quỳ xuống nói xin lỗi hắn nói dùng thương miệng mặt mũi tràn đầy mỉm cười vỗ vỗ thanh niên khuôn mặt hạ toại quốc tụ trưởng thanh niên sắc mặt dị thường khó xử nhìn t r ò n g chọc vào hắn ngươi đây là muốn gây nên chiến tranh chiến tranh hạ toại sơn hà nhìn xem hắn cười cười liền các ngươi nam quốc muốn cùng chúng ta khai chiến tốt lắm ta có thể đại biểu hạ toại quốc nên chiến nhưng là ngươi có không có tư cách để các ngươi quốc gia khai chiến đâu hắn khinh thường nhìn xem hắn đừng nói ngươi là nam quốc một tên tướng quân nhi tử cho dù là ngươi là anh hoa quốc thiên hoàng nhi tử ngươi là tân gia quốc tổng thống nhi tử hôm nay ngươi nếu như không quỳ xuống ta đều sẽ để ngươi quỳ xuống cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian quỳ xuống nếu không ta lại đánh gãy hai chân của ngươi chính ngươi lựa chọn hạ toại sơn hà vừa chỉ hướng hai chân của hắn thản nhiên nói thanh niên con mắt kịch liệt nhảy lên nhìn về phía một bên trung niên hạ toại tù trưởng có chuyện chúng ta h ả o h ả o nói h ả o h ả o nói ngài đã giết hai cá nhân chúng ta h ả o h ả o nói trung niên trên trán hiện đầy mồ hôi hôm nay cao sơn lấy cuồng bạo thủ đoạn q u ộ t h ờ i đã khiến tất cả cực thuyền phương đại l a o đều cảm thấy phi thường rung động nhưng mà hôm nay đột nhiên xuất hiện hạ toại quốc t ủ trưởng càng làm hắn hơn có chút tay chân run lên vậy mà trực tiếp đồng thời không hề cố kỵ giết người đối mặt một quốc gia tướng quân nhi tử còn không chút do dự để đối phương quỳ xuống cái này mẹ nó không có chuyện gì để nói tại ta hạ toại quốc liền muốn tuân thủ hạ toại quốc quy củ tuân thủ quy củ của sòng bạc đã lãng phí vài giây đồng hồ hiện tại ba giây đồng hồ ngươi có thể cược một chút ta có dám hay không nổ súng hạ toại sơn hà nhìn một chút trung niên sau đó tướng thương chỉ hướng thanh niên một hai thanh niên sắc mặt có chút vặn vẹo động lên ánh mắt hắn huyết hồng nhìn xem mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt hạ toại sơn hà tại ba không có rơi xuống tới thời điểm rốt cục quỳ xuống tướng h quân nhi tử cũng không gì hơn cái này hạ toại sơn hà khinh thường cười cười chỉ hướng một bên minh tinh hướng vị kia mỹ nữ xin lỗi thật xin lỗi thanh niên chăm chú địa cắn răng túi lầu nói về sau còn hoan nghênh ngươi đến chúng ta hạ toại quốc sòng bạc nhưng là nếu như còn dám mang thương giới còn dám như thế không kiêng nể gì cả hạ chẳng không thể so với hôm nay tốt hạ toại sơn h ạ vỗ vỗ bở vai của hắn sau đó nhìn một chút một bên cao sơn trước hết để cho tất cả cực thuyền phương người đi gian phòng bên trong chờ l ấ y ta lập tức liền đến vâng hạ toại tù trưởng cao sơn rất c u n g kính nhẹ gật đầu hạ toại sơn h ạ vỗ vỗ một bên vạn thiên vân hướng phía đoàn làm phim cả đám vị này là hạ toại quốc tù trưởng đồng thời cũng là chúng ta phim lão bản cùng biên kịch vạn thiên vân vội vàng hướng phía đoàn làm phim cả đám giới thiệu nói sau đó nhìn xem hạ toại sơn hà đối với hắn giới thiệu nói vị này là đổ hiệp bộ phim này diễn viên chính nàng tại trong phim ảnh vai diễn long c ử u tạ ơn hạ toại t ủ t r ư ở n g giải vây tên kia vai diễn long c ử u nữ diễn viên cảm kích hướng phía hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đồng thời có chút hiếu kỳ đánh giá hắn vất vả mọi người mọi người tại nơi này quay c h ụ phim phương diện an toàn không muốn không yên lòng về sau có chuyện gì nói cho vạn đạo diễn hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn cười cười mọi người lúc không có chuyện gì làm có thể đi c h ủ hòn đảo nơi đó chơi đùa mặc dù hiện tại hết thảy đều không có xây xong nhưng là phong cảnh cũng không tệ lắm a đúng vạn đạo diễn ngươi có thể mang mang đoàn làm phim người đi hắc bạch hoa tuệ tổng bộ đi lấy một chút quần áo một người một kiện đến lúc đó liền nói ta cho ngươi đi c ầ m cũng coi là cho mọi người bồi không phải về sau chờ hạ toại quốc chân chính xây xong về sau cũng h o n g lên mọi ngươi tới chơi tạ ơn hạ toại tù trưởng chúng ta trước mấy ngày tại nơi đó đi dạo thật phi thường xinh đẹp vạn thiên vân vừa cười vừa nói chờ bộ này hí hơ khô thẻ c h e thời điểm gọi mọi người cùng nhau tới chơi hai ngày cho lý linh linh cũng nói một tiếng phí tổn từ công ty bên trong c h ẩ m hạ toại sơn hà hướng phía hắn cười cười sau đó lại hướng phía tên kia vai diễn long c ử u m ị nữ diễn viên này n ấ y cười cười các ngươi bình thường quay chụp có chuyện gì trực tiếp tới tìm ta hạ toại sơn hà nói đơn giản một chút sau đó hướng phía vừa rồi gian phòng kia đi đến trên đất hai tên thi thể đã bị k h i ế m đi hắn có chút sửa sang lại quần áo đi đi qua thật sự là quá đẹp rồi thật sự là không nghĩ tới hán quốc ngành giải trí thần thoại vậy mà đẹp trai như vậy như thế k h ố c còn như thế lợi hại đoàn làm phim một tên nữ nhân vật chính một trong có chút si mê nói đúng vậy thật tốt bá đạo rất đẹp trai vai diễn long cựu nữ diễn viên nhìn hắn bóng lưng lẩm bẩm nói không chỉ là nữ tính cựu l i ê n đ ổ hiệp nhân vật chính cùng với khác phối hợp diễn cùng nhân viên công tác cũng là khâm phục nhìn xem cái k i a bối cảnh vạn thiên vân ở một bên cười cười có quan hệ tại hạ toại quốc t ù trưởng hạ toại sơn hà cái tên này tại hiện đại có thể nói là hán quốc toàn bộ ngành giải trí nhất phong vân nhân vật n à y chủ yếu vẫn là bởi vì hắn nguyên nhân lúc trước hắn quay chụp chặt l ọ t k ẻ phiền não cùng đổ thần về sau có phóng viên hiếu kỳ biên kịch là ai kết quả hắn liền nói hạ toại quốc t ù trưởng hạ toại sơn hà hắn thuận miệng nói chuyện kết quả đưa tới ngành giải trí mười cấp địa chấn cậu tử không thẹn là cậu tử k ế đồ đồng dạng vẫn là lý linh linh mười mấy bài hát khúc làm thơ soạn người bởi vì tại bọn hắn ca khúc soạn làm thơ đằng sau đều là cùng một cái tên ở phía sau tới phóng viên phỏng vấn bên trong cũng từ lao nam hải cùng lý linh linh trong miệng biết được Bọn hắn khúc ca trước mắt toàn bộ ca hát giới toàn bộ bị lao nam hải cùng lý linh linh kẻ thống trị sau đó người thống trị này phía sau là bởi vì một cái tên tồn tại hạ toại sơn hà một cái sáng lập đã có thể xưng là điện đường cấp tổ hợp cùng nữ ca sĩ một cái hai bộ phim hơn bốn tỷ biên kịch một quốc gia tụ trưởng một cái phi thường trẻ tuổi thiên tài chương ba trăm hai mươi lăm cường thế hạ toại sơn hà đối với hán quốc sự tình cũng không biết cũng không biết phía sau đoàn làm phim người đối với h ắ n nghị luận khi hắn đi vào cửa gian phòng thời điểm bên trong cả gian phòng hò hét tầm ĩ vừa rồi phát sinh ở chuyện bên cạnh đã bị tất cả c ự ợ c thuyền phương đặt được bọn hắn căm giận bất bình nhìn xem tao sơn có cược thuyền trên mặt chữ điền lộ ra thần sắc tức giận cao sơn đứng tại trung ương vị trí hắn cũng không có ngồi xuống mặt không thay đổi nhìn xem đám người bọn họ thảo luận hạ thoại sơn hà đẩy cửa vào con mắt nhìn nhìn bên trong cả đám sau đó đang đánh cược thuyền phương hơn bốn mươi người nhìn soi mói ngồi vào trung ương vị trí ngồi xuống cái ghế hắn quan sát một chút đang ngồi tất cả mọi người đến từ á đại lục hơn bốn mươi quốc gia người tự giới thiệu mình một chút hạ thoại quốc tủ trưởng tòa này sòng bạc chủ nhân hạ toại sơn hà trực tiếp đối tất cả mọi người nói sau đó nhìn một chút cao sơn tướng las vegas quy củ đưa cho ta được rồi tù trưởng cao sơn nhẹ gật đầu đang ngồi cả đám hơi nhịu lên lông mày mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía hắn hạ toại sơn hà kết quả một cái sòng bạc quy tắc đặt trước chế thư tịch để lên bàn lần nữa nhìn về phía tất cả mọi người trong này là sòng bạc quy tắc lần nữa nói cho các ngươi biết nơi này là quy củ nếu có người dám phạm ta tuyệt đối sẽ để các ngươi biết cái gì là hậu quả liền lấy thương giới cùng một chút tính sát thương vũ khí tiến vào trong sòng bạc bất luận kẻ nào cấm chỉ đeo nếu như bị phát hiện hoặc là tướng viên đạn toàn bộ nuốt vào trong miệng hoặc là ta đánh vào các ngươi trong cơ thể hạ toại sơn hà phi thường cường thế nói một nhóm người này có thể đánh cực thuyền không có một cái là người bình thường không nói liên quan hát nhưng là cũng nhiễm một chút đối bọn hắn hạ toại sơn hà đương nhiên sẽ không hào hoa phong nhã cho bọn hắn giảng đạo lý tại nơi này nắm đấm lớn mới là chân chính đạo lý quyết định k hạ ô n muốn hoài nghi ta nói lời, vừa rồi kêu cá nhân liền là hậu quả. nếu như ai muốn g lắm, kêu hậu quả, tốt hoài thù, h là lời, rồi ai ta trả ta vừa cá toại quốc phục、đồi. Hạ bồi. toại sơn hà cường thế khiến tất cả mọi người vô cùng ngoài ý m u ố n bất quá đang ngồi tất cả mọi người không có nói chuyện đây là nguyên bản liền định tốt quy củ bọn hắn cũng không tốt nói cái gì đây là quy củ vấn đề thứ hai còn có một vấn đề liền là lợi ích hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn tiếp tục nói nói lợi ích hai chữ này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hắn hiện tại bọn hắn cũng biết trước mắt cái này mới là sòng bạc chân chính chủ nhân hắn vẫn là có rất lớn ngữ quyền ta muốn bốn mươi phần trăm lợi ích cái này bốn mươi phần trăm liền tương đương với ta cung cấp sân bại phí bảo an phí ta hạ toại quốc cam đoan tất cả mọi người an toàn từ khắc một cái phương hướng tới nói chúng ta là thu thuế hạ toại sơn hà nói thẳng đây không có khả năng hắn vừa mới nói xong một lao giả liền phẫn nộ đập lên cái bản thao lấy một ngụm quốc tế mà nói hiện tại chúng ta được chia lợi nhuận chỉ có trước kia chừng hai phần ba nếu như các ngươi lấy thêm đi một phân bộ lợi nhuận chúng ta ngay cả trước kia một nửa cũng chưa tới không sai đã các ngươi nói quy củ muốn tuân thủ vậy chúng ta liền nói chuyện quy củ vì cái gì quy củ bên trong sẽ có một đầu đ ư ờ n g khách hàng trong thẻ kim ngạch thấp hơn 70%, 80 t h ờ i điểm phải nhắc nhở khách hàng ngươi dạng này lập tức giảm b ấ t chúng ta c h í ít 30% lợi nhuận ta đánh cược thuyền nhiều năm như vậy vẫn là thứ nhất lần đụng phải kỳ quái như thế vấn đề không sai còn có có khách hàng yêu cầu chúng ta cung cấp ma túy nhưng là các ngươi vậy mà không cung cấp ngươi đây là ý gì khách hàng liền là thượng đế nha ma túy cũng có thể kiếm được tiền một số tiền lớn nha liên tiếp ba bốn cược thuyền phương người phụ trách lớn tiếng nói trên mặt lộ ra thần sắc tức giận quy củ của nơi này ta nói tính vũ khí ma túy tại địa bàn của ta là cấm xuất hiện không có thương lượng về phần các ngươi nói đương khách hàng kim ngạch thấp hơn 70% thời điểm quy định nhắc nhở khách hàng đây cũng là quy củ của ta làm sao đối đầu quy củ này bất mãn vậy các ngươi cũng không cần cùng chúng ta hợp tác tiếp tục tại vùng biển quốc tế bên trên mở cửa thuyền nhìn xem có thể hay không gặp được hải tặc tập kích hay là tại các ngươi riêng phần mình quốc gia trong hải vực nhìn xem có thể hay không bị quốc gia các ngươi hải quân bát hạ thoại sơn hà nghe được bọn hắn trực tiếp l ạ n h giọng nói vẫn là câu nói kia nơi này là địa bàn của ta ta nói liền là quy củ các ngươi là chúng ta hợp tác đồng bạn nhưng là các ngươi cũng muốn biết rời đi chúng ta các ngươi một phân tiền cũng không kiếm được nếu như rời đi chúng ta các ngươi cũng một phần tiền không kiếm được cái này las vegas sẽ như là phế tích một cái trung niên thừa dịp mặt đối hạ toại sơn hà nói phế tích ha ha hạ toại sơn hà nghe được hắn nở nụ cười thanh âm bên trong lộ ra tùy tiện ngươi nhìn ta cái này las vegas quy mô ta nói cho các ngươi biết cái này vẹn vẹn trong kế hoạch las vegas mười phần một trong diện tích đằng sau lại sau này diện đều sẽ tiếp tục kiến tạo ngày sau nơi này cũng sẽ trở thành trên thế giới lớn nhất las vegas ngươi đi xem một chút ta hạ toại quốc phát triển cùng quy hoạch nhiều nhất năm năm chúng ta nơi này tương n ê n tiếp ngàn vạn hơn trăm triệu du khách ngươi bây giờ nói sẽ biến thành phế tích thật sự là có ý tứ hiện tại ta có thể lời nói thật nói cho các ngươi biết giữa chúng ta hợp tác nhiều nhất chỉ có thời gian hai năm bởi vì rất nhanh ta sẽ đả thông hạ toại quốc tiến về các loại quốc gia chuyến bay đến lúc đó bất luận cái gì du khách đều có thể thuận tiện đi vào las vegas đến lúc đó hoàn toàn không cần các vị đang ngồi hạ toại tù trưởng ngươi nói lời này là đang đùa chúng ta sao một người trung niên nghe được hắn câu nói này không nhịn được đứng lên hắn nghĩ tới một cái phi thường đáng sợ vấn đề hiện tại hạ toại quốc sòng bạc đã thành lập đồng thời bọn hắn rất nhiều khách hàng đã đi tới nơi này đều biết nơi này có một cái sòng bạc nhưng là bọn hắn biết với biết bọn hắn lại không có biện pháp chạy tới nếu có một ngày hạ toại quốc chuyến bay mở ra bọn hắn những ngày khách hàng có thể phi thường thuận tiện đi máy bay đến đây cái này hoàn toàn có thể thoát khỏi bọn hắn khách hàng lại không phải người ngu cho dù là bọn họ thật có thể lại đi vùng biển quốc tế vấn đề hải tặc trước không nói s o n g bạc chất lượng như thế nào tương đối cái này s o n g bạc chỉ nói s o n g bạc diện tích quy mô cũng không phải là c ử c thuyền có thể so sánh tính an toàn đồng dạng không phải c ử c thuyền có thể so sánh mặt khác nơi này phục vụ mỹ thực đã chung quanh phong cảnh nếu như đúng như trước mắt cái này hạ toại quốc tù trưởng nói s o n g bạc sẽ còn mở rộng quy mô hay là gia tăng một chút cái khác có lực hấp dẫn đồ vật bọn hắn c ử c thuyền căn bản không có chút nào sức cạnh tranh còn có một điểm hắn đột nhiên cảm thấy có một quy củ chỉ sợ là bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng hố bọn hắn cái kia chính là đương khách hàng tiền tài đến nhất định giới hạn thời điểm sẽ nhắc nhở cách làm này đánh cược trận tới nói là một cái tổn thất thật lớn nhưng là người chơi tới nói lại là phi thường tốt bởi vì điều này có thể nhắc nhở lâm vào trong trầm mê dân cờ bạc từ đó sẽ hình thành một chút xíu danh tiếng cái miệng này b ị a rất trí mạng chương ba trăm hai mươi sáu hợp tác chung quanh một chút cược thuyền phương cũng nghĩ đến cái này một điểm sắc mặt chậm dai trở nên có chút khó xử sức cạnh tranh bọn hắn cược thuyền cùng cái này s o n g bạc hoàn toàn không có chút nào sức cạnh tranh cái này nếu là hai bên tiến hành cạnh tranh khách hàng ngày sau cuộc sống của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn hạ toại sơn hà nhìn thấy bọn hắn nghĩ đến cái này một điểm mặt mũi tràn đầy nụ cười chậm dại đứng lên chư vị ngồi ở đây đều không đốc các ngươi hẳn là minh bạch các ngươi nếu muốn cùng chúng ta las vegas cạnh tranh hậu quả chỉ có một điểm Các n g ư ơ i sẽ từ từ suy sụp cuối cùng các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì mà tiếp tục cùng chúng ta hợp tác lợi ích sẽ không thiếu các ngươi hạ toại tù trưởng ngươi nói hai năm hợp tác kỳ là có ý gì lợi dụng chúng ta cho các ngươi đánh người khí sau đó hai năm sau đem chúng ta đá một cái bay ra ngoài tên h i kia đứng đấy trung niên nhìn chằm chằm hắn chất vấn ta nói hai năm đều là nhiều thời gian một năm chúng ta sòng bạc khả năng liền không cần các ngươi đến lúc đó khách hàng khả năng cũng sẽ không ngồi các ngươi du thuyền đến hạ t o ạ quốc các ngươi lại dựa vào cái gì thu hoạch được lợi n h u ậ chia ngươi cứ nói đi hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem hắn nhưng là nếu như ngươi thật đem chúng ta ép chúng ta những người này liên hợp cùng một chỗ cũng tuyệt đối đủ các ngươi hạ toại quốc uống một b ì n h trung niên con ngươi rụt rụt khẽ cắn môi nói chỉ bằng các ngươi ha ha hạ toại sơn hà có chút khinh thường cười cười chính các ngươi thân phận đều hẳn là tin h tưởng nói trắng ra là tại quốc gia của các ngươi các ngươi thuộc về xã hội đen người bình thường không dám đắc tội nhưng là các ngươi muốn biết các ngươi đối thủ là ai quốc gia chúng ta lại nhỏ cũng sẽ không sợ các ngươi những người này hạ toại sơn hà nói hắn có chút vỗ bàn trên bàn đặt vào hơn bốn mươi chén t r à bên trong rót t r à nước nhưng là ngay tại hạ toại sơn hà vỗ đang ngồi hơn bốn mươi người hoảng sợ phát hiện bên trong nước t r à vậy mà chậm rãi trôi nổi chậm rãi biến thành một thanh sắc bén dao găm chỉ hướng bọn hắn tất cả mọi người. người người muốn làm gì một cái có chút nhát gan láo giả có chút sợ hãi ngửa ra sau lấy thân thể hoảng sợ hỏi không có gì xin các ngươi uống trà hạ toại sơn hà cười cười hóa thành dao găm nước trà lần nữa rơi vào trong chen trà chiêu này khiến sắc mặt của mọi người đều phi thường khó xử nhất là nam quốc tên kia trung niên vừa rồi hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy vị này hạ toại quốc thanh niên thủ trưởng sau đó tướng bên trong đức tướng quân đưa cho hắn nhi tử thủ vệ đánh giết tên lão giả kia thực lực hắn vẫn là hiểu rõ một chút dựa theo tu luyện giới thực lực có thể xưng là đại sư t ố t kỳ thật ta đến nơi này tìm các ngươi nói chuyện cũng không phải là vì đe dọa các ngươi cũng không phải là cự tuyệt cùng các ngươi hợp tác chúng ta hạ toại quốc las vegas hiện tại có thể có dạng này nhân khí là đang ngồi công lao của các ngươi chúng ta sẽ không ăn giếng liền quên người đào giếng hợp tác có thể tiếp tục hiện tại ta chỉ là nói cho các ngươi biết trong vòng hai năm ta muốn bốn mươi phần trăm lợi nhuận cái khác các ngươi phân tại cái này x o n g bạc ta nói tính các ngươi không phải chủ nhân mặt khác chúng ta có thể nói chuyện hai năm sau hợp tác hạ toại sơn hà bưng lên trên bàn một chén nước mặt mũi tràn đầy mỉm cười uống vào hạ toại tù trưởng ngài muốn làm thế nào chúng ta lại như thế nào hợp tác ta nghĩ chúng ta ở giữa vẫn là có rất nhiều hợp tác không gian một lao giả sắc mặt lộ ra c h ầ m tư nhìn về phía hạ toại sơn hà thông minh hạ toại sơn hà hướng phía hắn cười cười sau đó xuất ra một cái địa đồ đặt ở trước mặt trên vách tường đây là trước mắt l a s v e g a s hòn đảo địa đồ hiện tại toàn bộ hòn đảo vẹn vẹn khai phát cái này một mảnh nho nhỏ vị trí trong vòng hai năm sau đó chúng ta sẽ đem toàn bộ hòn đảo tiến hành cải tạo chế tạo thành một tòa xưa nay chưa từng có las vegas hòn đảo một cái tại bên trong dãy núi hòn đảo hòn đảo đánh bạc hạng mục cái này một điểm ta là sẽ không để ra ngoài bất luận cái gì một điểm độc cái này một phương diện ta là không định làm mặt khác còn có sắc tình ngành nghề cùng xung quanh diễn sinh ngành nghề khách sạn ngắm cảnh du lãm las vegas nhà không chỉ dựa vào sòng bạc kiếm tiền còn có cái khác hợp chất diễn sinh ngoại trừ sòng bạc bên ngoài đồ vật các ngươi đều có thể làm nếu quả thật có một ngày nơi này trở thành á đại lục xa hoa nhất xa xỉ nhất sòng bắt lúc vẹn vẹn một chút xung quanh sản phẩm chỗ tiền kiếm được cũng sẽ không so với các ngươi hiện tại kiếm thiếu hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn phi thường tự tin nói đây chỉ là hạ toại tù trưởng chính ngài một chút mỹ hảo ý nghĩ nhưng là cuối cùng ai cũng không dám khẳng định một người trung niên con mắt lấp loẹ mà hỏi vậy liền nhìn các ngươi có dám đánh cược hay không hạ toại sơn hà hào không quan tâm nhìn xem hắn sau đó n ú n n ú n v a i nếu như các ngươi là một vị thông minh dân cờ bạc các ngươi biết nên làm như thế nào ta hỏi một chút các vị đang ngồi có chưa từng đi chúng ta hạ thoại quốc chủ hòn đảo bên trên đi qua hẳn là có hiểu biết các ngươi biết cái kia thiết tháp kiến thiết tốn hao vui nhiều ít tức sao các ngươi biết hắc bạch hoa tuệ nhà máy trang phục lại hao tốn nhiều ít tức sao các ngươi biết không biết mỗi một ngày chúng ta đều sẽ đầu tư vượt qua một trăm triệu tiến hành quốc gia cải tạo chúng ta hạ thoại quốc chỉ có hơn một và người ta chính là đang đánh cược ta cũng có lòng tin Ta hạ toại sơn hà ngồi tại trên ghế đốt một điếu trên bàn khói cho các ngươi một điếu thuốc cân nhắc thời gian cả phòng hơn bốn mươi người hai mặt nhìn nhau bầu không khí có chút trở mặc hạ toại sơn hà rất bá đạo nhưng là nguyện cảnh cũng đồng dạng vô cùng dụ hoặc bọn hắn đám người này đối với trước mắt hạ toại quốc phát triển cũng đều có hiểu biết khi bọn hắn đi vào chủ hòn đảo thời điểm từng cái cũng là ngây ngẩn cả người hơn bốn trăm mét cao nguy nga thiết tháp lít nha lít nhít cây rong bọn hắn rất buồn b ự c những n à y cây rong là thế nào làm cho chỉnh chỉnh tề tề quy hoạch người còn có từng đầu rộng rãi đường cái nếu như vẹn vẹn bọn hắn hạ toại quốc hơn một vạn người đến sử dụng hoàn toàn không cần thiết còn có kia bãi biển vị trí cải tạo bọn hắn biết trước mắt cái này tuổi trẻ mà bá khí thanh niên tủ trưởng không có nói sai vẹn vẹn k ê u bến tàu cải tạo bọn hắn liền tin tưởng tuyệt đối sẽ không thấp hơn ba bốn nước hán quốc tệ mặt khác trước mắt hải đảo bên cạnh trải qua cải tạo bãi cát điều này làm cho bọn hắn cảm thấy có chút sợ hãi thảm phục đây tuyệt đối không phải một cái muốn đem nơi này tùy tiện tu trình mà là nhất định sẽ có chỗ kế hoạch phát triển bọn này tự nhận là sống hơn nửa đời người k i ê u hùng đang nhìn lạnh nhạt ngồi tại cái bản trung ương thanh niên cảm thấy nhàn nhạt e ngại chương ba trăm hai mươi bảy xem xét bên trên cũng không biết là bị hạ toại sơn hà khí thế c h ấ n trụ vẫn là bọn hắn trời sinh liền là một cái dân cờ bạc đang ngồi tất cả mọi người không có rời đi hạ toại tu trưởng ta nghĩ chúng ta đi theo ngài nhất định có thể chế tạo á đại lục thậm chí thế giới lớn nhất l a s v e g a s một lao giả đứng lên đối hạ toại sơn hà rất cung kính bái ta cũng đồng ý hạ toại tù trưởng là ta gặp qua trên thế giới này xuất sắc nhất người ta đường đường nhất đại đ ổ vương ngay cả cái này một điểm còn không dám đánh cược vậy đơn giản quá mất mặt ha ha không sai chúng ta ở đây toàn bộ đều là đến từ các quốc gia đ ổ vương cái này một lần chúng ta cùng một chỗ đánh cược một trận thắng chúng ta tướng thắng cả đời cuối cùng một lần đánh cược thắng liền thắng cả một đời t r â m rãi từng cái cược thuyền người phụ trách đứng lên tiến hành nhập đội bọn hắn cũng không phải là bởi vì trước mắt thanh niên bá khí bên cạnh để lọt mà thần phục mà là lợi ích bọn hắn có thể nhìn thấy lợi ích còn có một điểm chính là địa thế còn mạnh hơn người đối phương nắm chắc chủ động ngươi đồng ý có thể sẽ đánh ra một khoảng trời ngươi không đồng ý liền thật cái gì đều không có làm một cái dân cờ bạc bọn hắn không sợ nhất liền là cược mà lại còn có nhiều như vậy bồi tiếp c ư ợ c bọn hắn càng không sợ hạ toại sơn hà nhìn xem tất cả mọi người đứng lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng lên nhìn xem tất cả mọi người đây là các ngươi lựa chọn chính xác nhất cũng là các ngươi cuối cùng một lần đánh bạc quy củ vẫn là phải tuân thủ các ngươi nếu như không có chuyện gì có thể tại c h ủ hòn đảo dạo chơi nửa tháng ta sẽ cho các ngươi một cái vô cùng rõ ràng địa las vegas phát triển quy hoạch mặt khác các ngươi thương nghị mình có thể làm cái gì ngày sau liền muốn tại nơi này làm những thứ này cuối cùng lại cho các ngươi một chút phúc lợi chúng ta hạ toại quốc bệnh viện không biết đang ngồi có chưa nghe nói qua nếu như ngày sau các ngươi hoặc là các ngươi thân nhân có bệnh bất trị mang tới chúng ta miễn phí sách cho ngươi cung cấp trị liệu hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn nói một câu cuối cùng mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía bên ngoài đi đến một bên cao sơn có chút bội phục theo ở phía sau đi ra ngoài thật sự là không đơn giản nha có được cường đại thực lực còn có được cường đại quyết đoán ân uy tịnh thi nha một cái lao giả có chút cảm thán nhìn hắn bóng lưng vùng biển quốc tế cựa thuyền nhất định không ổn định nếu quả như thật có thể tới hợp tác gan ổn xuống tới dù là chỉ có trước kia mười phần một trong lợi ích đều có thể làm đứng ở một bên trung niên nhỏ giọng nói tù trường ngay thật đúng là lợi hại như thế đơn giản liền toàn bộ giải quyết mà lại ngày sau las vegas bên trên kiến thiết cũng không đơn giản chúng ta đầu tư đi theo đi già cao sơn có chút hưng phần nói tiếp xuống chuyện của ngươi cũng có chút nhiều nghĩ kỹ như thế nào cải biến las vegas bọn hắn những người kia đối với las vegas tới nói còn là phi thường trọng yếu hào hào hợp tác hạ thoại sơn hà cười cười cùng bọn hắn đám người này hợp tác hạ toại sơn hà quan tâm không phải bọn hắn có thể gánh chịu một chút cải tạo phí tổn mà là trong tay bọn họ một chút tài nguyên một cái las vegas muốn nổi danh thế giới vẹn vẹn chỉ có xa hoa las vegas là không đủ còn cần có một ít nguyên bộ phục vụ đối với nam nhân mà nói là ắt không thể thiếu cũng không thể để hắn đi tìm các quốc gia tiểu thư mà những người này vốn là xử lý nghề này có chút đồ vật vẫn là phải nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói giải quyết hết las vegas vấn đề hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngồi thuyền tới đến bên cạnh một cái hòn đảo bên trên xa xa hắn liền nghe được một trận dê bỏ vịt nga tiếng kêu thậm chí tại hòn đảo bên cạnh còn có một số vịt nga ở trong nước bơi lên hạ toại sơn hà đi lên cùng phía trên mấy công việc nhân viên đánh chào hỏi sau đó nhìn một chút phía trên bồi dưỡng ra tới súc vật tu trường nhóm đầu tiên bồi dưỡng châu đã trưởng thành hiện tại trên cơ bản đã có thể bán ra trước mắt liền là không biết thịt bò hương vị như thế nào thời gian bảy tháng lúc trước mua sắm cũng đều là cỡ lương trâu trải qua bảy tháng bồi dưỡng đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng trải qua đặc thù bồi dưỡng c h â u hình thể muốn so phổ thông c h â u phải lớn rất nhiều trên thân đỏ bừng lông tóc dưới ánh mặt trời tản ra q u a n mang những n à y c h â u đều là hắn tự mình cải tạo đối với thịt bò hương vị còn là phi thường tự tin dựa theo hắn tính ra cho dù là phổ thông bộ vị thịt bò cũng có thể đạt tới thịt bò đỉnh cấp hương vị tuyệt đối không kém tại trước mắt trên thị trường những cái kia a năm cấp bậc thịt bò trước mắt hết thảy bồi dưỡng ra nhiều ít con trâu hạ toại sơn hà nhìn một chút t r u n g quanh đối một bên nhân viên công tác hỏi thành thục t r â u chỉ có ba mươi mấy đầu còn lại đều là bốn năm tháng thậm chí nhỏ hơn tiểu ngưu thành thục t r â u bên trong có mười lăm con trâu cái t r â u được có chút nhiều tù trưởng ngài có thể nếm thử thịt bò hương vị có thể hay không bán được đồng tiền lớn nhân viên công tác cười ha hà nói lông dê nhung lông vịt tơ ngông thế nào hạ toại sơn hà hỏi nghe tiểu thành nói chất lượng phi thường cao cụ thể chúng ta không phải rất tinh t ư ở n g nhưng là con vịt chất thịt phi thường đồng trước đây không lâu một nhóm thành thục con vịt giết một nhóm muốn so trước kia ở bên ngoài mua sắm thịt vịt tốt hơn gấp một mươi ừ n dựa theo bọn hắn tốc độ phát triển ước chừng dùng bao lâu có thể hoàn toàn thành quy mô hạ t o ạ i sơn hà lại hỏi vịt nga n h a n nhất năm nay liền có thể hình thành bão h ò a dê bỏ trí ít còn muốn thời gian hơn một năm nhân viên công tác nói hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu dê bỏ trưởng thành thời gian tương đối so ra hơn nhiều dài làm một cái thịt bò cầm tới bãi biển bên cạnh phong an tan ế m thử hương vị hạ toại sơn hà hợp ăn ở viên nói được rồi tù trưởng từ nuôi dưỡng hòn đảo bên trên đi tới hạ toại sơn hà lại đi tới hắc bạch hoa tuệ nhà máy nhà máy kiến tạo có chút m ộ n g ảo ở bên trong công việc cũng là một kiện phi thường chuyện thú vị một cái hạ toại quốc phụ nhân ngồi tại một đài máy may phía trước tốc độ cực nhanh chế tắc quần áo thủ pháp của bọn hắn cùng tốc độ người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một cái huyết ảnh nhưng mà hiệu suất cao các nàng đồng thời cũng có thể cam đoan quần áo cao chất lượng lấy niêm hoa chỉ loại thủ pháp này đến chế tác quần áo ha ha hạ toại sơn hà nhìn xem từng cái công tác hạ toại quốc dân chúng trên mặt lộ ra dáng tươi cười mà dân chúng nhìn thấy đã lâu không gặp hạ toại sơn hà cũng từng cái nhiệt tình chào hỏi hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn gật đầu cười sau đó đi vào tầng cao nhất nhà thiết kế hoàn toàn pha lê kiến tạo p h ò n g ốc có rất nhiều góc cạnh đi ở bên trong cảm giác vô cùng mới lạ tù t r ư ở n g tù trường hắn mới vừa tới tới cửa trương vân cùng đoạn thành cùng mấy tên công việc lập tức dừng lại trong tay công việc hô thế nào hiện tại trang phục lượng tiêu thụ đi lên có không có áp lực hạ t o ạ i sơn hà cười hỏi còn tốt có t ủ trưởng ngài lúc trước lưu lại những cái kia thiết kế chống đỡ chúng ta căn bản không có làm bao nhiêu trương vân vừa cười vừa nói mùa thu mùa đông quần áo đã bắt đầu thiết kế sao hạ t o ạ i sơn hà nhìn một chút bên trong căn phòng một chút giày quần áo vừa cười vừa nói t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám xem xét h ạ đúng vậy t ủ trưởng trước mắt đã chúng ta ngay tại thiết kế áp dụng lông dê nhung lông vịt tơ ngỗng lông dê nhung lông vịt cùng tơ ngỗng chất lượng có chút vượt quá dự liệu của chúng ta chúng ta cùng trong chợ một chút tiến hành so sánh cầm áo lông tới nói chúng ta lợi dụng nhung lông vịt tơ ngỗng chế tác áo lông so cùng cấp bậc áo lông muốn ấm áp rất nhiều còn có áo lông k i ể u nếu như luận d ữ âm tính tới nói chúng ta quần áo tuyệt đối sẽ thế giới thứ nhất trương vân cầm mấy món quần áo đối với hắn nói trước mắt trong chợ tơ ngỗng mật độ cùng tinh tế tỉ mỉ độ so với chúng ta trên lệnh gấp bội chúng ta có thể chế tác một chút tương đối mỏng mùa đông quần áo nhưng là đồng dạng có thể làm đến giữ ấm tình trạng đây là chúng ta một đại ưu thế những này liền giao cho các ngươi thiết kế thời trang phương diện về sau cũng muốn dựa vào các ngươi các ngươi có thể đi tìm một chút thiết kế đại sư mua sắm bọn hắn sáng ý tác phẩm hạ thoại sơn hà nhìn một chút đối bọn hắn nói hai người mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhẹ gật đầu tại hắc bạch hoa tuệ nhà máy trang phục đi dạo một hồi về sau sở tiên liền một mình đi vào hắc bạch hoa tuệ thiết tháp dưới thiết tháp danh tự liền gọi là hắc bạch hoa tuệ thiết tháp tượng trưng cho hắc bạch hoa tuệ cái này nhãn hiệu tại năm nay hắc bạch hoa tuệ quần áo còn căn cứ lấy thiết tháp hình tượng làm ra một loạt sáng ý phục sức lượng tiêu thụ đều rất không tệ thiết tháp hết thể có tám cái thang máy có thể trực tiếp đi thang máy đi lên đồng thời cũng có cầu thang cầu thang thiết kế vô cùng an toàn hạ toại sơn hà còn nhìn thấy một số người tại thiết tháp bên trên hạ t o ạ sơn hà từ trên cầu thang đi lên hiện tại thiết tháp ngoại trừ có thể thưởng thức bên ngoài cũng không có thiết t r í phòng ăn hay là dùng để trưng bày hắc bạch hoa tuệ phục sức thật sự là quá lợi hại quốc gia này thật đúng là thần kỳ đứng tại cái này thiết tháp bên trên có thể vừa xem toàn bộ hạ toại quốc phong cảnh còn có thể ngóng về nơi xa xăm biển cả đúng nha cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi xem bọn hắn quốc gia quy hoạch phi thường trình tề cái này nếu là thật hoàn toàn kiến tạo thành tuyệt đối là một cái mỹ lệ địa phương ta đều nghĩ tại nơi này ở vừa tới đến phía trên hạ toại sơn hà liền nghe được mấy cá nhân ở phía trên trò chuyện hắn nhìn đi qua phát hiện phía trên có bảy tám cá nhân phần lớn là cầm điện thoại ca mê ra ngay tại quay chụp lấy chung quanh phong cảnh hạ toại sơn hà vẫn là thứ nhất lần đi vào thiết tháp bên trên nhìn chung quanh cũng cảm giác vô cùng xinh đẹp gió nhẹ thổi tới thần thanh khí sảng hoa hoa hạ toại tù trưởng tù trưởng x o á y ca đột nhiên một tiếng giật mình thanh nhâm truyền đến một cái người da trắng gương mặt muội tử có chút giật mình chỉ vào hạ toại sơn hà thanh âm của hắn cũng hấp dẫn đồng bạn ánh mắt wow thật đúng là hạ toại t ủ trưởng mấy cá nhân nói lập tức vây quanh trên mặt dị thường hưng phấn hạ toại sơn hà tại g ờ giảng quốc còn là phi thường n ổ i danh chín mươi phần trăm hạ toại quốc dân chúng đều biết hạ toại quốc có một cái phi thường anh tuấn tủ trưởng hôm nay tận mắt nhìn thấy khó tránh khỏi có chút hưng phấn hiếu kỳ đi tới này các ngươi tốt hạ toại sơn hà dùng quốc tế ngữ hồi phục hướng phía bọn hắn cười cười hạ toại t ủ trưởng năng chụp kiểu ảnh sao v ớ i bắt đầu kêu tên kia nữ sinh có chút hưng phấn mà hỏi thăm đương nhiên có thể hạ toại sơn hà hướng phía nàng cười cười mau mau tuần giúp ta đập mấy chương ảnh chụp ta muốn phát tại mặt của ta trên sách nhất định sẽ có thật nhiều người hâm mộ ta nữ sinh vui vẻ nói hạ toại sơn hà cười cùng bọn hắn đập mấy chương ảnh chụp các ngươi là cùng người nhà đến khám bệnh sao đập xong mấy chương ảnh chụp hạ toại sơn hà cười hỏi đúng vậy thật phi thường cảm tạ ngài bằng không ta liền sẽ mất đi ta thân yêu mẫu thân thật rất c ả tạ. một tạng. m tên nữ sinh cảm kích hướng phía hắn nói ha ha không cần cảm ơn tại thiết tháp bên trên cẩn thận một chút thiết tháp hiện tại còn không có chân chính vận dành chờ chúng ta hạ toại quốc chân chính kiến thiết tốt về sau hoan n g h ê n các ngươi đến chúng ta nơi này chơi hạ toại tù trưởng các ngươi nơi này thật xinh đẹp nha những cái kia cây cối cùng phía dưới một chút quy hoạch thật sự là quá tuyệt vời về sau nếu như thành lập xong được tại nơi này nghỉ phép tuyệt đối sẽ là tuyệt nhất lựa chọn mấy cá nhân nhìn xem chung quanh nói đúng vậy Ta cũng n hạ ấ t tướng t định nơi này chế sẽ o toại h h nhất lệ địa phương. Hạ à n đẹp địa t lệ sơn hà cười cười đến lúc đó hoan nghênh ngươi cùng người nhà của ngươi đến lần nữa hắn đứng tại thiết tháp một tầng vị trí nhìn tràn ngập sinh cơ quốc gia trong lòng có chút kiêu ngạo năm ngoái lúc này hắn mới vừa mới đến khi đó nơi này một mảnh hoang vu chỉ có lẻ thẻ mấy khoảng mười mấy thước cây cối hiện tại nơi này cây rong bao trùm sinh cơ bừng bừng từ thiết tháp bên trên đi xuống hạ toại sơn hà đi vào bãi biển phòng ăn vị trí vùng này dựng lên từng cái cầu gỗ đi ở phía trên phía dưới là t h à n h tịnh nước biển chỗ này diện tích có bảy tám n g à n mét vông trung ương còn có một cái ao nước nơi này xinh đẹp viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người cùng tại nơi này ăn cơm mấy cái trước đi cầu y người ra thuộc hàn huyên một hồi về sau hắn liền tới đến hải sản l ư ỡ i văn phòng tù t r ư ở n g tù t r ư ở n g bên trong cả đám nhìn thấy hắn đến lập tức đứng lên hô hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn vây vây tay tiểu thanh hiện tại trang web sự tình như thế nào hết thể bình thường hiện tại chúng ta mỗi ngày website game thu nhập có thể đạt tới hai vạn tả hữu tụ t r ư ở n g ta cảm thấy chúng ta hạ t o ạ i quốc rượu có thể đơn độc bán ra hiện tại mỗi lần rượu vừa mới tiêu thụ liền sẽ t ạ i trong một giây toàn bộ cướp sạch tại h á n quốc một cái trang web bên trên thậm chí có người tiến hành gấp ba bán ra đều có người mua sắm t i ể u thanh đi tới vừa cười vừa nói có đúng không xem ra thanh danh đã vang dội hạ toại sơn hà ngồi tại một đài máy vi tính phía trước mỉm cười xem lên website game giao diện trước mắt hạ toại quốc rượu đơn độc xây dựng một cái khu vực hắn mở ra thời gian thực nói chuyện trời đất khu vực phát hiện có thật nhiều người nói chuyện trời đất nội dung mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu hạ toại sơn hà nhìn xem nội dung phía trên trên mặt lộ ra mỉm cười bán ra thứ ba ngăn rượu ngon trải qua thị trường hơn nửa năm kiểm nghiệm đã chinh phục rất nhiều khách hàng chính như hắn dự liệu như vậy những cái kia mua sắm người bán nghĩ hết phương pháp muốn tiếp tục mua sắm cái này liền tạo thành mỗi lần bán ra m ư ơ i năm bình rượu lấy dây nhanh bị cướp ánh sáng cho nên càng ngày càng nhiều người tại trang web ê n trên nhà r á n h hấp dẫn càng nhiều người chú ý hạ toại quốc rượu ngon mỗi tháng sẽ thả 45 bình 7 tháng cũng tiêu thụ ra đi hơn 300 bình mà tại cái này mấy trăm cá nhân truyền miệng danh tiếng giới hạ toại quốc rượu ngon hấp dẫn mọi người hiếu kỳ đáng tiếc là mỗi lần chỉ có 15 bình thậm chí tạo thành có người mua qua về sau giá cao bán đi vẫn là tiếp tục bán mặt khác phát một cái thông cáo tại tết xuân trước đó nhất định sẽ để cao lượng tiêu thụ Đến l ú chương ba trăm hai mươi chín truy hung đi dạo hạ toại quốc đã hoàn thành khu vực nhìn một chút ngay tại kiến thiết địa phương hạ toại sơn hà duy chỉ có một cái địa phương không có đi kia chính là bệnh viện bệnh viện là trước mắt hạ toại quốc chủ yếu nguồn kinh tế mỗi ngày gần một trăm i triệu thu nhập so sỏng bạc lợi nhuận cũng cao hơn ra rất nhiều nhưng là từ bệnh viện thành lập đến nay cũng phát sinh rất nhiều chuyện hán quốc thiên tuyệt thần ý sự tình trừ cái đó ra chính là tại cái này trong một năm liên tục phát sinh hai lần có người xâm lấn sự kiện thứ nhất lần người xâm nhập vừa mới lên hòn đảo liền bị phát hiện xử lý lần thứ hai người xâm nhập thực lực mạnh hơn một chút tiến vào bệnh viện bên trong nhưng là về sau vẫn là bị phát hiện xử lý hai nhóm người đợt thứ hai người thực lực theo trương lão đầu nói trong đó đã có một tên võ đạo tông sư thực lực cường giả đáng tiếc hạ thoại sơn hà tại trước khi đi không tiếc tiêu tốn rất nhiều tiền tài chế tạo ra bốn mươi tên võ đạo tông sư cấp bậc địa thủ hộ giả có cái này bốn mươi tên võ đạo tông sư cấp bậc cường giả thủ hộ trước mắt tại trên thế giới trừ phi vận dụng thông thần cấp bậc tồn tại nếu không muốn bắt cóc hạ thoại quốc trong bệnh viện bác sĩ si tâm v ọ n g t ư ở n g bất quá mặc dù hai lần xâm lấn đều bị trương lao đầu bọn hắn ngăn cản được nhưng là phát nhiệm vụ kia cá nhân cũng không có t r i tiêu trước mắt bắt cóc hạ toại quốc bệnh viện bác sĩ tài chính đã tăng lên tới hai tỷ hán quốc tệ đây cũng không phải là một cái con số nhỏ vì số tiền kia nhất định còn sẽ có lính đánh thuê mạo hiểm tới nếu như về sau thật có võ đạo thông thần cấp bậc cường giả đến đây như vậy lấy trước mắt hạ toại quốc phòng ngự thật đúng là ngăn không được cho nên hắn muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện triệt để tướng tiếp nhận nhiệm vụ người cùng tuyên bố nhiệm vụ người giải quyết rơi i chi, Tù trường, trương láo đầu nhận được thông chi, mang theo cổ sơn lực hai cá nhân láo lực theo đầu được đ cổ cổ cá Tại hạ toại sơn hà rời đi về sau cổ sơn cổ lực hai người tạm thời gia nhập quốc gia người thủ vệ bên trong đi theo t r ư ơ n g láo đầu tả hữu lần trước đến đây người bọn hắn thi thể là t r ô n ký vẫn là đốt rủi hạ toại sơn hà đối hắn hỏi bị chúng ta toàn bộ đốt rủi tụ trường ngài muốn cái gì đồ vật t r ư ơ n g láo đầu tò mò hỏi có không có thân thể bọn họ một chút đồ vật thì như xuống ống một chút vật phẩm có thương giới bị chúng ta thu vào đồng thời chúng ta còn tìm đến một cái thân p h ậ t bài đều để ta đặt ở người thủ vệ trong văn phòng mang ta đi qua hạ toại sơn hà hướng phía trương lão đầu nói đi theo phía sau của hắn đi vào người thủ vệ họp làm việc một cái khác t h ử bên trong tu trường tại nơi này a tú nói về sau khả năng co dùng đến liền để chúng ta giữ đây là bọn hắn sử dụng thương giới đây là bọn hắn trên người một cái thẻ bài mỗi cá nhân đều có chúng ta cho rằng cái này hẳn là thân phận bài trương lão đầu tướng mấy món đồ vật lấy tới đưa cho hắn hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu Cầm lấy t r ê như vậy từ cái này mai tiền xu hẳn là có thể phát hiện là cái nào tổ chức sát thủ làm hạ toại sơn hà từng cái xem lên thế giới tổ chức sát thủ xếp hạng tư liệu chương láo đầu ở một bên tò mò nhìn thẩm phán mỉm cười tử thần không phải lục h ắ t yêu căn cứ tổ chức sát thủ bảng xếp hạng hạ toại sơn hà từng cái tìm tổ chức sát thủ có một cái tư liệu giới thiệu đây đều là bọn hắn công khai tư liệu đồng thời cũng là một loại thực lực chứng minh tổ chức sát thủ cùng đơn độc sát thủ lại có một số khác biệt ám vong bên trong ngươi có thể trực tiếp liên hệ một sát thủ mời hắn ra nhiệm vụ chỉ cần ngươi có thể thanh toán nhất định giá tiền sát thủ có thể đồng ý cự tuyệt nhưng mỗi một cái cấp bậc sát thủ đều có một cái giá quy định tỷ như ngươi tìm xếp hạng m ộ ư ơ i vị trí đầu sát thủ thấp hơn một trăm i triệu là đừng suy nghĩ tổ chức sát thủ khác biệt ngươi nếu như tìm một sát thủ tổ chức đối phương lúc bình thường đều sẽ tiếp nhận ngươi nhiệm vụ đồng thời căn cứ ngươi cần ám giết người đối tượng phái tương ứng sát thủ đi chấp hành nhiệm vụ tổ chức sát thủ muốn hấp dẫn càng nhiều khách hàng liền cần hiện ra một chút thực lực bọn hắn sẽ ở ám vong bên trong công bố hoàn thành một chút nhiệm vụ đồng thời ám vong cũng sẽ thống kê một sát thủ tổ chức sát xuất thành công trước mắt xếp hạng đệ nhất tổ chức sát thủ s á t x u ấ t thành công đạt đến trăm phần trăm nói cách khác chỉ cần là bọn hắn xác nhận nhiệm vụ liền trăm phần trăm s á t x u ấ t thành công phi thường đáng sợ nhưng giống nhau giá tiền của bọn hắn cũng sẽ cao rất nhiều lấy tiền su đương thân phận hơn nữa còn không hề có chút che giấu nào cái này hẳn không phải là vô danh tổ chức sát thủ hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo cầm trong tay tiền su liếc nhìn từng cái tổ chức sát thủ giới thiệu xem ra cũng không có như thế dễ dàng hạ toại sơn hà hơi hơi hí mắt tra xét hơn hai mươi cái sát thủ tổ chức tư liệu đều không có, có quan hệ tại cái này mai tiền su tư liệu mặc dù không biết là cái gì tổ chức sát thủ nhưng là cái này cũng không đại biểu cho tìm không thấy hạ toại sơn hà sắp mặt trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh tướng tất cả tiền su cùng đối phương sử dụng thương giới cho ta được rồi tù trưởng t r ư ơ n g lão đầu nhẹ gật đầu các ngươi tại nơi này chờ ta một hồi Ta muốn tra một chút muốn đến cùng lam à cái chức chúng đánh gì tổ t đến đây bệnh bọn viện Sơn hắn nói chủ Hạ Hà Toại đối ý. ộ t tiền thương giới, bay thẳng nhập trên bầu trời. lần, Lam cầm bầu cùng nhập giới, su bay quy đi vào trong hải dương hạ toại sơn hà cảm ứng đến lam quy vị trí lập tức đem hắn gọi vào một cái không người hòn đảo bên trên Xoạn. từ trong nước bỏ ra tới lam quy giống như một cái đáy biển quái vật hình thể đạt đến khoảng bảy mét mai rùa bên trên tán phát lấy một loại thần kỳ năng lượng nhìn qua cổ phát huyền ảo đến lần này xem ngươi có thể hay không giúp đỡ chút hạ toại sơn hà sờ lên đầu của hắn hắn mặc dù không biết tổ chức sát thủ danh tự nhưng là hắn lại có thể thông qua xem bói phương pháp tìm tới những vật phẩm này tới nguyên địa cùng mang theo những này đồ vật người nếu như lam quy bên trên phong thủy có thể đưa đến một chút hiệu quả hắn khả năng có thể thu hoạch được càng thêm chính xác địa đáp án tìm được t r ư ớ c ám sát tổ chức sau đó lại tìm tới nhiệm vụ tuyên bố người hạ toại sơn hà tướng từng cái tiền xu cùng thương giới đặt ở lam quy trên thân ở phía trên vải kế tiếp trận pháp tiếp xuống ta mặc kệ ngươi là cái gì tổ chức đều muốn tiếp nhận thẩm phán đi hạ toại sơn hà mở ra trận pháp xem bói trận pháp sáng lên bởi vì lần này xem bói phạm vi quá rộng duy nhất một lần tiêu hao hơn hai ngàn thủy linh châu có chút đáng tiếc là lam quy phong thủy cũng không có nói cung cấp đến trợ giúp bất quá lam quy đặc thù mai rùa cũng cung cấp hắn xem bói sát xuất thành công mông lung hình tượng ra hiện tại hắn trong đầu làm hắn đạt được một cái mơ hồ tin tức đầy đủ hạ toại sơn hà tự lầm bầm cầm lấy từng cái tiền su trên mặt lộ ra cười lạnh chương 330, m à u đen thẻ bài tu chân chi thuật huyền ảo vô cùng có thể ngàn dặm truy tung có thể bạch n h ậ t phi thăng một sợi tóc có thể truy tung nguyền rủa thậm chí đánh g i ế t hạ toại sơn hà chủ tu thủy chi đạo tu chân giả cái khác thủ đoạn hắn tu luyện không phải rất nhiều nhưng là cơ bản thủ đoạn vẫn hiểu như loại này lợi dụng hung thủ một kiện vũ khí tiến hành truy tung hung thủ sở tại địa hay là truy tung cùng vật phẩm hung thủ còn có thể làm được hạ toại sơn hà từ trên biển bay ra ngoài đi vào người thủ vệ họp trong biệt thự tù trưởng có cái gì manh mối sao t r ư ơ n g lão đầu nhìn thấy hắn đi tới mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đại khái giải đợi lát nữa ta đi ra ngoài một chuyến giải quyết chuyện này tù trưởng cần chúng ta đi cùng sao t r ư ơ n g lão đầu hỏi không cần các ngươi đem quốc gia bảo vệ cẩn thận là được rồi hạ toại sơn hà đối với hắn nói đi vào máy vi tính bên cạnh mở ra ám võng ám sát ha h a cái này một lần cũng làm cho các ngươi nếm thử bị ám sát tư vị hạ toại sơn hà mở ra ám võng coi trọng góc trên bên phải cái kia đăng ký sát thủ ô biểu tượng lập tức điểm đi vào danh hiệu quỷ cá nhân tu vi vô địch ám sát nói rõ giết mình muốn giết người hạ toại sơn hà tướng một phần phi thường đơn giản tư liệu điền đi lên sau đó tốn hao mười vạn nguyên đăng ký phí đăng ký sát thủ sẽ thu hoạch được xác nhận nhiệm vụ tư cách trở thành ám vong sát thủ vô cùng đơn giản không cần bất kỳ đồ vật cũng không có người biết thân phận chân thật của ngươi cho dù là ám v o n g người cũng không biết tư liệu của ngươi hạ toại sơn hà đăng ký một sát thủ thân phận về sau lại lập tức ban bố một cái nhiệm vụ tiêu diệt có được cái này một cái thân phận nhãn hiệu tổ chức nhiệm vụ báo thủ một trăm vạn thượng c h u y ê n mấy trương tiền su hình ảnh hạ toại sơn hà ở phía dưới dùng văn tự giới thiệu nói tuyên bố nhiệm vụ cần thanh toán mười phần trăm tài chính nói cách khác một trăm vạn nhiệm vụ cần hướng ám vong thanh toán một trăm mười vạn nếu như nhiệm vụ thành công số tiền này tướng về sát thủ cùng ám vong tất cả nếu như nhiệm vụ thất bại một trăm m ư ơ i vạn tướng toàn bộ trả lại hạ toại sơn hà tướng tuyên bố nhiệm vụ về sau sau đó dùng sát thủ tài khoản tiến hành tiếp nhận nhiệm vụ ba đem trong tay tiền su đàm tại không trung nhẹ nhàng đ ị a rơi vào trong lòng bàn tay mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn ta đi ra ngoài hai ngày hạ toại quốc an toàn giao cho các ngươi hạ toại sơn hà hướng phía trương lão đầu nói một tiếng sau đó liền tới đi ra bên ngoài thân hình k h a động bay thẳng hướng lên bầu trời bắc đức quốc là mạnh nhất trên thế giới mấy cái quốc gia một trong mấy chục năm tiền thế giới thứ hai đại kinh tế thể là một cái lực lượng quân sự phi thường cường đại quốc gia bắc đức quốc lánh địa diện tích thế giới thứ nhất nhưng là nhân khẩu lại không phải rất nhiều dùng hoang vắng đến hình dung tương đối phù hợp trước mắt bắc đức quốc là mười cái trước kia tiểu quốc gia tạo thành dân phong vô cùng đ ư u hãn trên thế giới quốc gia khác càng thích xưng hô bọ họ là bắc ưng chiến quốc bắc đức quốc vượt ngang á đại lục cùng âu đại lục hai cái đại lục là một cái phi thường phồn hoa quốc gia hạ toại sơn hà từ hạ toại quốc bay đến bắc đức quốc dùng dòng d ã thời gian mười mấy tiếng hắn nhìn một chút trong tay tiền su bên trên điểm sáng mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía b ư ớ c vào cái này xa lạ l ã n h điện đi vào bắc đức quốc một cái tên là địch tạp thành phố địch tạp là gần biển một cái thành phố xem như bắc đức quốc bên trong thành thị cấp một tương đối phồn hoa bắc đức quốc mùa hạ đồng dạng vô cùng thanh lương nhưng là ngày mưa tương đối nhiều khi hắn đi vào cái này thời điểm Bầu xuống trời ngay tại rơi ngay mau mau mưa p hạ n h toại sơn hà đi vào thành phố trung tâm địch tạp trung tâm thành phố nhân khí còn là phi thường cao hắn đi tới lúc sau đã là hơn năm giờ chiều sắc trời đã dần dần đen lại mặc dù không giống hán quốc đèn đỏ rượu l ụ nhưng là cái này tòa thành thị ánh đèn cũng chiếu sáng chung quanh trên đường phố lui tới cỗ xe chung quanh từng cái sáng tỏ thương trường vô cùng xinh đẹp hạ toại sơn hà tìm tới một cái địa phương ăn một điểm đồ vật tại khoảng tám giờ thời điểm đi vào một cửa tiệm cổng nhìn một chút cửa hàng chiêu bài là một cái náo nhiệt quán bar loại này bồi dưỡng cải cách thành phố mức độ cởi mở không phải hán quốc có thể so sánh một tiến vào trong quán rượu hạ toại sơn hà liền nhìn thấy từng cái mặc nóng bỏng vũ nương ở trung ương trên sân khấu khiêu vũ đạo hạ toại sơn hà nhìn một chút chung quanh du khách cũng là gieo hỏ đùng đưa thân thể cũng có từng cái mỹ nữ ngồi ở trong góc uống rượu cùng đồng bạn trò chuyện với nhau bác đức quốc nữ tính nhân số muốn so nam nhiều mà lại dáng người cao điệu phổ biến đều là phi thường xinh đẹp hạ toại sơn hà đánh giá chung quanh ánh mắt rơi vào một người trung niên trên thân trung niên nhìn qua phi thường xuất khí đang cùng đối mặt một tên mái tóc màu vàng n ó n g mỹ nữ nói chuyện t h ế m hạ toại sơn hà nhìn một chút hắn tạm thời không để ý đến mà là muốn một chén phục gia đặc biệt ngồi ở một bên n h ả m chán chờ đợi a hắn mới vừa đi xuống đột nhiên nhìn thấy hai cái quen thuộc thân ảnh trên mặt hơi kinh ngạc hạ toại sơn hà không che giấu chút nào nhìn chằm chằm cũng dẫn tới sự chú ý của đối phương trước mắt hắn bộ dáng là tại hắn quốc thời điểm bộ kia gương mặt đương kia hai tên tóc vàng mỹ nữ nhìn thấy hắn thời điểm cũng là hơi s ứ n g sở lập tức đi tới ngồi tại bên cạnh hắn tiền bối ngài làm sao quốc gia chúng ta rồi hai tên tóc vàng mỹ nữ chính là huyễn mị hai người các nàng hơi kinh ngạc mà hỏi các ngươi làm sao tại nơi này chấp hành nhiệm vụ sao hạ toại sơn hà không có trả lời các nàng hỏi ngược lại đúng vậy tiền bối chúng ta ngay tại chấp hành nhiệm vụ không nghĩ tới tại nơi này vậy mà gặp được tiền bối tiền bối ngài là đến nơi này du ngoạn sao huyễn bị hai người nhìn xem hắn hỏi không phải đến giết người hạ toại sơn hà uống xong một chén rượu mặt mũi tràn đầy thoải mái mà nói huyễn bị hai người s ư ơ n g sở hơi nhũ lên lông mày tiền bối chúng ta bắc đức quốc có người t r ê o c h ọ n g ngài có một sát thủ tổ chức tiếp chúng ta hạ thoại quốc một cái nhiệm vụ cho nên mới nơi này tiêu diệt tổ chức này hắn nói phi thường mời nhẹ nhõm mở bàn tay hỏi đây là cái nào tổ chức thẻ bài huy chương huyễn m ị hai người hiển nhiên nhận biết cái này đồ vật trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ các ngươi nhận biết hạ thoại sơn hà nhữ nhữ mày nhận biết đương nhiên nhận biết đây là màu đen thẻ bài tổ chức sát thủ một cái thẻ bài huy chương màu đen thẻ bài hạ toại sơn hà rót một chén rượu mắt tiền thế giới xếp hạng thứ tư tổ chức sát thủ đúng vậy huyết long giáo bị diệt về sau màu đen thẻ bài trở thành thế giới xếp hạng thứ tư tổ chức sát thủ tổ chức này có được 2.000 tên tả hữu sát thủ thực lực phi thường cường đại tổ chức kim bài sát thủ tại sát thủ trên bảng xếp hạng xếp hạng đệ ngũ huyễn mị đối với hắn nói chương 331 quỷ tiền bối ngài biết màu đen thẻ bài tổ chức sát thủ căn cứ huyễn mị tiếp tục hỏi còn không biết nhưng là ta chẳng mấy chốc sẽ biết hạ toại sơn hà cười cười tại chúng ta bắc đức quốc sao huyễn m ỹ hai cái đại mỹ nữ sáng rực nhìn xem hắn hiện tại còn không biết uống rượu xong hai vị mỹ nữ không mời ta uống một chén rượu sao hạ toại sơn hà cười hỏi đương nhiên có thể tiền bối nếu như muốn uống rượu chúng ta liền là buông xuống nhiệm vụ cũng sẽ phụng bồi huyễn m ỹ bên trong một tên tóc vàng mỹ nữ vừa cười vừa nói gọi phục vụ viên lại cầm mấy bình rượu đây là chúng ta bắc đức quốc nổi danh nhất rượu hương vị rất không tệ tạ ơn hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hiện tại là chúng ta tụ hội thời gian hai người các ngươi đang làm gì c u a tiểu bạch kiểm sao đang khi bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm một cái phi thường to con thanh niên đột nhiên đi tới nhìn một chút hạ toại sơn hà sau đó nhìn chằm chằm h u y ế t mị hai người có chút bất mãn nói chúng ta đang ngồi tiền bối h u y ế t mị còn còn chưa nói hết tên kia thanh niên liền cầm lấy rượu trên bàn chén trùng điệp gõ hai lần tụ hội tụ hội còn để cho ta nói lần thứ hai sao h u y ế n m ị hai người có chút bất mãn nhìn xem thanh niên sau đó bất đắc dĩ hướng phía hạ toại sơn hà nhốn núi vai chúng ta lần này một cái cấp trên hạ toại sơn hà gật đầu cười các ngươi bận bịu các ngươi đi đây là chúng ta phương thức liên lạc nếu như tiền bối nghĩ tại nơi này chơi mấy ngày có thể liên hệ chúng ta h u y ế n m ị tướng một chương viết dãy số tờ giấy đưa cho hắn hắn gật đầu cười h u y ế n m ị hai người hướng phía bên cạnh một cái trên mặt bàn đi đến cùng phía trên mấy cá nhân hàn huyên mà to con thanh niên nhìn một chút hạ t o ạ sơn hà trực tiếp tướng trên bàn tờ giấy xiết trong tay tiểu bạch kiểm muốn vẩy mội chạy trở về quốc gia của ngươi thanh niên nói hướng phía hắn dựng thẳng lên một n g ó n giữa hạ toại sơn hà nhìn xem hắn có chút khinh thường cười cười trực tiếp sờ lên trên bàn một cái bình rượu tại thanh niên còn chưa kịp phản ứng tình hôn g dưới trực tiếp n g ệ n ở trên đầu của hắn frank phục gia đặc biệt bình rượu trực tiếp bạo liệt sở tiên cười hướng phía hắn thụ một n g ó n giữa bên này phát sinh sự tình trong nháy mắt gây nên quán ba người chú ý huyễn bị hai người quay đầu nhìn đi qua trên mặt lộ r a kinh ngạc thần sắc học da hỏa này thật sự là muốn chết thanh niên nhìn xem đỉnh đầu mảnh vỡ cùng trước mắt ngón giữa trên mặt lộ r a thần sắc tức giận bình rượu rơi vào trên đầu của hắn cũng không có chút nào thương thế nhưng là trước mắt cái này cá nhân khiêu khích lại làm hắn phi thường phẫn nộ hôn đ à n người đi chết đi một nháy mắt tay của thanh niên trên cánh tay nổi g ầ n xanh toàn thân tản ra uy thế kinh khủng ngay tại trong quán rượu một tên xuất khí trung niên ánh mắt lập tức nhìn về phía thanh niên ánh mắt có chút quét một vòng chung quanh cùng đối diện một tên mỹ nữ nói một tiếng trực tiếp đứng lên rời đi hạ toại sơn hà nhìn thấy trung niên rời đi khẽ lắc đầu mà hắn động tác này trước mặt thanh niên lại tưởng rằng đang gây hơn với mình vươn tay hướng thẳng đến cổ của hắn trộm tới hạ toại sơn hà vươn tay một quyền móc tại thanh niên trên mặt tại hắn không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dưới hắn chỉnh cá nhân trùng điệp ngã trên mặt đất trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi ta muốn dẫn đi một sát thủ chuyện này hậu quả các ngươi chiến bộ đến xử lý đi hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía tên kia sắp đi tới cửa sát thủ hướng phía huyễn mị hai người nói một lần theo sát thân hình khẽ động qua trong dây lát đi vào tên kia trung niên bên cạnh huyễn mị nhìn thấy hắn đ ậ u thủ trên mặt lộ r a thần sắc bất đắc dĩ mà trong quán rượu nhìn thấy hạ toại sơn hà thân ảnh thời điểm trên mặt lộ r a vẻ khiếp sợ từng cái hét lên kinh ngạc thanh âm ngã trên mặt đất thanh niên đầu có chút tròn v á n g mà tên kia nhìn thấy hạ toại sơn hà hướng phía hắn công kích trung niên giết lập tức móc ra một cây súng lục trực tiếp nổ súng đúng tiếng súng đột nhiên vang lên làm cả quán bar lập tức hỗn loạn hạ toại sơn hà không có cho hắn sẽ nổ súng cơ hội một cái vô hình cái bóng đột nhiên tiến vào trung niên sát thủ trên thân trung niên thân thể cứng đờ trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn hạ toại sơn hà trực tiếp l i n h lên cổ áo của hắn tựa như dắt lấy một đầu như chó chết hướng phía bên ngoài đi đến trong quán rượu huyễn b ị hai người cùng mấy tên khác chiến bộ thành viên có chút kinh ngạc nhìn xem xử lý hậu sự đi kia là một cái thực lực phi thường cường đại tiền bối huyễn mị hướng phía mấy tên đồng bạn nói mà lúc này hạ toại sơn hà linh lấy cái kia trung niên đã đi tới một cái không người địa phương trung niên thân thể tựa như chúng t a thân thể càng không ngừng cò rúm hạ toại sơn hà rút một điếu thuốc ở một bên lẳng lặng nhìn rất nhanh trung niên ngừng lại chậm rãi đứng thẳng người hướng phía hắn hô một tiếng chủ nhân hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra m ỉ m cười cái này chính là quỷ hỏa chỗ cường đại quỷ hỏa là từ cường đại tinh thần thể cùng một cái kẻ trộm mộ toàn bộ tinh thần thể rung hợp một thể mà hình thành quỷ hắn có được kẻ trộm mộ tất cả ký ức cùng tư tưởng vừa rồi hắn dùng một loại tinh thần lực trực tiếp cướp đoạt trung niên sát thủ thân thể đồng thời thu hoạch trung niên ký ức loại phương pháp này tại quỷ tu bên trong xưng là đoạt xá dân gian xưng là quỷ nhập vào người đây chỉ là tinh thần thể đơn giản vận dụng quỷ hỏa thao tác còn không là phi thường thuần thục người trung niên này thực lực cũng liền tương đương với võ đạo đạo thứ hai cảnh giới mà quỷ hỏa khống chế hắn lại dùng bốn năm phút biết bọn hắn hang ổ vị trí sao hạ t o ạ i sơn hà hỏi hắn lợi dụng thuật bài toán xem bói địa điểm chỉ hướng bắc đức quốc sau đó nó dùng lại phương pháp đặc thù cảm ứng được tiền xu bên trên khí tức tìm được cái này nam tử chủ nhân màu đen thẻ bài cụ thể căn cư ở nơi nào hắn cũng không biết nhưng là có một cái bàn bạc địa phương từ nơi đó hẳn là có thể có được tin tức q u ỷ hỏa trong mắt thoáng hiện một k i a màu đen hòa diễm đối với hắn nói vẫn rất nghiêm mật một cái thực lực không tệ sát thủ lại còn không biết mình tổ chức căn cứ hạ toại sơn hà cười cười sau đó đi theo quỳ hỏa đằng sau hướng phía thành phố Trung ương Trung được i tại kia tiệm tiệm bái đến. đen nhân, ngay nhà sân n Chủ chức hóa, hóa khấu thẻ thủ g một tạp tạp tổ sát màu là ờ i liên cái tiểu tiệm tạp hóa nói.、Hạ、toại sơn hà nhẹ gật đầu, đi, hướng không Sơn nhẹ hệ. hỏa chỉ cách hóa Hạ hà Quỷ đầu, xa gật đó đ một tạp i ngươi lát t nữa r ự tiếp chế. đem Được hắn không chế. Được rồi chủ nhân địch tạp bên trong tiện lợi đại lý bên trong tiệm tạp hóa bên trong sinh ý cũng không phải là rất tốt bên trong không có nhiều ít khách nhân tại trước quầy diện chính là một lão giả lúc này hắn chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng trên máy vi tính một số người trò chuyện trên máy vi tính phần mềm chat cũng không phải là trước mắt trên thị trường những cái kia mà là một cái phi thường kỳ quái nói chuyện phiếm hệ thống tất cả nói chuyện phiếm nội dung vẹn vẹn biểu hiện một phút một phút sau liền tự động biến mất ha ha không nghĩ tới ám võng bên trên lại có người lấy một trăm vạn đến treo thưởng diệt đi chúng ta h á cám thẻ bài tổ chức thật sự là có ý tứ càng có ý tứ chính là vậy mà còn có người tiếp cái này nhiệm vụ chương ba trăm ba mươi hai chấn kinh ám vong đồ sát bên trên lao giả vui vẻ nhìn xem phía trên nói chuyện phiếm nội dung có quan hệ tại ám vong bên trên có người treo thưởng tiêu diệt bọn hắn chuyện của tổ chức từ trước tới nay vẫn là thứ nhất lần phát sinh tiêu diệt một cái thế giới xếp hạng thứ tư tổ chức sát thủ cái này nhiệm vụ xa xa muốn so giết chết đại hoa kỳ tổng thống còn muốn khó khăn mỗi một sát thủ tổ chức đều có nghiêm mật phòng ngự cái này nghiêm mật không phải căn cứ phòng ngự nghiêm mật mà là căn bản không có nhiều ít người có thể biết bọn hắn tổ chức sát thủ căn cứ huyết long giáo tổ chức sát thủ sở dĩ bị vây quét là bởi vì hán quốc cùng bắc đức quốc hai cái siêu cấp quốc gia thế lực trải qua thời gian một năm kế hoạch tại bọn hắn tụ tập tất cả sát thủ thời điểm tiến hành vây quét mới đem diệt đi huyết long giáo đường diệt đi tin tức truyền tới về sau tất cả tổ chức sát thủ hấp thụ huyết long giáo giáo h ấ n tiến tới che giấu mình căn cứ màu đen thẻ bài cùng cái khác tổ chức sát thủ lại có chút khác biệt bọn hắn tổ chức cho dù là tổ chức thành viên đều không biết trụ sở của bọn hắn đến cùng tại cái gì địa phương bồi dưỡng sát thủ đều là tại hoang không có người ở địa khu tiến hành những cái kêu ngay tại huấn luyện sát thủ đều không biết mình ở nơi nào tiếp nhận nhiệm vụ toàn bộ tại trên internet tiến hành duy nhất có sự t ì n h cần bàn bạc cũng là tại bắc đức quốc địch tạp bên trong cỡ nhỏ mắt xích trong siêu thị tiến hành cái này tiểu siêu thị trải rộng toàn bộ bắc đức quốc đồng thời một cái siêu thị bàn bạc người chỉ cố định bàn bạc một ít sát thủ màu đen thẻ bài tất cả sát thủ đều không biết bọn hắn chân chính căn cứ ở nơi nào cũng có thể nói bọn hắn không có căn cứ cho dù là màu đen thẻ bài cao tầng tụ hội cũng không có cố định địa phương cho nên muốn tiêu diệt bọn hắn màu đen thẻ bài đơn giản liền là si tầm vọng tưởng nhất làm bọn hắn cảm thấy buồn cười chính là vậy mà còn có người tiếp nhận cái này nhiệm vụ lão giả đốt một đ i ề u khói mặt mũi tràn đầy mỉm cười hít vài hơi đúng lúc này một cái anh tuấn trung niên đi đến nhìn xem lão giả mỉm cười nói ra lao ca khói ngươi tại sao lại trở về rồi gần nhất danh tiếng rất gần làm sao còn dám tới nơi này đừng bị chiến bộ người nhìn bị bộ chằm chằm. lúc a ra o Lao giả nghe được có người gọi ngầm ngạc. ngươi kinh hỏi một vấn đề, màu đen thẻ bài mình, trên thần vấn đen căn thẻ được đầu đầu, đề, đâu? có sắc cứ mặt một màu lộ l ở này theo sát ở phía sau hạ toại sơn hà đột nhiên đứng dậy mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối lao giả hỏi lao giả sắc mặt cứng đờ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn sau đó nhìn về phía q u ỷ hỏa run lên khói bụi ánh mắt lấp lóe ngượng ngùng cười cười khói hắn là ai ngươi đang làm cái gì hắn là ta chủ nhân làm cái gì đương nhiên là diệt đi màu đen thẻ bài ha ha quỷ hỏa nhất ngôi lộ ra một tia làm người ta sợ hãi mỉm cười ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười lão giả dáng tươi cười chậm rãi thu liễm ngón tay hướng phía trước người bàn phím nhân tới ta sẽ để cho màu đen thẻ bài tổ chức này trong ba ngày diệt đi hạ toại sơn hà nhìn thấy động t á c trong tay của hắn một bên quỷ hỏa phụ thân trung niên nhân ngã trên mặt đất một cái màu đen cái bóng trong nháy mắt không có vào lão giả trong thân thể lão giả ngay cả năng lực phản kháng đều không có diện mục giữ t ậ n vật lộn một phen sau đó lộ ra quỷ dị dáng tươi cười thế nào đ ạ t được tin tức gì hạ toại sơn hà đối với hắn hỏi q u ỷ hỏa hơi nhũ lên lông mày màu đen thẻ bài huấn luyện sát thủ căn cứ hắn cũng không biết hắn chỉ biết một chút đồng hành vị trí cùng mình cấp trên mặt khác màu đen thẻ bài cũng không có căn cứ sát thủ toàn bộ thông qua mạng lưới cùng bàn bạc người tiến hành giao tiếp không có căn cứ hạ toại sơn hà trên mặt hơi nhũ lên lông mày nói như vậy thì sẽ không thể một mẹ hốt gọn bây giờ được mấy cái màu đen thẻ bài tổ chức sát thủ người tin tức có năm cái mặt khác còn có mười cái sát thủ vị trí quỷ hòa hồi đáp cùng ở tại một tổ chức vậy mà chỉ hiểu rõ m ộ ư ơ i năm cá nhân tên sát thủ này tổ chức thật đúng là nghiêm mật hạ toại sơn hà khẽ lắc đầu xem ra chỉ có thể từng cái tìm mặc dù khá là phiền thoái đi đi gần nhất một cái địa phương hạ toại sơn hà đi theo quỷ hòa đằng sau rất mau tới đến một cái cư xá bên trong quỷ hòa chỉ vào trong đó một cái phòng nơi này có một cái hắc cám thẻ bài sát thủ động thủ đi hạ thoại sơn hà nói một tiếng quỷ hỏa nhẹ gật đầu trực tiếp tiến vào bên trong quỷ hỏa giết người rất đơn giản khống chế k ê u cá nhân trong thân thể sau đó xuất ra vũ khí sau đó tự sát căn bản nhìn không ra là hắn giết đây là chân chính quỷ thần ám sát thủ đoạn bác hưng chiến quốc có bao nhiêu cái màu đen thẻ bài sát thủ mười phút sau quỷ hỏa đi tới hạ thoại sơn hà đối với hắn hỏi tại bác hưng chiến quốc cảnh giới ước chừng có hơn ba trăm cái cụ thể số lượng ta cũng không có đạt được q u ỷ hỏa đi tới hồi đáp ta từ nơi này sát thủ trong miệng lại lấy được một chút tin tức hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu vậy chúng ta liền từng cái thành phố đi tìm là chủ nhân q u ỷ hỏa nhẹ gật đầu lấy q u ỷ hỏa cường đại tinh thần lực cho dù là tiếp nhận mấy ngàn người ký ức cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì thông qua loại phương pháp này cho dù là toàn bộ màu đen thẻ bài tổ chức lại nghiêm mật cũng có thể đem hoàn toàn hủy diệt địch tạp thành phố này làm màu đen thẻ bài một cái căn cứ địa nơi này có hai mươi mấy tên sát thủ giấu ở thành phố các ngõ ngách một buổi tối thời gian đương hạ toại sơn hà sáng sớm đi vào một gian bữa sáng cửa hàng thời điểm cái này hơn hai mươi tên sát thủ đã toàn quân bị diệt đồng thời từ cái này hơn hai mươi người nơi đó quỷ hỏa đạt được màu đen thẻ bài tổ chức rất nhiều tư liệu cái này tư liệu thậm chí bao gồm một sát thủ huấn luyện địa điểm bao quát màu đen thẻ bài tổ chức một chút cao tầng tin tức đi chúng ta tiếp tục hạ toại sơn hà hơi nếch k h e môi lên, lên. đi bộ hướng phía k h á c một cái thành phố đi đến cái này một lần hắn muốn để toàn bộ sát thủ giới vì thế mà chấn động hắn muốn để quỷ hỏa danh tự cao cao treo ở ám vong đỉnh cao nhất hắn muốn để g i á m tiếp hạ toại quốc nhiệm vụ tất cả sát thủ run d ờ i đương hạ toại sơn hà rời đi về sau năm tiếng tại địch tạp thành phố một cái căn cứ bên trong cả đám mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngồi tại trong một căn phòng hội nghị trong phòng họp huyễn bị hai người sắc mặt tái xanh trung niên cùng bảy tám danh nhân viên đứng thành một vòng hai cái lao giả đứng tại trung ương vị trí sắc mặt vô cùng ngưng trọng đã được đến tin tức tăng thêm bị tên kia tiền bối mang đi người hết thể hai mươi lăm người toàn bộ đều là tự sát không có chút nào vết tích trong đó hai người là chúng ta một mực truy tung màu đen thẻ bài thành viên mặt khác kia hai mươi mấy người chúng ta cũng kỹ càng tra xét một chút đều rất không bình thường lại cho chúng ta một chút thời gian chúng ta có thể cụ thể tra ra lai lịch của bọn hắn một tên thanh niên hướng phía trung ương một lão giả báo cáo hai mươi lăm người tự sát hai cái hư hư thực thực màu đen thẻ bài tổ chức sát thủ thành viên hai mươi ba cái thân phận đều có điểm đáng ngờ người ha ha lão giả nghe hắn báo cáo trên mặt lộ ra một k i a trào phúng chương ba trăm ba mươi ba chấn kinh ám vong đ ổ sắt bên trong huyễn m ỹ ngươi cảm thấy chuyện này là kia cá nhân gây nên lão giả ánh mắt nhìn về phía huyễn m ỹ hai người hỏi không dám khẳng định nhưng là có rất lớn khả năng huyễn m ỹ hai người có chút nhẹ gật đầu tên kia tiền bối nói đến quốc gia chúng ta tiêu diệt đón hắn hạ toại quốc, quốc gia nhiệm vụ người lúc ấy xuất ra màu đen thẻ bài một viên tiền su về sau h ọ c đội trưởng để chúng ta hai cái trở về không biết làm sao vậy h ọ c đội trưởng cùng tiền bối phát sinh xung đột sau đó tiền bối liền ngay tại chỗ độc thủ tướng màu đen thẻ bài người hiểm nghi trực tiếp mang đi làm chúng ta tìm tới tên kia người hiểm nghi thời điểm hắn chết tại địch tạp bên trong mắt xích tiểu bên trong siêu thị đồng thời còn có siêu thị thu ngân viên chúng ta tại nơi đó máy tính phát hiện một cái kỳ quái giao diện phía trên là màu đen thẻ bài một chút thành viên nói chuyện trời đất nội dung bởi vậy chúng ta có thể phán đoán cái kêu mắt xích siêu thị lão giả hẳn là màu đen thẻ bài người liên lạc một trong huyễn m ỹ nói con mắt nhìn nhìn họp sát mặt vô cùng khó xử hắn không nghĩ tới huyễn m ỹ trong miệng tiền bối lại là như thế ngưu bức tiền bối từng cái đường đường thông thần cấp bậc cừng giả ngẫm lại lúc ấy mình còn phi thường phách lối khiêu khích không có bị đánh chết đều là tốt tiêu diệt màu đen thẻ bài tổ chức sát thủ lão giả nghe được huyễn m ỹ trên mặt không biểu lộ như vậy xem ra cái này hai mươi lăm cá nhân cũng đều là màu đen thẻ bài sát thủ lao giả nói nhìn về phía một bên láo giả láo khoa k i a cá nhân ngươi thấy thế nào rất mạnh rất mạnh thủ đoạn cũng vô cùng quỷ dị nhưng là ta còn là nghị không ra hắn lại như thế nào tìm đến màu đen thẻ bài sát thủ chúng ta cha tìm mấy năm cũng vẹn vẹn biết màu đen thẻ bài tại chúng ta cảnh nội người hiềm nghi cũng chỉ nắm giữ mấy cái mà hắn lại đến một lần giết chết hơn hai mươi người mà lại nghe hắn nói hắn muốn tiêu diệt màu đen thẻ bài tổ chức hẳn là cũng không phải là đang nói đùa lão giả hồi đáp vị k i a sát thủ thủ đoạn rất mạnh mỗi một cái đều là tự sát vết tích không có chút nào hắn giết chẳng lẽ bọn hắn có được hễ u y mị năng lực của các nàng nhưng là tại phụ cận cũng không có phát hiện bất kỳ vết tích giống như thật là tự sát trung ương lão giả hơi nhíu lên lông mày thủ lĩnh ta cảm thấy đây đối với chúng ta tới nói chưa chắc là chuyện xấu hắn tiêu diệt hết màu đen thẻ bài đối với chúng ta quốc gia an toàn một chỗ cực tốt tên là lão khoa lão giả mở miệng nói ra t r u n g ương lão giả nhẹ gật đầu mật thiết chú ý tất cả thành phố tự sát sự kiện nếu có không thích hợp địa phương lập tức báo cáo dạng này người quả thực kinh khủng phải thật tốt kết giao một chút huyễn mị hai người các ngươi phụ trách chuyện này được rồi thủ lĩnh huyễn mị hai người nhẹ gật đầu báo cáo thủ lĩnh đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra một cái trung niên đi đến ánh mắt nhìn về phía bên trong căn phòng tất cả mọi người thủ lĩnh chúng ta đạt được mát lệnh thành cục an toàn tin tức hôm nay mát lệnh thành hết thể phát sinh ba mươi lăm bắt nguồn từ g i ế t sự kiện phi thường quỷ dị mát lệnh thành ba mươi lăm cá nhân tự sát trung ương láo giả hơi s ữ n g sở trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ hẳn là vị tiền bối kia ra tay xem ra chuyện lần này thủ lĩnh ngài muốn xuất thủ bên cạnh hắn lao khoa mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói đi chúng ta đi mát lệnh thành trung ương láo giả lập tức nói nhưng là theo sát ở sau đó ngắn ngủi hai ngày thời gian hệ đợt h ị ukơ chớ khoa thị bắc ưng thủ đô các loại từng cái thành phố mỗi ngày đều có người tự sát ngắn ngủi hai ngày tử vong nhân số đạt đến hơn hai trăm người mà căn cứ bắc ưng chiến bộ điều tra cái này hơn hai trăm người đều vô cùng khả nghi trong đó còn có mười mấy cái tại nhà bọn họ phát hiện màu đen thẻ bài tiền su cái này khiến bắc ưng chiến bộ người phi thường chân kinh thủ lĩnh chúng ta phát hiện vị tiền bối kia cái này mấy cá nhân thành phố toàn bộ đều tới qua nhưng là không có hắn động thủ bất kỳ dấu hiệu gì hiện tại gã tiền bối này ngay tại một cái trong quán cà phê căn cứ chúng ta đạt được tin tức hắn là mới vừa tới đến thành phố này hai ngày sau buổi chiều một mực theo dõi lấy tới bắc hưng chiến bộ người một tên tin tức nhân viên chỉ hướng một kiện quán cà phê nói đi chúng ta đi bãi phòng bãi phòng bắc hưng chiến bộ thủ lĩnh mang theo huến y mị bọn hắn trực tiếp hướng phía bên trong quán cà phê đi đến hạ toại sơn hà đang uống lấy cà phê nhìn thấy mấy cái quen thuộc thân ảnh đi tới hơi s ữ n g sở ánh mắt nhìn về phía trung ương láo giả đây là người cơn ư giả g thực lực không yếu hơn hắn tiền bối h u y ế n mị dẫn đầu đánh một tiếng chào hỏi lão khoa cũng hô hắn một tiếng tiền bối lại gặp mặt mấy vị mời ngồi hạ toại sơn hà đối với bọn hắn đến không có chút nào ngoài ý mớn cái này hai ngày hắn đã cảm giác được có người đang theo dõi hắn cũng biết là bắc hưng chiến bộ người thiều huynh đệ ngươi tốt thật sự là anh hùng gia thiếu niên bắc hưng chiến bộ thủ lĩnh ngồi đối diện hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra nhận thức một chút ta là thủ lĩnh của bọn hắn tiểu huynh đệ gọi ta diều hâu là được người tốt hạ toại sơn hà cười cười diều hâu lão ca gọi ta trúc liền là được ha ha h ả o h ả o tại hán quốc sự tình ta muốn cảm tạ trúc liền huynh đệ cứu được lao khoa cùng h u y ế t mị một mạng diều hâu cởi mở cười cười tiện tay mà thôi đối với người tốt ta rất tình nguyện đưa tay tương trợ hạ toại sơn hà cười cười trúc liền huynh đệ người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám gần nhất có quan hệ tại màu đen thẻ bài sự tình có phải hay không là người làm diều hâu trực tiếp hỏi chết là sát thủ hơn nữa còn đều là tự sát đối với quý quốc nên tính là chuyện tốt ta hạ toại sơn hà cười hỏi ngược lại những người này chết thì đã chết ta đây là hiếu kỳ chúc liền tiểu huynh đệ thật đúng là quỷ thần khó lường nha diều hâu nhìn xem hắn vừa cười vừa nói người không phạm ta ta không phạm người bọn hắn nếu như không phải trước trêu chọc ta hạ t o ạ quốc ta cũng sẽ không diệt bọn hắn hạ t o ạ sơn hà cười hy vọng không có cho diều hâu lão ca mang đến phiền phức làm sao lại chuyện này chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp chúng ta giải quyết cái này không ổn định nhân tố không ngại chúng ta ban đêm uống một chén đương nhiên không có vấn đề hạ thoại sơn hà cùng diều hâu c ư ờ i trò chuyện hai người trò chuyện lên ám vong cùng trên thế giới tổ chức sát thủ một mực hàn huyên chừng một giờ lúc này một cái trung niên đi đến diều hâu bên cạnh ghé vào l ô thai hắn nói một lần lão mắt thương bên trong hiện lên một tia kinh ngạc sau đó nhìn về phía hạ thoại sơn hà chúc liền huynh đệ ta vừa mới nhận được tin tức bằng hưu của ta làm Ta c hạ ỉ là là đi cuối người ai, tới nhiệm kia theo nhìn xem, muốn nhìn một chút trách thể tìm tuyên nhìn nhìn phụ nhìn hay không tìm tới tuyên bố nhiệm vụ kia cá nhân. h xem, xem, muốn cùng còn muốn bố có cá vụ toại sơn hà trực tiếp ngắt lời hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói diều hâu trên mặt hiện lên một kia kiên kỵ nhìn xem hắn cười cười thật sự là không nghĩ tới hạ toại quốc thật sự là cường giả bội xuất có thời gian thật muốn đi các ngươi quốc gia nhìn xem phi thường hoan nghênh chúc liền huynh đệ bằng hữu là quỷ h o a đi trước mắt tại ám vong bên trên thế nhưng là nhất chiến thành danh chương ba trăm ba mươi bốn trấn kinh ám vong đồ sát hạ tối sầm lại lưới có một cái chuyên môn thảo luận diễn đàn khu bên trong có một ít sát thủ tâm đắc cũng có một chút tư liệu chia sẻ mặt khác còn có tổ chức sát thủ tuyển nhận độc hành sát thủ một cái khu vực có thể nói là ngành nghề một cái đại diễn đàn phía trước mấy ngày thời điểm có một cái thiệp trở thành diễn đàn khu một cái trò cười cũng không biết là màu đen thẻ bài sát thủ phát biểu vẫn là vô tâm nhân phát biểu có quan hệ tại có người một trăm vạn treo thưởng màu đen thẻ bài tổ chức sát thủ sự tình bị người d ị n xuật vạch trần ra khi tin tức kia tuyên bố về sau gây nên rất nhiều nghiệp nội người chú ý đương coi trọng treo thưởng phía trên thật sự rõ ràng cất ở đây một cái treo thưởng thời điểm làm cho nhiều người vô cùng im lặng một trăm vạn liền muốn diệt đi màu đen thẻ bài tổ chức sát thủ đây quả thực là chuyện cười lớn nhưng mà liền là cái này chuyện t i ê u lâm thật đúng là có sát thủ tiếp nhận cái này nhiệm vụ mà lại tiếp nhận nhiệm vụ người cũng không có che giấu mình thân phận tiếp nhận nhiệm vụ sát thủ danh hiệu quỷ cá nhân tu vi vô địch ám sát nói rõ giết mình muốn giết người đưa người tuân ra tên sát thủ này thời điểm tất cả mọi người cười cá nhân tu vi vô địch cái này gọi quỷ sát thủ thật đúng là đáng yêu ha ha thật sự là quá lợi hại có thể hay không chuyện này là cái này tên sát thủ mình tự tay tự biên tự diễn ra muốn đánh ra một điểm danh khí chỉ có thể nói tên sát thủ này rất có ý tứ lại muốn tiếp nhận tiêu diệt màu đen thẻ bài tổ chức sát thủ nhiệm vụ muốn biết đây là trên thế giới lớn thứ tư tổ chức sát thủ có được hơn 2.000 tên sát thủ đừng nói tiêu diệt liền là muốn tìm được bọn hắn đều là không thể nào màu đen thẻ bài tổ chức sát thủ một hạng vô cùng thần bí là trên thế giới thần bí nhất tổ chức sát thủ cũng không đủ muốn tiêu diệt căn bản là không có khả năng ha ha thật sự là có ý tứ ta chính là màu đen thẻ bài một tên sát thủ đầu tiên ngươi tên tiểu quỷ này muốn tìm tới chúng ta tại cái gì địa phương có muốn hay không ta nói cho ngươi nha ta tại địch tạ thành sát thủ thiếp mời khu vực tương đối lãnh đạo một chút nhưng là cái này cái thiếp mời xuất hiện trong nháy mắt trở thành gần nhất mấy ngày một cái chủ đề tất cả sát thủ nhìn thấy quy tắc này tin tức đều là khinh thường cười cười nhưng là tại đêm qua thời điểm thiên vong tổ chức người đột nhiên công bố một cái khiến tất cả mọi người khiếp sợ tin tức tin tức này một công bố trong nháy mắt làm cả ám vong vì thế mà chấn động thiên vong lệ thuộc về ám v o n g là một cái tin tức tổ chức thiên vong tin tức tổ dệt là trên thế giới công nhận nhất cường đại tin tức tổ dệt nghe nói so đại hoa kỳ tin tức còn mạnh hơn thiên vong tại diễn đàn khu công bố một đầu tin tức đồng thời một cái nhắc nhở tin tức trước mắt màu đen thẻ bài sát thủ đang bị điên cuồng tàn sát căn cứ chúng ta thiên vong đạt được tin tức tối thiểu nhất có hơn hai trăm tên tại bắc đức quốc màu đen thẻ bài sát thủ bị đánh giết đ ồ lục giả hư hư thực thực quỷ một thì ngắn ngủi tin tức trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ ám võng nguyên bản có quan hệ tại có người treo thưởng đồng thời có sát thủ tiếp nhận tiêu diệt màu đen thẻ bài tin tức này l i ê n bị bọn hắn cho rằng là một cái chuyện cười lớn rất nhiều người lúc ấy đều phi thường k i n h thường nhưng là cái này vừa mới qua thời gian một ngày màu đen thẻ bài sát thủ lại bị g i ế t hơn hai trăm người cái này sao có thể nói đùa a bác đức quốc tất cả màu đen thẻ bài sát thủ đều bị đánh chết cái này sao có thể chẳng lẽ là bác ư n g chiến bộ người ra tay nhưng là không có khả năng nha bác ư n g chiến bộ cũng không có khả năng tướng tất cả sát thủ đều tìm ra thật là cái kia quỷ làm sao ám vong diễn đàn trước nay chưa từng có náo nhiệt tất cả mọi người đang chú ý chuyện này dĩ Di vãng diễn đàn bên trên đều là nào đó một sát thủ ám sát một cái nhân vật cường đại những cái kia sơ cấp sát thủ liền ở phía dưới bình luận 666, c r n g b á i n g ư ỡ n g vọng mình ôm đùi cầu thu tiểu đệ loại hình hôm nay là thứ nhất cái có sát thủ đồ sát tổ chức sát thủ sự tình mà lại hiện tại đã c h u diệt hơn hai trăm người cái này tại sát thủ giới là từ trước tới nay thứ nhất lần trước kia náo động nhất một lần không ai qua được một cái tên là phượng hoàng sát thủ tự tay giết sạch mình tổ chức sát thủ màu đen hoa hồng nhưng lần đó là bởi vì phượng hoàng bản thân liền là tổ chức sát thủ kim bài sát thủ sở dĩ có thể diệt đi màu đen hoa hồng là bởi vì hắn đối tổ chức căn cứ hiểu rõ vô cùng ngay cả như vậy về sau phượng hoàng cũng mai danh nhận tích nghe nói chết tại màu đen hoa hồng căn cứ bên trong lúc đó màu đen hoa hồng thế giới xếp hạng thứ sáu chuyện này đã là sát thủ giới náo động nhất một lần sự kiện cái này một lần càng thêm manh động càng nhiều người cho rằng cái này quỷ sở dĩ có thể đánh giết màu đen thẻ bài sát thủ là bởi vì hắn là màu đen thẻ bài cao tầng đối với màu đen thẻ bài sát thủ vô cùng hiểu rõ đương suy đoán này bị nói ra về sau lập tức liền có màu đen thẻ bài sát thủ phủ định rơi có màu đen thẻ bài sát thủ tuyên bố tư liệu của bọn hắn cao tầng mặc dù biết nhưng là vị trí của bọn hắn cao tầng là không biết đồng thời mỗi mấy tên sát thủ có đơn độc một cái người liên lạc muốn tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày đánh giết hơn hai trăm tên không thể tưởng tượng có màu đen thẻ bài sát thủ hiện thân thuyết pháp về sau ám vong sát thủ ý thức được quỷ kinh khủng mà màu đen thẻ bài sát thủ thì là có ít người tâm hoảng sợ lại bị người vạch trần ra cái này ám vong không đơn giản nha hạ toại sơn hà nhìn xem diều hâu đưa qua trên máy vi tính tư liệu hơi nhíu lên lông mày bị tuân ra đến về sau khả năng đối với hắn tiếp xuống đồ sát màu đen thẻ bài sát thủ có nhất định ảnh hưởng tới ám vong hoàn toàn chính xác không đơn giản nghe nói thế giới xếp hạng đệ nhất đệ nhị thẩm phán cùng mỉm cười tử thần c ù n g ám vong là cùng một tổ chức bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy ám vong nguyên nhân cho nên muốn hiểu rõ tin tức tương đối nhiều diều hâu ở một bên nói hạ toại sơn hà có chút kinh ngạc xem ra thế giới này tổ chức ngầm rất cường đại nha rất mạnh rất mạnh diều hâu nhẹ gật đầu ở cái thế giới này vốn là cường giả tại nắm giữ ngoại trừ số ít mấy cái quốc gia lực lượng tương đối mạnh bên ngoài một chút trên quốc tế đỉnh cấp tổ chức không thể so với một chút quốc gia kém quốc gia sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tách rời pha tán nhưng là đỉnh cấp tổ chức lại sẽ không bọn hắn là bởi vì lợi ích mà cùng một chỗ chỉ cần lợi ích tại bọn hắn muốn so quốc gia còn kiên cố hơn hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía diều hâu không biết diều hâu đại ca biết không biết á m vong căn cứ ở đâu diều hâu hơi s ư ớ n g sở trên mặt lộ r a kinh ngạc thần sắc ám vong muốn so màu đen thẻ bài còn muốn thần bí ta làm sao có thể biết nha hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa cơm phát hiện quỷ đã từ bên ngoài đuổi đi qua hắn cười đứng lên diều hâu lao ca đồng bạn của ta trở về ta muốn đi đi chờ hạ toại quốc thành lập tốt về sau đến lúc đó hoang nên các người đến chương 335, phong vương thật đúng là một cái thần bí quốc gia diều hâu nhìn xem hạ toại sơn hà rời đi bóng lưng trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng một cái hạ toại quốc tủ trưởng một cái cái này gọi là trúc liền người còn có cái kia quỷ cái này ba cá nhân thực lực cũng đều là thông thần cấp bậc tồn tại một cái hơn một vạn người tiểu quốc gia ba cái thông thần một bên láo giả lẩm bẩm nói quỷ dị nhất vẫn là cái tia quỷ chúng ta từ đầu đến cuối đều không biết còn có như thế một người tồn tại mật thiết chú ý một chút hạ toại quốc tin tức mặt khác chú ý một chút màu đen thẻ bài sự tình hạ toại sơn hà từ trong quán cà phê đi tới quỷ hỏa liền lập tức đi đi qua thế nào có không có đạt được tin tức trọng yếu chủ nhân đạt được một tin tức quỷ hỏa nói ra vừa rồi đạt được một cái màu đen thẻ bài cao tầng tin tức đạt được tuyên bố nhiệm vụ người một chút tin tức thật sao đối phương là ai hạ toại sơn hà lập tức hỏi cụ thể không biết nhưng là hẳn là đại hoa kỳ một cái tập đoàn ban bố nhiệm vụ quỷ hòa hồi đáp đại hoa kỳ hạ toại sơn hà có chút châm tư mắt tiền thế giới bên trên cỡ lớn xí nghiệp nhiều nhất quốc gia chính là đại hoa kỳ đây là một cái thuần chính công nghệ cao quốc gia khoa học kỹ thuật trình độ dẫn trước toàn thế giới chí ít bảy tám năm tả h ư u có đồ vật thậm chí dẫn trước càng nhiều đại hoa kỳ thế giới đỉnh cấp tập đoàn chiếm cứ toàn thế giới ba phần một trong đây là một cái phi thường cường đại quốc gia cái khác còn có không có cái gì tin tức hạ toại sơn hà hỏi có quan hệ tại quốc gia khác cao tầng tin tức tại hàn quốc đại mỹ quốc s a quốc đều có một cái đồng dạng cái này ba quốc gia cũng là màu đen thẻ bài sát thủ tụ tập nhiều nhất ba quốc gia quỷ hòa nói tốt ta biết đã như vậy chúng ta liền lãng phí một chút thời gian từng cái đi tìm hạ toại sơn hà nói ra mặt khác nếu như có quan hệ tại ám vong tin tức lập tức nói cho ta được rồi chủ nhân đối với ám vong cái này thần bí tổ chức hạ thoại sơn hà đặc biệt hiếu kỳ nếu như có thể tìm tới tổ chức này vậy liền thuận tiện rất nhiều đến lúc đó hắn có thể biết mình địch nhân đến cùng ở nơi nào chỉ cần có thể cố định tại một cái địa phương hắn liền dễ dàng tìm rất nhiều ám vong minh lưới hải tặc cùng từng cái cường đại quốc gia thật đúng là có ý tứ hạ thoại sơn hà cười cười mang theo quỷ hỏa rời đi bắc đức quốc ở sau đó năm ngày hạ thoại sơn hà đi vào xa quốc cùng hàn quốc t n g ă m ngày thời gian có hơn năm trăm tên màu đen thẻ bài sát thủ bị đánh giết đương cái này hơn năm trăm cái sát thủ tử vong về sau tại toàn bộ ám vong tạo thành chấn động càng thêm kịch liệt tất cả sát thủ cùng tổ chức sát thủ đều chú ý tới trận này đ ổ sát một sát thủ đối với một sát thủ tổ chức đ ổ sát cùng lúc đó quỷ hỏa chi danh trong nháy mắt vang vọng thế giới có người nói nếu như quỷ hỏa thật khiến màu đen thẻ bài tổ chức sát thủ hủy diệt như vậy hắn có thể trực tiếp hỏi đỉnh sát thủ đứng hàng vị trí thứ nhất mười ngày về sau hạ toại sơn hà đi đến đại hoa kỳ phồn hoa thủ đô thưởng thức người trên thế giới này nhất thành thị phồn hoa thế nào có không có đạt được tin tức gì hạ toại sơn hà ngồi tại trên ghế đối bên cạnh quỷ hòa hỏi không có màu đen thẻ bài tổ chức sát thủ tất cả cao tầng đã tự sát thân vong trước mắt màu đen thẻ bài còn có hơn năm trăm tên sát thủ lần trốn đi trong lúc nhất thời khó tìm quỷ hòa hồi đáp đã tất cả cao tầng đã chết mất quên đi đi tướng màu đen thẻ bài ám vong mật mã nói cho ta hạ thoại sơn hà đối với hắn nói được rồi chủ nhân hạ thoại sơn hà đang lục cám võng dùng màu đen thẻ bài tài khoản tiến vào ám vong bên trong nhìn xem phía trên cao cao xếp tại hạng tư màu đen thẻ bài hắn khinh thường cười cười ấn mở màu đen thẻ bài quản lý giao diện hắn nhìn một chút có quan hệ tại tổ chức giới thiệu trực tiếp đem từ bỏ hạ thoại sơn hà trực tiếp tướng màu đen thẻ bài danh tự đổi thành ta là quỷ ba chữ này sau đó điểm kích xác nhận tuyên bố nhiệm vụ ngay tại quốc gia này đáng tiếc trước mắt bằng vào ta thuật bói toán còn quan sát không ra hạ toại sơn hà uống một ngụm đồ uống hơi nhíu lên lông mày tuyên bố nhiệm vụ người là căn cứ mạng lưới tiến hành không có chút nào đồ vật làm hắn xem bói cho nên cho dù là trước mắt đã mạnh phi thường nhưng là đối với chuyện này vẫn là lòng có dư mà đứng không đủ một chuyến chạy xuống đạt được hơn hai tỷ hán quốc tệ cũng xem là tốt thu hoạch hạ toại sơn hà cười cười sát thủ tài khoản rất nhiều đều là phi thường bí ẩn nặc danh tài khoản hắn có thể tùy thời lấy ra tìm không thấy phía sau màn tuyên bố nhiệm vụ người hạ toại sơn hà cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi tiến vào đại dương hướng phía hạ toại quốc phương hướng bay đi mà tại ám vong bên trên lúc này m à u đen thẻ bài tổ chức sát thủ chính thức rơi xuống thần đàn cho dù là tất cả mọi người đều có nghĩ đến cái này một ngày có thể sẽ đến nhưng là hiện nay trời đến đồng thời lấy như thế phương thức rơi xuống thần đàn vẫn là chấn kinh tất cả mọi người hiện tại ám vong bên trên tổ chức sát thủ trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ tư danh tự không còn là màu đen thẻ bài tổ chức sát thủ mà là ta là quỷ ba chữ này tất cả mọi người minh bạch là ý nghĩa gì cùng lúc đó tại ám vong sát thủ trên bảng xếp hạng quỷ thế hệ này số sát thủ xếp tới ám vong sát thủ bảng xếp hạng hạng nhất không hề nghi ngờ hạng nhất cho dù là thanh danh hiển hách z cùng yêu quái đều bị hắn trực tiếp đẩy ra phía sau vị trí chân chính nhất chiến thành danh đối với cái này hạng nhất không có người nghi vấn dù là quỷ vẹn vẹn xuất hiện mười mấy ngày vẹn vẹn hoàn thành một cái nhiệm vụ nhưng là cái này một cái nhiệm vụ đủ để khiến hắn đứng tại đỉnh cao nhất bởi vì hắn ám sát chính là tổ chức sát thủ một cái thế giới thứ tư tổ chức sát thủ một người chống cự toàn bộ tổ chức sát thủ dạng này sát thủ so r ế t còn kinh khủng hơn mà đổi thành một cái có thể làm hắn trực tiếp leo lên đệ nhất nguyên nhân chính là bởi vì hắn kinh khủng giết người thủ đoạn về sau có người vạch trần ra tất cả bị quỷ giết người đều là tự sát đây là một cái phi thường mâu thuẫn một câu nhưng là cái này đồng thời cũng có thể thể hiện quỷ kinh khủng để màu đen thẻ bài sát thủ tự sát tìm không ra hắn giết bất cứ dấu vết gì không có để lại chút nào manh mối đây mới là quỷ chỗ kinh khủng cái này một ngày đối với sát thủ giới tới nói là tương đối rung động một ngày sát thủ quỷ hoành không xuất thế đồ sát toàn bộ tổ chức sát thủ vấn đỉnh thế giới sát thủ thứ nhất trực tiếp phong vương trở thành sát thủ tri vương một cái truyền kỳ dâng lên tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình tất cả mọi người đang chờ mong đồng thời bọn hắn chờ mong quỷ xuất thủ lần nữa hạ thoại sơn hà xuyên thẳng qua tại trong hải dương lấy một loại tốc độ khủng khiếp vượt qua toàn bộ đại dương thế giới này hải tặc có ba khu sổ di hải tặc cổ họng hải tặc cùng ấn dương hải tặc cổ họng hải tặc nằm ở á đại lục địa khu sổ di hải tặc nằm ở mỹ đại lục địa khu ấn dương hải tặc nằm ở âu đại lục địa khu ba cái địa khu hải tặc đại biểu cho ba cái cuồng vọng thế lực ngay tại hải dương hạ thoại sơn hà phát hiện mình vậy mà tiến vào sổ di hải tặc địa vực chương ba trăm ba mươi sáu người máy bên trên sổ di hải tặc cổ họng hải tặc cùng ấn dương hải tặc ba cái địa phương hải tặc nếu như dựa theo xếp hạng tiến hành sắp xếp cổ họng hải tặc xếp tại thứ hai s ô d i hải tặc thì có thể xếp tới thứ nhất hải tặc khởi nguyên là ấn dương hải tặc những năm sáu mươi bảy mươi thời điểm ấn dương hải tặc là trên thế giới nhất cường đại hải tặc căn cứ khi đó s ô d i còn không có hải tặc tồn tại về sau mỹ đại lục phát hiện cùng mỹ đại lục phát triển lại thêm lúc ấy hai cái cường đại đế quốc đối với hải tặc chèn ép khiến 80% ấn dương hải tặc đều chạy trốn tới sổ di hải tặc đến tận đây sô di hải tặc là trên thế giới lớn nhất hải tặc căn cứ đồng thời nơi đó hải tặc cùng cổ họng yếu đạo hải tặc lại khác biệt cổ lao ấn dương hải tặc truyền thừa vua hải tặc mỗi một thời kỳ đều sẽ có vua hải tặc xuất hiện chuyển rời đến sổ di hải tặc kéo dài vua hải tặc quy tắc tại nơi đó đoàn hải tặc sẽ chọn ra một cái vua hải tặc vua hải tặc căn cứ thực lực đến quyết gia vua hải tặc cũng không thể mệnh lệnh tất cả hải tặc nhưng là tất cả hải tặc hàng năm đều muốn hướng vua hải tặc cống lên bởi vì vua hải tặc tồn tại khiến s ố di hải tặc mặc dù vẫn như cũ ở vào từng người tự chiến tình huống nhưng là tại chân chính gặp được địch nhân thời điểm có thể tụ tập cùng một chỗ đồng thời s ố di hải tặc có một cái thiên nhiên phòng hộ khu gọi là hải tặc quật cùng h á c cám đá ngầm san hô khu tam giác phía dưới đá ngầm tương phản nơi này có từng tòa từ đáy biển rút lên sân phòng tại một cái khu vực vị trí vô cùng dày đặc có chút hai ngọn núi khoảng cách vẹn vẹn chỉ có mấy chục mét khoảng cách Lộ tại nơi này mỗi một hải tặc đoàn đều muốn có một cái tính năng cực kỳ tốt thuyền hải tặc tại tên hải tặc này quật bên trong cỡ lớn thuyền căn bản vào không được quân hạm càng là không thể tiến vào bên trong chỉ có máy bay trực thăng mới có thể bay đến vùng biển này nhưng là lại bởi vì máy bay trực thăng năng lực tác chiến có hạn đoàn hải tặc cứ điểm đều tại đặc thù đáy biển sơn phong phía dưới trên không có sơn phong thiên nhiên ngăn cản cái này liền tạo thành s ô di hải tặc diệt chi không dứt nguyên nhân mà lại dưới tình huống bình thường thật đúng là không có mấy cái quốc gia dám vây quét sổ dị khu hải tặc bởi vì bọn hắn sẽ bao đoàn trả thù hạ toại sơn hà đối với ba cái hải tặc khu vực đều có một cái phi thường kỹ càng hiểu rõ khi hắn tại đáy biển nhìn thấy từng tòa rút lên sơn phong lúc liền biết mình đã tiến vào sổ dị đoàn hải tặc khu vực hạ toại sơn hà từ đáy biển ra, đứng tại trên đáy biển biển đứng đánh trung quanh, ra, quanh giá mặt cảm mặt trăm không có bước có giới này xuất hiện to lớn sân phong, có trọn ngọng vẹn bước mét, mười Nhìn qua vô cùng ngọng hạ toại Sơn、hà、do dự một chút đình chỉ nhanh chóng chạy về hạ toại quốc chuẩn bị đi vào trên bầu trời nhìn xuống lấy cái này một mảnh chứa danh hải vực khi hắn hơi s ư ớ n g sở ánh mắt nhìn về phía xa xa một chỗ vị trí thân hình k h á động lập tức bay đi qua ở vị trí này Có một p h i ế ngay khu vực, tại nơi đó, có một đầu vực, có tại một nơi dài đến đó, ầ n trên biển láng giềng. n 5km Cái tại r ê n từ hạ i chiếc c từng thuyền toại h h Hạ à n t sơn hà đứng tại trên bầu trời thời điểm một chiếc thuyền thuyền đi biển bên trong đột nhiên bay ra một người nhanh như vậy liền phát hiện nơi này phòng ngự thật đúng là mạnh hạ toại sơn hà có chút kinh ngạc nhìn xem kích động lấy kim loại cánh hướng phía hắn bay tới x ì、sì、b ù a ửa cũng không hề động một mực bám vào hắn trên người quỷ hỏa trực tiếp nên tiếp bay tới x ì、sì、b ù a ửa lấy quỷ hỏa hình thái không thể nghi ngờ là cái này cái thế giới x ì、sì、b ù a ửa lớn nhất khát tinh x ì、sì、b ù a ửa toàn bộ đều là dựa vào ngoại vật tự thân tinh thần lực so với người bình thường cao không được quá nhiều cái này liền tạo thành quỷ hỏa muốn khống chế xi bồ ửa s o khống chế phổ thông võ đạo người tu luyện còn muốn dễ dàng ba giây đồng hồ không đến thời gian quỷ hỏa liền tướng sĩ、sì、bùa hựa hoàn toàn khống chế thao túng thân thể của hắn quỷ hỏa bay đến hạ toại sơn hà bên cạnh được cái gì tin tức sao hạ toại sơn hà hỏi cái này sĩ、sì、bùa hựa là thuộc về hải tặc quật phòng ngự đội lệ thuộc về vua hải tặc thủ hạ thực lực tương đương với võ đạo đại sư cấp k h á c thực lực hải tặc quật đối với bầu trời phòng ngự mạnh phi thường chỉ cần có loại người hình hoặc là máy móc tiến vào p h i ế khu vực này liền sẽ bị dạ đã quét hình đến hiện tại ta đã tướng an toàn tin tức truyền lại trở về đối phương sẽ không lại phái người tới q u ỷ hỏa người điều khiển xì bổ ừ a nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu bọn hắn vua hải tặc là ai thực lực như thế nào vua hải tặc được xưng là máy móc quân vương là một tên phi thường khủng bố xì bổ ừ a hắn đương vua hải tặc đã dài đến mười năm lâu q u ỷ hỏa hồi đáp hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười một cái máy móc quân vương ngươi xuống dưới tướng cái này máy móc quân vương không chế lại nói không nghe có thể có ngoài ý muốn kinh h ỉ là chủ nhân quỷ hỏa nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà bàn ngồi tại hư không bên trong lẳng lặng chờ đợi quỷ hỏa tin tức tốt trước mắt mà nói đối mặt xì bố ưa quỷ hỏa là vô địch tồn tại hiện tại cho dù là đối mặt một cái nửa máy móc đại quân chỉ dựa vào lấy một cái quỷ hỏa liền có thể đem hoàn toàn hủy diệt đây chính là tinh thần thể quỷ hỏa cương đại vâng nhưng mà đúng lúc này nằm ở phía dưới một chiếc thuyền thuyền đi biển đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng nổ hạ toại sơn hà hơi xứng sở có chút kinh ngạc nhìn về phía phía dưới mà lúc này một viên mang theo màu lam hỏa diễm đạn pháo hướng phía hạ toại sơn hà vị trí oanh kích mà tới điều này làm hắn chỉnh cá nhân hơi xứng sở vội vàng hướng phía nơi xa bơi đi vê anh lại là một tiếng vang thật lớn hạ toại sơn hà nhìn thấy bên trong một cái cuồng bạo xỉ bùa hựa từ thuyền lao ra hắn có được to lớn màu đen sắt thép cánh cái này cánh nhìn qua uy lực vô cùng cường đại hắn trên thân lỗ pháo cũng không phải là rất nhiều chỉ có phần lưng có một cái thô to lỗ pháo toàn thân kim loại cánh tay cầm một cái kim loại tràn đầy bụi gai roi khoảng t r ư ờ n g dài mười mấy mét ngoại trừ một cái kim loại roi hắn còn có được một cái kim loại cái đôi u toàn bộ giống như một cái sắt thép quái thú nó lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía hạ thoại sơn hà sông đi qua tốc độ này vượt qua hạ thoại sơn hà rất nhiều rất nhiều sắc mặt hắn chấn động lộ ra thần sắc bất khả tư nghị thân hình vội vàng hướng phía nơi xa bay đi đi chết nhưng là tại thoáng qua ở giữa sỉ bùa hùa đi vào liền vọt tới hạ toại sơn hà khoảng m ộ mươi mét vị trí chương ba trăm ba mươi bảy người máy hạ hạ toại sơn hà trong lòng hoảng hốt trong lòng hơi động từng đầu nước dây thường hướng phía sỉ bùa hùa kim loại roi quấn quanh đi đến nhưng ở một nháy mắt hắn liền cảm giác được nước của mình dây thừng liền bị trực tiếp kéo đứt thật mạnh lực công kích hạ toại sơn hà vội vàng mở ra bản mệnh linh khí vỏ sò vê anh nặng nề vỏ sò ra hiện tại hắn thân thể hai bên hạ toại sơn hà lại cảm giác thân thể rung mạnh chỉnh cá nhân tựa như đâm vào phi hành trên hành tinh hướng thẳng đến trong biển rơi xuống mà đi hắn có chút hoảng sợ phát hiện mình vỏ sò bên trên vậy mà xuất hiện từng đầu vết rách Đụng! hạ toại sơn hà tiến vào trong biển x ì bồ ửa trong mắt lóe lên từng cái số liệu dừng lại hai giây về sau lấy một loại tốc độ khủng khiếp truy kích đi qua không tốt cái này x ì bồ ửa thực lực muốn luận võ đạo thông thần võ giả còn mạnh hơn hạ toại sơn hà trong lòng hãi nhiên Đột nhiên ra xì bùa vỡ cường hãn ra bùa xì lúc à là toàn toàn là m cảm kim hắn thấy chân kinh, như thế cường đại địch nhân, hắn vẫn là thứ nhất lần gặp được. Không tốt chủ nhân, ta không khống chế được hắn, hắn giống như không có linh hồn, toàn trên thân hạ cường vẫn lần giống trên được. được có tốt ta đại loại. gặp đều l bộ này quỷ hỏa thân ảnh ra hiện tại hắn bên cạnh lúc này quỷ hỏa cũng là có chút c h ứ n kinh cái gì làm sao có thể là không có linh hồn hạ toại sơn hà cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi hắn không có thân thể toàn bộ thân thể toàn bộ đều là kim loại hắn không phải xì bố h hẳn là một cái người máy quỳ họa lập tức trả lời người máy trí năng người máy cái này sao có thể thế giới này lại có như thế cường đại trí năng người máy hạ toại sơn hà có chút khiếp sợ nói nhìn thấy cấp tốc hướng phía công kích mình mà đến người máy thân hình k h ẽ động vội vàng hướng phía phía trước b ê n n g ô n g hải dương chạy tới ở trong nước hạ toại sơn hà tốc độ tăng lên rất nhiều mà tiến vào trong nước người máy tốc độ cũng không chậm chút nào hắn ánh mắt tập trung vào hạ toại sơn hà thân hình ở phía sau nhanh chóng đuổi theo thứ a o t đâu tới như thế cường đại người máy hạ toại sơn hà nhìn phía sau người máy tốc độ trong lòng hơi động một cái khổng lồ vòng xoáy tại phía sau hắn hình thành hướng phía người máy quét sạch mà đi người máy trong mắt lóe ra các loại số liệu thân hình khẽ động trực tiếp từ vòng xoáy hai bên c u ố n đi qua vòng xoáy căn bản cùng không lên hạ toại sơn hà tốc độ bất quá tương đối tốt chính là người máy vòng quanh lãng phí một chút thời gian hạ toại sơn hà lần nữa tới kéo ra một đoạn khoảng cách cái này nếu là tại trên bầu trời mình đã bị đ ổ i kịp ra hỏa này đến cùng là thứ đ ồ gì làm sao khủng bố như vậy hắn khẽ cắn ngôi trở lại thân thể mượn nước đột nhiên đầy t r u n g quanh phạm vi trăm mét nước biển bị hắn hoàn toàn không chế mang theo uy thế cường đại hướng phía người máy đánh tới dòng nước s u n g kích lần nữa khiến người máy tốc độ thấp xuống một chút hạ toại sơn hà trong lòng hơi động phi kiếm ra hiện tại trong nước q u ỷ hỏa điều khiển phi kiếm nhanh chóng hướng phía phía trước bỏ chạy cùng lúc đó hắn cũng đứng tại phi kiếm phía trên đồng thời khống chế phi kiếm hướng phía nơi xa bỏ chạy siêu có được quỷ hỏa hỗ trợ hạ toại sơn hà tốc độ nhanh hơn một chút người máy nhìn thấy dần dần bị kéo ra khoảng cách trong ánh mắt lóe ra lam sắc q u a n mang chậm rãi ngừng lại một mực chạy trốn một trăm cây số tả hữu hạ toại sơn hà rốt cục thở phào nhẹ nhõm trên thân kinh xuất một thân mồ hôi lạnh hô làm sao lại như thế cường đại hạ toại sơn hà dừng lại nghỉ ngơi một chút hỏi lần nữa quỷ hỏa ngươi xác định đối phương toàn bộ thân thể đều là kim loại Chủ nhân, ta có thể xác nhân, thể định, đối phương toàn trên thân hạ toàn trên ta đối không có chút nào huyết nào đơn ư tư tưởng c của mình. Không đơn giản thật sự là không đơn giản một hải tặc vật khu vực lại có khủng bố như thế tồn tại nó trên thân không có kinh khủng đạn t h á o toàn bộ đều là dựa vào toàn bộ thân thể kim loại cái người máy này trên thân thể kim loại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hạ thoại sơn hà nhìn một chút mình bản mệnh vũ khí vỏ sò bên trên vỏ sò trong lòng lại là một trận tim đập nhanh nếu như không có vỏ sò ngăn cản cái này lập tức rơi vào hắn trên thân đoán chừng sẽ muốn hắn nửa cái mạng xem ra vẫn là không thể xem thường thế giới này cho dù là mình tu vi đạt tới thủy chi đạo đạo thứ tư đối mặt cái người máy này cũng không có chút nào biện pháp như thế cường đại gia hỏa không biết tại sao lại đương một cái vua hải tặc cái này một cái kinh khủng quái vợt cảm giác có thể diệt đi một quốc gia hạ toại sơn hà trong lòng suy đoán hơi nhíu lên lông mày nhìn một chút chính mình sợ tại phương hướng hướng phía hạ toại quốc vị trí bơi đi cái này một lần bản mệnh linh khí nhận tổn thương làm hắn tự thân cũng thụ một chút tổn thương có thể nói là thua thiệt lớn vẹn vẹn muốn chữa trị bản mệnh linh khí liền cần mấy mười vạn thủy linh châu hạ toại sơn hà trong lòng có chút dâng lên một chút cảm giác cấp bách thế giới này còn không phải mình có thể không kiêng nghề gì cả tiêu sái một ngày về sau hạ t o ạ sơn hà đi vào hạ t o ạ quốc bên trong Đối học bọn hắn ọ bọn c h nói một tiếng về sau liền tới đến trong hải dương bắt đầu tu luyện qua trong giây lát ba ngày thời gian đi qua hạ toại sơn hà nhìn một chút mình bản mệnh linh khí thở phào nhẹ nhõm ba ngày thời gian tiêu hao mấy mười vạn thủy linh châu đem triệt để khôi phục điều này làm hắn muốn tăng lên tới thủy chi đạo đạo thứ tư còn muốn tháng bảy năm tám không vạn thủy linh châu dựa theo thông thường tu luyện hắn tối thiểu cần ba năm tả h ư u thời gian từ từ sẽ đến đi hạ toại sơn hà từ trong biển đi tới đi vào trong vương cung Cà c a vừa tới đến trong vương cung vậy ồ ẩn nhẽo là hai người liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn đi đi qua sờ lên đầu của bọn hắn các ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào đi tìm thường tâm giao t ỷ t ỷ véo l à vừa cười vừa nói đi thôi đi thôi hạ toại sơn hà gật đầu cười nhìn xem hai người bọn họ rời đi bóng lưng trên mặt hơi lộ ra vẻ trầm tư vậy ồ ẩn nhẽo là thân thể hai người bên trên vật liệu tại chất liệu bên trên không có chút nào yếu tại hắn gặp phải người máy kia thậm chí trình chí đồng thời nếu như hắn tướng không gian giới chỉ khảm nạm tại bọn hắn trên thân bọn hắn sẽ có được càng tăng cường lớn lực phá hoại hiện tại hắn không thể không cân nhắc nếu như hạ toại quốc gặp được giống hắn gặp phải người máy như vậy nên như thế nào ứng đối không chút nào khoa trương người máy kia có thể tướng trước mắt hạ toại quốc bị hủy bởi một khi chờ bọn hắn trở về thời điểm cho bọn hắn thương lượng một chút hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo sau đó bắt đầu sửa sang lại hắn tại hán quốc thu hoạch được những cái kia bảo vật huyết long cây hai k h ỏ a hỏa diêm thạch một khối kéo dài cỏ một gốc cùng một con rác rửa thú chương 338, t h ầ n kỳ chất lòng huyết long cây phụ trợ công năng vô cùng cường đại thậm chí vô cùng biến thái luyện khí luyện dược đều vô cùng hữu dụng đáng tiếc là mình trước mắt mặc dù có được rất nhiều không tệ thiên thạch vũ trụ nhưng là lấy mình thực lực cũng không thể đem hòa tan nếu như có thể hòa tan có thể dùng thiên thạch vũ trụ chế tạo một cái điều khiển máy móc hạ toại sơn hà thầm nghĩ tướng hai viên huyết long loại cây thực tại bên trong vườn thuốc sau đó tướng kéo dài cỏ cũng trùng tại bên trong kéo dài cỏ là một cái có thể trì hoãn sinh vật sinh cơ thảo dược kéo dài cỏ sinh trưởng vô cùng hà khắc trong tay hắn cái này một gốc bàn tay lớn nhỏ kéo dài cỏ ước chừng sinh trưởng mấy vạn năm thời gian mới có thể trưởng cái này bao lớn đương nhiên cái này cũng cùng thế giới này linh khí có quan hệ hạ toại sơn hà tướng một trong cùng chìm vào trong dược đ i ệ n giáp rưỡi thú dĩ vãng bị hắn đặt ở trong không gian giới chỉ cho nó đầy đủ thủy linh châu để nó chống đỡ lấy sinh mệnh giáp rưỡi thú chỉ có bàn tay lớn nhỏ nó dùng ăn ô huế đồ vật mới có thể sinh trường đây là một loại phi thường kỳ quái sinh vật tiểu gia hỏa này vừa ra tới về sau liền hưng ơ phân hướng lấy nơi xa chạy tới hạ toại sơn hà dùng nước dây thừng trực tiếp đem tung tới giáp rưỡi thú chủ yếu năng lực chính là thôn vệ g i á rưỡi đối với hạ t o ạ quốc tới nói Cũng coi cái là một k hỏa ô không trôn n nhất sinh cần bên trong trong biển, g giao gia tệ đồ vật, tối thiểu hoạt thổ thể đồ địa đều rời tiểu hoặc cho h rác có ở là này đến xử lý. Hỏa d i ễ m thạch là một loại phi thường chân quý tảng đá đây là từ hỏa diễm áp suất tụ tập m à thành bất kỳ vật phẩm cũng không có thể đem dập tắt đem vẫn vào hải dương bên trong nó thậm chí có thể tại đáy biển trống lên một cái hỏa diễm không gian hỏa d i ễ m thạch nhiệt độ có thể dễ dàng thiêu đốt hạ toại sơn hà thân thể nhiệt độ chi cao xa xa không phải người bình thường có thể cấp thấp hòa diễm thạch dùng làm luyện khí vật liệu hạ toại sơn hà tu luyện thủy c h i đạo trời sinh đối h ỏ a diễm có bài xích cho nên với hắn mà nói tác dụng không lớn nhưng là hắn có thể chế tạo thành vũ khí dùng tại khác địa phương đúng rồi đột nhiên hạ toại sơn hà nhìn xem hòa diễm thạch trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ hắn trong lòng hơi động lập tức từ trong không gian giới chỉ xuất ra một khối thiên thạch ra thiên thạch bởi vì là trải qua quá không trung ma s á t ứ n g tụ tạo t h à n h độ cứng vô cùng mạnh lấy trước mắt hắn tu vi không thể đem hòa tan nhưng lại có thể tại hỏa diễm thạch phía trên thử một lần hỏa diễm thạch nhiệt độ muốn so hạ toại sơn hà luyện khí nhiệt độ cao hơn ra rất nhiều cho nên hắn chuẩn bị thử một chút nếu như có thể thành công thiên thạch hòa tan về sau hắn có thể dùng huyết l o n g cây đem c ô động sau đó tiến hành l u y ệ n chế hạ toại sơn hà trong lòng hơi động trực tiếp tướng hỏa diễm thạch chống lên sau đó tướng thiên thạch đặt ở phía trên lấy tu vi của hắn cũng không có nhất định phải ở một bên châm ngòi thổi gió chỉ có thể dựa vào hỏa diễm thạch bản thân nhiệt độ không được sao tướng một khối thiên thạch đặt ở phía trên mười mấy phần trông thiên thạch không có chút nào dấu hiệu hòa tan thử một chút cái này một cái hạ toại sơn hà hơi nhịu lên lông mày tướng một cái hơi đặc biệt thiên thạch lấy ra khối vẫn thạch này vô cùng đặc thù là hắn tại gờ giảng quốc đặt được diện tích không phải rất lớn nhưng là trọng lượng lại đạt tới mấy tấn nhưng là trọng lượng phi thường rất nặng lại có thể phi ê u phủ ở trên mặt nước thần kỳ như thế kim loại hắn vẫn là thứ nhất lần nghe nói qua hạ toại sơn hà đem đặt ở hỏa diễm thạch phía trên l ặ n g lặng chờ đợi hòa tan hạ toại sơn hà nhìn thấy giọt giọt chất lỏng kim loại chậm rãi xa suốt trên mặt lộ r a hưng phấn thần sắc chỉ cần có thể hòa tan liên tốt hòa tan về sau chất lỏng trải qua cô động cường độ muốn xa xa hướng phía hắn gặp được người máy cường độ thân thể người máy kia cường độ thân thể ước trừng tại mới vào đỉnh cấp linh khí cấp độ mà cô động sau cái này thiên thạch có thể đạt tới t r u n g g i a i đỉnh cấp linh khí độ cứng cao hơn một cái giai đoạn hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a mỉm cười như vậy hắn liền có thể chế tạo ra một cái nghiền ép người máy tồn tại nếu không cho dù là tướng người ổ ẩn hẹo l à hoàn toàn cải tạo cũng chỉ có thể đủ chống lại muốn đem đánh bại vẫn như cũ rất khó bởi vì song phương chất lượng đều tại một cái cấp độ bên trên dù là chỉ có thể luyện chế một thanh kiếm nương tựa theo thanh kiếm này uy lực cũng có thể phá hư máy móc phòng ngự hạ toại sơn hà lập tức tướng d ọ n dọn chất lỏng thu lại trực tiếp ném tới huyết long trên cây nhiệt độ cao thiên thạch chất lỏng rơi vào huyết long trên cây Quỷ dị chậm rãi dung nhập huyết l o n g cây trên cành cây hạ toại sơn hà mỉm cười tướng dọn d ọ t chất lòng ném ở trên cành cây hòa d i ễ m thạch hòa tan thiên thạch tốc độ vô cùng chậm hạ toại sơn hà dòng ra đứng thời gian một ngày toàn bộ thiên thạch mới chỉ còn lại cuối cùng nắm đấm lớn nhỏ đương cái này nắm đấm lớn nhỏ cuối cùng thiên thạch hòa tan một tầng về sau lại xuất hiện một cái khiến hạ toại sơn hà kinh ngạc một màn tại thiên thạch trung ương vị trí cũng không phải là cùng bên ngoài đồng dạng kim loại mà là một đoạn chất lỏng màu trắng chất lỏng màu trắng tản ra nhàn nhạt quan mang chất lỏng màu trắng xuất hiện giống như trên trời nhận lực hấp dẫn thật lớn hướng thẳng đến bầu trời bay đi đây là cái gì đồ vật hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bất quá hắn phản ứng cũng nhanh vô cùng thân hình hắn k h ẽ động trực tiếp dùng nước dây thừng đem vây khốn hắn có thể cảm giác được cái này chất lỏng màu trắng hướng lên trôi nổi lực lượng đạt đến nặng mấy chục tấn vô cùng kỳ lạ hạ toại sơn hà trực tiếp đem nắm trong tay trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn dùng sức nắm chặt lại p hạ á t thể tàn Thật thân chất hiện h lòng. có đem ra. kỳ toại sơn hà k trong lòng o ạ à y vật, thể nếu như có n hơi động tướng ý niệm của mình dung nhập vào chất lỏng màu trắng bên trong hắn phát hiện chất lỏng màu trắng trống rỗng giống, giống như một cái tinh khiết vô chủ linh khí quý hỏa ngươi tiến vào bên trong thử một chút hắn lập tức ra lệnh là chủ nhân quỳ h ò a nhẹ gật đầu trực tiếp tiến vào chất lỏng màu trắng bên trong chủ nhân thật thần kỳ đồ vật lại có thể đặt vào linh hồn của ta quỳ h ò a kinh ngạc nói hạ toại sơn hà nghe được hắn ánh mắt lấp lóe đã như vậy thử một chút ngươi có thể hay không đem luyện hóa hắn nói lập tức sử dụng thuật luyện khí tướng thần kỳ chất lỏng đặt ở trung ương vị trí kết quả hắn phát hiện cái này chất lỏng màu trắng giống như một kiện vô chủ linh vật hoàn mỹ phôi thai đồng dạng dễ dàng bị hắn luyện hóa q u ỷ hỏa đưa ngươi tinh thần lực hòa tan vào hạ thoại sơn hà lập tức nói là chủ nhân q u ỷ hỏa trong lòng hơi động đem bao trùm tại chất lỏng màu trắng bên trong chậm rãi một màn quỷ dị xuất hiện một cái có chút trong suốt hình người ra hiện tại hắn trước mặt chủ nhân đã bị ta luyện hóa q u ỷ hỏa nói ra ta cảm giác ta rất muốn thật sự có được thể chương 339 c ả i tạo ngươi hiện tại có cái gì năng lực hạ thoại sơn hà vội vàng mà hỏi một kiện đồ vật bị tinh thần luyện chế về sau cái này đồ vật liền sẽ cùng tinh thần hợp hai là một nói cách khác chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể đem điều khiển mà tinh thần luyện chế chỉ có bản mệnh linh khí một loại trên địa cầu tu chân giới tu chân giả thích luyện chế phiên thiên ấn loại này c u ồ n g bạo linh khí bởi vì phiên thiên ấn uy lực lớn đại tại trọng lượng phía trên cường đại phiên thiên ấn có thể đạp nát một ngọn núi toàn bộ nhờ trọng lượng mà đối với người luyện chế bản thân tới nói phiên thiên ấn tại nó trong tay không nhược không có gì cái này chính là tinh thần luyện chế chỗ tốt đương nhiên tu chân giả muốn luyện chế thành trong thần thoại biến lớn thu nhỏ phiên thiên ấn vẫn là không thể nào bởi vì không có thần kỳ như vậy vật liệu hiện tại cái này chất lỏng màu trắng cũng đồng dạng mà bởi vì quỷ hỏa là tinh thần thể nguyên nhân quỷ hỏa có thể xưng là là khí linh cũng không có cảm giác có cái gì năng lực quỷ hỏa hồi đáp thật sao vậy sẽ cái này đổ vật cầm lên hạ toại sơn hà nói trực tiếp từ không gian bên trong xuất ra một khối nặng mười mấy tấn kim loại quỷ hỏa nhẹ gật đầu trực tiếp đi đi qua có chút hư hào thân thể thoải mái mà tướng nặng mười mấy tấn kim loại cầm lên lại thêm một chút hạ thoại sơn hà lần nữa xuất ra một h ố i tướng kim loại trọng lượng gia tăng đến ba mươi tấn tả h ư u cái này một lần quỷ hỏa vẫn là thoải mái mà cầm lên năm mươi tấn hạ thoại sơn hà lần nữa gia tăng kết quả cái này một lần quỷ hỏa cảm thấy trọng lượng gia tăng đến một trăm tấn hắn vẫn là cảm giác có một ít trọng lượng cuối cùng đương hạ thoại sơn hà gia tăng đến một tấn thời điểm Quỷ hạ ỏ a phải phụ tinh thần lực phụ trợ mới có thể h mới vận dụng nâng lên. trợ, lực có đem toại, ta biết, ta biết. toại sơn hà trong mắt lóe lên một tia tinh quang loại này thần kỳ chất lỏng từ từng hạt tạo thành mà mỗi một cái hạt chất lỏng đều có được có một ấ tấn hấp y chục lực lực chúng cùng phạm như vật tập trung nổi lên lượng, người vạn dẫn luận. nếu nó vi lý đưa Mà m ở cái h như chỉ chục ỗ vẫn tấn nổi. cũ có sức c mấy Một phi thường kỳ quái đặc tính quỷ hỏa tinh thần lực có thể bao trùm chừng hai trăm h thước hắn có thể tiếp nhận trọng lượng đạt tới mười vạn tấn tả hữu nếu như tăng thêm tinh thần lực phụ trợ có thể đạt tới mười mấy vạn tấn trọng lượng mà nhẹ như không sai ngược lại là có thể chế tạo một cái khổng lồ chân chính máy móc sau đó để quỷ hỏa tiến hành điều khiển hạ toại sơn hà trong lòng suy tư nói thần kỳ chất lỏng màu trắng thật giống như quỷ hỏa thân thể hắn người điều khiển thân thể của mình có thể tùy tiện điều khiển nặng mười mấy vạn tấn cô m á y chiến tranh nặng mười mấy vạn tấn chân chính máy móc tùy tiện nện một chút đều có thể gây nên thao thiên cự lãng ngược lại là có thể chế tạo một cái đồ vật hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra c h ầ m tư có lẽ không cần nội ổ ẩn nữa lạ hắn liền có thể chế tạo ra ngăn cản người máy loại này thực lực cường giả kia chính là lấy lượng chống đỡ chất trước mắt hắn có thể luyện chế ra trung cấp linh khí mà người máy thuộc về mới vào đỉnh cấp linh khí trình độ nhưng hắn có thể dùng khổng lồ lượng để ngăn cản chất tranh lệch l i ê n tựa như một cái viên đạn có thể xuyên thấu mười khối pha lê hắn dùng một trăm khối pha lê ngăn cản là một cái đạo lý nhưng cũng vẹn vẹn ngăn cản bất quá cái này cũng đã đủ rồi trước đó vẫn là phải hỏi một chút về ổ ẩn h é u là hai cá nhân ý kiến hạ toại sơn hà thầm nghĩ đi vào hai người gian phòng bên trong hạ toại sơn hà phát hiện bọn hắn đang xem lấy tv vậy ồ ẩn nhéo lạ đến ta cho các ngươi thương lượng một việc k a k a có chuyện gì véo lạ tò mò hỏi có một chuyện cần các ngươi lựa chọn một chút hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến bọn hắn bên cạnh đối với thân thể của các ngươi các ngươi hiện tại có hai lựa chọn vậy ồ ẩn nhéo là hai người có chút nghi hoặc nhìn hắn thân thể của các ngươi k a k a có năng lực cho các ngươi khôi phục là hoàn toàn khôi phục cùng người bình thường đ ồ n g dạng hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn thật sao hắn vừa nói xong h u o lã liền mặt mũi tràn đầy kích động nhìn hạ toại sơn hà khuôn mặt nhỏ kích động có chút đỏ bừng thật bất quá các ngươi chờ ta nói hết lời hạ toại sơn hà cười vỗ vỗ đầu của nàng đây là loại thứ nhất lựa chọn cùng người bình thường đồng dạng còn có một loại lựa chọn kia chính là ta thông qua đặc thù ý nghĩ làm các ngươi trên người máy móc biến thành huyết nhục của các ngươi nói cách khác các ngươi có được như kim loại huyết nhục ngày sau tướng không cần dùng lượng điện tiến hành không chế mà chỉ cần mình trong lòng hơi động liền có thể có được so hiện tại còn muốn cường đại lực phá hoại cùng lực p h o n g ngự nếu như lựa chọn loại thứ hai không thể nghi ngờ ngày sau là muốn trở thành một tên máy móc chiến sĩ cũng chính là trong điện ảnh như vậy hiện tại hai người các ngươi suy tính một chút hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn đối bọn hắn kỹ càng nói hai con đường vô luận là loại thứ nhất vẫn là loại thứ hai đối với bọn hắn tới nói đều là tương đối tốt lựa chọn vậy ồ ẩn éo là nghe được hạ toại sơn hà hơi s ư n g sở Cà、ca ngươi là có ý gì chúng ta có thể trở thành cường đại máy móc chiến sĩ vậy ồ ẩn mặt mũi tràn đầy ý động mà hỏi nếu như các ngươi lựa chọn loại thứ hai ngày sau phát triển phương hướng không thể nghi ngờ là máy móc chiến sĩ bởi vì đối với các ngươi như vậy mới càng có ý định hơn nghĩa một chút ngày sau là một tên máy móc chiến sĩ cần chiến đấu mà loại phương pháp thứ nhất các ngươi có thể lựa chọn qua một người bình thường sinh hoạt hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nói lần nữa thật sao、Cà、ca ca ta có thể trở thành một tên cường đại máy móc chiến sĩ sao hắn vừa nói xong vậy ồ ân l i ề n lập tức hưng phấn hỏi hiển nhiên đối với hắn nói loại phương pháp thứ hai phi thường ý động từ trong phòng của hắn bài trí cũng có thể nhìn ra hắn muốn trở thành một tên cường đại xì bồ ù a a chiến sĩ khả năng đây là hắn thật lâu đến nay mở tưởng thật trở thành máy móc chiến sĩ về sau phải đối mặt lấy nguy hiểm gặp phải chiến đấu mà trở thành người bình thường các ngươi có thể cuộc sống bình an cả một đời hai người các ngươi tạm thời chức không muốn cho ta đáp án c h ờ một hồi các ngươi liên hệ các ngươi n ã i n ã i tham khảo một chút ý kiến của bọn hắn hạ toại sơn hà nhìn xem hai người bọn họ t r ị n h trọng nói cái này một lựa chọn quan hệ đến bọn hắn ngày sau cách sống hạ toại sơn hà sẽ không cưỡng ép điều khiển bọn hắn cho dù là bọn họ có thể điều khiển loại thứ nhất phương thức hắn cũng có thể đem bọn hắn hai người trên người vật liệu muốn đi qua lại chế tạo lần nữa một cái cường đạ i xỉ bồ hửa kka a ta muốn trở thành máy móc chiến sĩ siêu cấp siêu cấp lợi hại máy móc chiến sĩ ta nhất định phải trở thành ta mãi mãi cũng sẽ không ngăn cản ta v ậ ổ ẩn có chút kích động là lớn hạ toại sơn hà v ô v ô đầu của hắn ngày mai lại cho ta đáp án t ố t các ngươi cố gắng cân nhắc chương 340, đường thuyền vấn đề hạ toại tù trưởng ngươi thật có phương pháp khôi phục b ở ổ ẩn l ẻ u l à thân thể đương hạ toại sơn hà cùng b ở ổ ẩn l ẻ u l à nói qua về sau ngày thứ hai nữ vương liền trực tiếp đi tới hạ toại quốc ngồi tại một cái trên ghế salon bàn tay có chút dùng sức nắm lấy quyền trượng có thể nhìn ra nàng kích động hạ toại sơn hà gật đầu cười đương nhiên không phải ta cũng sẽ không để ổ ẩn yếu l ạ bọn hắn lựa chọn năng khôi phục thật quá tốt rồi nữ vương chậm rãi nói hai câu sau đó nhìn về phía một bên ổ ẩn yếu lạ hai cái này h à i tử là đời ta nhất không bỏ xuống được ta đã g i ả không biết còn có thể hay không đợi đến bọn hắn kết hôn sinh con ta có thể bảo vệ bọn hắn mười năm nhưng lại không biết có thể hay không bảo vệ bọn hắn hai mươi năm hai cái h à i tử có thể khôi phục là đời ta lớn nhất tâm nguyện như thế nào hạ toại tù trưởng có thể đem bọn hắn khôi phục ta nhất định vô cùng cảm kích ta cũng tướng nguyện ổ ẩn n g h o là hai cá nhân xem như đệ đệ m u ộ i m u ộ i trước kia tu vi của ta không đủ hiện tại thông qua hạ toại quốc y thuật bằng vào ta thực lực có tự tin trăm phần trăm đem bọn hắn khôi phục mặt khác còn có thể dùng một loại khác phương pháp để bọn hắn hoàn toàn khôi phục không biết nữ vương ý của ngươi thế nào hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói vậy ổ ẩn cái này hải tử từ năm sáu tuổi thời điểm liền muốn trở thành một tên si b ù a vừa chiến sĩ Ta nữ h vương đối hạ toại sơn hà nói hiển nhiên cũng là đàm nàng ý tứ cùng cùng ổ ẩn hẻo là câu thông kết quả hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu để hẻo là trở thành một người bình thường cũng là hắn tương đối khuynh hướng một điểm chiến tranh tương đối thích hợp nam sinh hạ toại tu trưởng không biết kéo là khôi phục về sau ngài có thể hay không dạy nàng võ đạo tu luyện nữ vương có chút mong đợi nhìn xem hắn võ đạo tu luyện hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ nếu như kéo là gia nhập chúng ta hạ toại quốc ta có thể đáp ứng cái này không có vấn đề nữ vương phi thường sảng khoái đáp ứng xuống hai cái hài t ử thân phận chú định không thể đợi tại gờ giảng quốc về sau để ổ ẩn kéo là tại ngươi nơi này phiền thoái nữ vương ngươi yên tâm đi v ề y ổ ẩn kéo là tại ta nơi này sẽ không ra bất kỳ chuyện gì hạ toại sơn hà bảo đảm nói có hạ toại tù trưởng ngươi câu nói này ta an tâm nữ vương gật đầu cười hạ toại quốc hiện tại phát triển thật sự là vượt quá dự liệu của ta ngắn ngủi một năm không đến thời điểm lại có biến hóa lớn như vậy ta thật sự là không thể tin được ta muốn tại nơi này cho hộ ẩn nhạo là hai người bọn họ đầu tư một cái sản nghiệp không biết hạ toại tù trưởng định như thế nào tự nhiên phi thường hoan nghênh ta dám cam đoan không ra thời gian năm năm hạ toại quốc sẽ trở thành trên thế giới chứ danh du lịch thắng địa bây giờ tại chúng ta nơi này đầu tư là tuyệt đối sẽ không thua thiệt hạ thoại sơn hà vừa cười vừa nói cái này hiển nhiên chờ sau đó lần thời điểm ta dẫn người sang đây xem xem xét làm cái gì tương đối tốt nữ vương nói có thể đối nữ vương quốc gia các ngươi hàng không công ty có thể hay không giới thiệu một cái ta chuẩn bị mua sắm một chút máy bay hành khách còn có ta có một vấn đề nếu như ta muốn khai thông hạ thoại quốc cùng âu đại lục một chút quốc gia chuyến bay quốc tế ta cần làm thế nào hạ toại sơn hà hỏi một vấn đề khai thông chuyến bay quốc tế vấn đề đối với hạ toại quốc tế nói là một cái trọng yếu hơn vấn đề về sau chỉ có khai thông chuyến bay quốc tế du khách mới có thể đi vào bọn hắn hạ toại quốc mặt khác còn có một vấn đề gần đây hắn chuẩn bị khai thông hạ toại quốc cùng á đại lục một chút quốc gia chuyến bay vấn đề đối với trong đó cần thiết chuẩn bị đồ vật hắn đều muốn giải một chút khai thông chuyến bay quốc tế nữ vương hơi s ư ớ n g sở sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ khai thông chuyến bay quốc tế đầu tiên muốn cùng một quốc gia đạt thành hiệp nghị quá cảnh hiệp nghị hộ chiếu loại hình chỉ có hai bên quốc gia cho phép mới có thể tiến vào khác một quốc gia mặt khác chính là chuyến bay vấn đề bình thường là hai quốc gia tương hỗ cho phép quá cảnh về sau hàng không công ty tìm sân bay đảm khai thông đường thuyền mục đích hàng không công ty cùng sân bay liền phí tổn nói chuyện sau đó xin bay vọn cho phép hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu dưới tình huống bình thường hai nước hai bên nhập cảnh cho phép khó khăn sao cái này muốn nhìn hai nước kinh tế cùng có thể mang tới lợi ích hạ toại quốc muốn khai thông sân bay đầu tiên muốn lấy được quốc gia khác cho phép cái này liền trước mắt mà nói vấn đề cũng không lớn nếu như hạ toại quốc gia máy bay cùng cùng đối phương qua sân bay nỗ lực phí tổn sẽ không có quá nhiều khó khăn dù sao trước mắt hạ toại quốc tại âu đại lục tới nói vẫn có một ít thanh danh đối âu đại lục quốc gia không có chỗ xấu bọn hắn không có lý do gì không đồng ý nữ vương nói tiếp như vậy sao hạ toại sơn hà đối với quốc cùng quốc ở giữa vấn đề không phải hiểu rất rõ hắn chỉ là hộ chiếu hộ chiếu mặt khác còn có miễn ký vấn đề cùng nữ vương nói chuyện với nhau một hồi về sau hạ toại sơn hà liền rời đi lúc chiều hạ toại sơn hà tướng ngọc bọn hắn cả đám kêu tới trò chuyện một chút liên quan tới quốc gia hộ thông quan hệ ốc phó tù trưởng ngày trước liên hệ hàn quốc chúng ta trước đem hạ toại quốc thông hướng hàn quốc vấn đề trước xác định được mặt khác hỏi một chút cùng quốc gia khác hộ thông điều kiện cùng một vài vấn đề hạ toại sơn hà đối học nói được rồi tù trưởng ốc nhẹ gật đầu trước đây không lâu h á n quốc lý tổng lý gọi điện thoại tới cho ta bọn hắn nói năm nay an tiết trước đó có khả năng sẽ tới một chuyến vậy thì thật là tốt cao sơn s o n g bạc sự tình hiện tại thế nào hạ t o ạ i sơn hà hỏi hiện tại có quan hệ tại s o n g bạc kiến thiết đồ đã thiết kế tốt mặt khác liên quan tới tất cả cực thuyền phương đầu tư vấn đề bây giờ còn đang thương nghị trong lúc đó cực thuyền phương hy vọng có thể mau chóng đả thông bọn hắn quốc gia thông hướng nơi này máy bay dạng này mỗi lần khách hàng có thể gia tăng mấy lần ta biết hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đường thuyền vấn đề s á c thực vẫn là một kiện khá là phiền toái sự t ì n h hiện tại khai thông đường thuyền không thể nghi ngờ là tướng khác một quốc gia người chiêu mộ được hạ toại quốc tiến hành tiêu phí hơn nữa còn là đánh bạc loại này đồ vật tại hai bên không có trao đổi ích lợi tình hồ dưới đối phương quốc gia có thể sẽ không đồng ý đương nhiên hạ toại sơn hà cũng nghĩ đến vấn đề này hiện tại chính là hạ toại quốc xuất gia có thể khiến cái k h á c quốc gia hài lòng trao đổi ích lợi hạ toại quốc bệnh viện là một cái tương đối tốt điều kiện trao đổi thông qua bệnh viện giải quyết hết đường thuyền vấn đề b ắ c đức quốc ngược lại là có người có thể liên hệ với có thể nói chuyện quốc gia khác ngay cả liên hệ đều không có xem ra hạ toại quốc muốn gia nhập một tổ chức hạ toại sơn hà trong lòng tự hỏi tỷ như thế giới m ẫ u dịch tổ chức á đại lục kinh tế tổ chức các loại tổ chức gia nhập về sau không nói có chỗ tốt gì tối thiểu nhất có thể nhận biết một chút người lãnh đạo quốc gia gia tăng cơ hội hợp tác Á Đại Lục c hạ ố bố n khủng đơn giản hội nghị, g giờ chức. hội h tổ một Mở toại sơn hà lại nhìn một chút khiến một viên huyết long cây sau đó xuất ra mấy bình rượu đổ vào huyết long trên cây đây đều làm ai táng tại đáy biển mười tháng về sau rượu đế đổ vào huyết long trên cây mười vài ngày sau liền sẽ kết xuất huyết long rượu cái này huyết long rượu có thể tính là chân chính linh t i ự u người uống về sau đối thân thể có rất lớn chỗ tốt căn bản không phải phàm t i ự u có thể so sánh g i á c rưỡi thú đoán chừng là chạy tới hạ toại quốc vứt bỏ phẩm bài tiết địa phương không biết tung tích hoàng cung bên cạnh cái kia to lớn khoảng chừng bảy tám mẫu lớn nhỏ cây rong bên trên hải rực ở phía trên xây dựng một cái ổ thường xuyên ghé vào đỉnh vị trí phơi mặt trời hạ toại sơn hà nhìn xem hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười về đến phòng bên trong hắn bật máy tính lên nhìn một chút liên quan tới lao nam hải lý linh linh cùng phim sự t ì n h sở tiên cũng không để cho lão nam hải bọn hắn điên cuồng tiếp các loại thông chi các loại quảng cáo ngược lại vẹn vẹn để bọn hắn mở một chút buổi hòa nhạc quảng cáo càng là một cái đều không có đại ngôn bốn người bọn họ tiếp một cái trước mắt hán quốc nổi tiếng nhất ca sĩ tuyển bạt ban giám khảo chủ sự phương mời giá tiền của bọn hắn là một cái quý tám ngàn vạn cái giá tiền này đã cho đủ tại toàn bộ ca sĩ giới cũng đã là cao nữa là trước mắt bốn người bọn họ giá trị bản thân muốn xa xa cao hơn trước mắt họp nhất tiểu sinh mặt khác có quan hệ tại phim phương diện tại hàn quốc có một tuần lễ đợi bảng danh sách đ ồ hiệp bộ này phim chờ mong nhân số đã đạt đến hơn 4.000 vạn xa xa dẫn trước hạng hai hơn 3.000 vạn phim trước mắt mặc dù không có đợt tốt nhưng là chiếu lên ngày đã xác định rõ cái kia chính là tết xuân ngăn đối với một cái phim còn tại quay chụp bên trong liền xác định tại tết xuân ngăn thậm chí g i ả m chiếu phim phương cũng cho ra cực lớn phối hợp Căn cứ một chút nhà một phê bởi vì lý linh linh thân phận nguyên nhân tại hàn quốc cũng không có không biết sống chết người đến đây muốn kiếm một chiến canh mà xem như công ty có được một nửa cổ phần lý linh linh giá trị bản thân đã vượt qua một tỷ chuyện này bị người tuân ra đến về sau lý linh linh thanh danh tại hán quốc cơ hồ có thể không người nào có thể so sánh bản thân bối cảnh thâm hậu không cần để ý ngành giải trí quy tắc ngầm lại có được thâm hậu giá trị bản thân cùng thiên sứ khuôn mặt cùng dễ nghe ca sĩ lý linh linh cơ hồ là hán quốc tất cả trong nam nhân lý tưởng nữ thần hạ toại sơn hà lại nhìn một chút trên mặt lộ ra dáng tươi cười sau đó mở ra ám v o n g nhìn một chút khi hắn nhìn thấy quỷ danh tự tại sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất thời điểm nở nụ cười điểm tiến ám vóng diễn đàn tại ám vong đưa đỉnh vị trí h ắ n đột nhiên nhìn thấy một cái thông cáo thông cáo bên trên là một cái nhắc nhở á đại lục tất cả quốc gia sắp thành lập đồng thời gia nhập chống khủng bố tổ chức c h â m đối với á đại lục an toàn c h â m đối với một chút hung hăng ngang ngược quốc tế h ắ c á m tổ chức quốc tế phần tử khủng bố quốc tế tổ chức sát thủ quốc tế buôn lậu thuốc phiện tổ chức tiến hành nghiêm trọng đ ạ kích nhắc nhở tất cả sát thủ cùng tổ chức sát thủ chú ý cùng cảnh giác hạ toại sơn hà điểm kích tiến vào về sau ở phía dưới phát hiện một số người hồi phục có hào không thèm để ý có quan hệ m n g tại tổ chức khủng bố sự kiện rất nhiều gần nhất làm chứ danh một cái là nít đảo vườn hoa thế giới khách sạn tập kích khủng bố sự kiện cái này sự kiện khoảng cách hôm nay chỉ có một tháng sự kiện Có phần tử kết quả phát sinh tập kích khủng bố đến từ á đại lục các quốc gia du khách thậm chí còn có âu mỹ đại lục du khách tại chỗ tử vong cái này tập kích khủng bố sự kiện chấn kinh toàn thế giới mà lần này tập kích khủng bố sự kiện trước đó gần nhất một lần là phát sinh ở hàn quốc một lần tập kích lúc đó lần kia tập kích sự kiện bị phát hiện sớm ngay cả như vậy cũng tạo thành mấy chục người tử vong theo thống kê tại năm nay thời gian một năm bởi vì phần tử khủng bố tập kích sự kiện tại á đại lục liền có gần 2.000 n g ư ờ i tử vong đó là cái số lượng đối xạ kẻ s ậ p giờ đại lục nhân số tới nói cũng không tính cái gì nhưng là cái này số lượng chữ đối với phần tử khủng bố tập kích tới nói đã phi thường khủng bố phần tử khủng bố hung hăng ngang ngược có tổ chức khủng bố thậm chí công khai tại xã giao trang ép thượng thiêu hấn nước nào đó chính phủ ngông cùng hơn tuyên bố muốn tiêu diệt quốc gia nào cái này phần tử khủng bố cồn g vọng đơn giản có thể cùng căn cứ tổ chức bọn hắn so sánh với hạ toại sơn hà nhìn thấy những n à y hình ảnh cùng video trên mặt có chút kinh ngạc trên thế giới phần tử khủng bố 80% phần trăm đều là đến từ á đại lục trong đó nổi danh nhất chính là tây á đại lục địa khu nơi đó quả thực là phần tử khủng bố h ă n ổ cơ hồ không có mấy cái quốc gia là hoàn toàn yên ổn các loại phản chính phủ tổ chức hay là báo thù tổ chức đều tại nơi đó hoạt động ngoại trừ tây á tại hàn quốc cũng có tổ chức khủng bố hàn quốc bên cạnh thiên t r ú c quốc đồng dạng cũng có tổ chức khủng bố tồn tại tây á đại lục tổ chức khủng bố phần lớn là hoạt động tại âu mỹ đại lục mà cái khác một chút tổ chức khủng bố phần lớn sinh động tại á đại lục những này phần tử khủng bố phần lớn là một chút tôn giáo tín ngưỡng người bởi vì gần nhất hai năm tập kích khủng bố tấp ngập phát sinh á đại lục lần này từ hàn quốc anh hoa quốc tân gia quốc các loại mấy cái quốc gia liên hợp tổ chức động viên thành lập một cái cường đại xưa nay chưa từng có á đại lục chống khủng bố tổ chức hạ toại sơn hà cẩn thận nhìn một chút trong tin tức giới thiệu mỗi cái quốc gia đều sẽ phái ra tinh anh gia nhập chống khủng bố tổ chức tiến hành một lần thật lớn chống khủng bố hành động về sau nếu như hạ toại quốc phát triển trở thành du lịch quốc gia về sau tại an toàn phương diện phải chú ý một chút hạ toại sơn hà nhìn xem từng đầu tập kích khủng bố sự kiện trong lòng thầm nghĩ thế giới này tu luyện nhân số cùng tu luyện thủ đoạn muốn so trên địa cầu người thêm ra rất nhiều cường đại cá nhân lực lượng đ ồ i dưỡng không phải vui vẻ phồn vinh mà là chiến tranh liên giống với hạ toại quốc nếu có quốc gia muốn tiêu diệt hạ toại quốc đồng thời thật tướng hạ toại quốc lánh địa h oanh tạc như vậy có được cường đại sức chiến đấu hạ toại quốc dân chúng khẳng định phải sẽ tổ chức báo thủ chương ba trăm bốn mươi hai chống khủng bố tổ chức thành lập bên trên ngay tại hạ toại sơn hà chú ý trên quốc tế một số việc kiện thời điểm h ọ c gọi điện thoại của hắn chạy tới tu trường đây là h á n quốc chính phủ cho sân bay người mang tới thư mời vừa rồi h á n quốc bộ quốc phòng cũng gọi điện thoại tới mời chúng ta tham gia hai ngày sau á đại lục chống khủng bố tổ chức h c đi tới cầm dạng này một cái thư mời đối hắn nói hạ toại sơn hà hơi s ứ n g sở hắn mới vừa rồi còn tại trên internet nhìn thấy á đại lục chống khủng bố tổ chức thành lập sự t ì n h cái này thư mời liền đưa tới thật đúng là xảo nha bọn hắn còn có không nói gì thêm không có chỉ nói là thành mời hạ toại quốc đến đây tham gia trận này chống khủng bố tổ chức Tổ cái h ứ c này toàn đ ạ lục quốc gì i Toại tiếp mời, a tham ra sau, đều đầu. về sẽ Sơn lắt Hạ Hà nhận thư h mở dự vào. Ốc n n bên trong thấy vì i vài câu phi thường lời đơn giản. Cái ế t thường câu đơn g vì cam đoan á đại lục an toàn cùng thái bình mời hạ toại quốc gia nhập chống khủng bố tổ chức loại hình lợi nói qua mấy ngày ta đi một chuyến hiện tại nhà máy rượu bắt đầu kiến tạo sao hạ toại sơn hà tướng thư mời thu lại sau đó hỏi ngay tại làm bản thiết kế an tiết trước đó hẳn là có thể thiết kế hoàn thành trước mắt chúng ta thu chi tạm thời cân bằng hiện tại còn không có cái gì gánh vác được rồi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ngày thứ hai sáng sớm nữ vương từ hạ toại quốc rời đi mà hỡ ẩn cùng nghẹo là hai người trước kia liền hương phấn trong phòng chờ lấy hắn hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười sờ lên đầu của bọn hắn huyện lạ ngươi cùng ngươi ca ca lựa chọn không đồng dạng cho nên ta đơn độc chuẩn bị cho ngươi một vị trí ngươi muốn tại nơi đó giấc ngủ gần hai tháng chờ ngươi tỉnh lại về sau ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục lại biết không hạ toại sơn hà đem hắn đưa đến một cái phòng chống bên trong tại nơi đó hắn đã dọn xong trận pháp được rồi ca ca véo la nhẹ gật đầu nam xuống v u ệ ổ ẩn ngươi chờ ở bên ngoài v u ệ ổ ân nằm tại trong trận pháp hạ toại sơn hà đưa nàng quần áo tay áo cuốn lại sau đó khiến véo la ngủ say đi qua lợi dụng nước năng lượng đưa nàng tứ chi cùng trong cơ thể kim loại vật liệu toàn bộ lấy ra vừa vặn những tài liệu này dùng tại v u ệ ổ ẩn trên thân có thể làm hắn phòng ngự càng mạnh một chút hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo tướng tất cả vật liệu lấy ra về sau hắn liền mở ra c h ấ n pháp một cô nước năng lượng tiến vào khéo lại trong cơ thể duy trì lấy tính mạng của nàng nhu cầu tướng cửa phòng đóng lại hắn cố ý kể một chút chiếu cố bọn hắn phụ nhân ca ca mội mội tỉnh lại về sau liền sẽ mọc ra tứ chi sao vậy ồ ân nhìn xem hạ toại sơn hà hỏi đương nhiên hẹp lạ tỉnh lại về sau nàng liền cùng người bình thường hoàn toàn không có khác biệt hạ toại sơn hà gật đầu cười mà ngươi đây cần thời gian có thể muốn so mội mội của ngươi thời gian dài điểm ngươi muốn đem thân thể tứ chi luyện hóa thành thân thể của mình một bộ phận ta sẽ ở lắp cho ngươi một chút siêu cấp vũ khí đến lúc đó ngươi tướng có được cường đại sức chiến đấu trở thành trên thế giới này mạnh nhất máy móc chiến sĩ thật sao trở thành siêu cấp máy móc chiến sĩ về sau ta có phải hay không có thể trở thành một tên đại anh hùng cứu vớt nhân loại trừng phạt mạnh đỡ yếu vậy ổ ẩn h ư n g phấn m à hỏi thăm đương nhiên có thể hạ toại sơn hà cười đem hắn mang đến khác trong một cái phòng đồng dạng hắn tại nơi này là một cái trận pháp đây là một cái luyện khí trận pháp ta phải nói cho ngươi điều khiển phương pháp nắm giữ phương pháp về sau ngươi mỗi ngày muốn tại nơi này mang thời gian hai tiếng trong lúc này sẽ thai ngén trên thân thể ngươi kim loại cùng ngươi dung hợp lại cùng nhau hạ thoại sơn hà đối với hắn giải thích tại ngươi hòa hợp trong lúc đó ta sẽ đối với thân thể của ngươi gia tăng đủ loại vũ khí hệ thống phụ trợ ngươi cho ngươi mãi mãi nói một chút mục quan trọng trước tốt nhất hệ thống phụ trợ hạ t h o sơn hà tiếp tục đối với hắn nói Ở một bên càng không ngừng đầu. hạ toại sơn hà cũng không để hắn hôm nay liền bắt đầu t h a ngén mà là xuất ra một chiếc nhẫn hãn tướng chiếc nhẫn hình thái có chút cải biến biến thành một cái hình bầu dục trạng thái đây là một cái phi thường phi thường chân quý đồ vật cái này đồ vật ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào cho dù là ngươi mãi mãi cũng không được chờ một hồi ta sẽ dùng một loại phương pháp để ngươi bảo thủ bí mật hạ toại sơn hà lấy ra chính là không gian giới chỉ nếu như tướng cái này đồ vật h ả m nạm tại hắn trên thân như vậy về sau về ổ ẩn liền tương đương với một cái di động kinh khủng pháo đài Chứ này về sau hắn thông qua một cái phương pháp khiến về ổ ẩn trên người khôi g i á c bên trong khảm nạm tại không gian bên trong không khởi động thời điểm cùng người bình thường không có khu vực một khi khởi động liền có thể lập tức biến thân trở thành một cái kinh khủng máy móc chiến sĩ vậy ổ ẩn nhìn thấy hắn ngưng trọng bộ dáng cũng là kiên định nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà tướng cái không gian này khảm nạm tại bộ ngực hắn vị trí thay thế cái k i a thanh năng lượng cảm thụ một chút trong này có một chỗ không gian cái không gian này ngươi có thể đem một chút đồ vật đặt ở bên trong ngày sau ta sẽ đem ngươi chiến giáp giấu ở trong không gian d ư ớ i chỉ bộ một khi khởi động liền có thể trong nháy mắt biến thành máy móc chiến sĩ hạ toại sơn hà đối với hắn tiếp tục nói thật là lợi hại vậy ồ ân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chỗ này không gian kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hạ toại sơn hà cười cười t ố t trong khoảng thời gian này ngươi đi cùng lấy t r ư ơ n g đại gia bọn hắn luyện tập một chút kỹ xảo chiến đấu trương đại gia bọn hắn không cho ta học tập vậy ổ ẩn có chút đáng nghiêm mặt nói đối với một tên lập trí muốn trở thành chiến sĩ vậy ổ ẩn khi biết trương lão đầu bọn hắn mỗi ngày tụ tập huấn thời điểm ba ba chạy đi qua muốn học tập đáng tiếc là trương lão đầu cũng không dạy hắn điều này làm hắn có chút nhớ nhung khóc sau đi cầu hồi lâu về sau mới khiến cho hắn ở một bên quan sát ngươi liền nói là ta để ngươi học tập hạ toại sơn hà nhìn hắn bộ dáng cười cười đối với hắn nói ừm、um、ân cảm ơn ca ca vậy ổ ẩn hưng phấn gật gật đầu Tướng Nguyễn ồ ẩn h é u là sự tình chuẩn bị cho tốt về sau hạ toại sơn hà ở chung quanh đi dạo buổi chiều ngày thứ hai hạ toại sơn hà cưới máy bay đi vào hải thành sau đó cơi ư trong máy bay chuyển đi vào hàn quốc đô cảng đô cảng là hàn quốc một cái khu tự trị đồng thời cũng là hàn quốc nhất phồn hoa giàu có thành phố một trong đô cảng tại á đại lục địa vị phi thường cao đã từng được vinh dự á đại lục phát đạt nhất bốn tòa thành thị một trong đồng thời nơi này cũng tọa lạc rất nhiều chứ danh sĩ nghiệp cùng tập đoàn đô cảng có một cái đặc chiến bộ đội gọi là long h ổ đội là trên thế giới lừng lẫy nổi danh bộ đội tác chiến long h ổ đội vẹn vẹn chỉ có hơn một trăm n g ư ờ i lại chống đỡ lấy nửa cái đô cảng an toàn đồng thời long h ổ đội cũng là á đại lục lớn nhất huy hoàng một cái chiến đội bắt tội phạm phần tử khủng bố cũng là nhiều nhất một cái chiến đội cho nên lần này hội nghị lựa chọn tại đô cảng cái này một cái hiện đại hóa thành phố hôm nay tới đây tham gia không chỉ là quốc gia người lãnh đạo hoặc là bộ quốc phòng người còn có một số mỗi cái quốc gia mang tới đặc chiến nhân viên chương ba trăm bốn mươi ba chống khủng bố tổ chức thành lập h ạ n dựa theo hàn quốc bộ quốc phòng cho h ọ c gọi điện thoại nói lần này á đại lục mỗi cái quốc gia đều sẽ phái tới tinh anh nhân viên tác chiến á đại lục hơn bốn mươi quốc gia tạo thành một cái năm trăm người chống khủng bố bộ đội mỗi cái quốc gia không có cố định nhân số thiếu khuyết người hàn quốc anh hoa quốc cùng tân gia quốc mấy cái này quốc gia sẽ gom góp nhưng là chỉ cần gia nhập cái này chống khủng bố tổ chức mỗi cái quốc gia nhất định ra điểm vũ khí hay là ra một chút tiền chống khủng bố tổ chức cũng không có cưỡng chế yêu cầu tất cả quốc gia đều gia nhập nhưng là có một điểm tất cả mọi người phi thường minh bạch nếu như ngươi không gia nhập chống khủng bố tổ chức ngươi quốc gia phát sinh tập kích khủng bố sự kiện chính ngươi quản chúng ta chống khủng bố tổ chức là sẽ không xen vào việc của người khác lấy trước mắt hình thức gia nhập tổ chức này lợi là lớn hơn tệ xúc tiến quốc gia hòa bình cùng an bình là mỗi quốc gia người lãnh đạo nhất định phải làm hạ toại sơn hà cũng không có lấy hắn nguyên bản khuôn mặt tới tham gia mà là trước kia hai lần lúc ra cửa khuôn mặt Cái này một lần, hắn dù cho quốc đại biểu、hạ、toại này lần, hắn một hạ dù gia nhập cái này chống á i này c khủng bố tổ chức lại muốn gia muốn n hạ ậ p cái chống chức. nhiên này khủng trong không lấy thể h bố tổ Tự toại quốc chống bố chức, tù trưởng thân tổ toại phận. nhập khủng Gia hạ sơn hà mục đích lớn nhất vẫn là cùng các quốc gia giao lưu vấn đề chỉ cần có thể liên lạc với liền có thể mở ra một đầu hợp tác con đường có thể trước giải quyết đường thuyền vấn đề trước đó hạ toại sơn hà đã hướng đâu cảng nơi đó gọi qua điện thoại chờ hắn đi ra sân bay thời điểm đến từ hán quốc nhân viên tiếp đại đến đây nhận điện thoại vị này là hạ toại quốc hạ toại tiên sinh thật sao nhận điện thoại nhân viên là một người trung niên hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút một thân một mình hạ toại sơn hà không sai ta là hạ toại quốc đại biểu hạ toại sơn hà hướng phía hắn gật đầu cười đồng thời hơi kinh ngạc hạ toại quốc thủ bút đây là người võ đạo đạo thứ hai thực lực võ giả căn cứ bước tiến của hắn cùng tư thái có thể nhìn ra hắn là một tên trải qua huấn luyện người hạ toại tiên sinh mời chúng ta đã cho ngài an bài tốt chỗ ở Trung n hạ â n nói. rồi. Được h toại tiên đầu, n g một trung đen xe, hướng phía trung tâm chợ vị trí đi đến. Hạ toại tiên sinh lần này hội nghị sẽ tại long h ổ đội tổng bộ cử hành đến lúc đó đến từ á đại lục đại bộ phận quốc gia đều sẽ tham gia lần này chống khủng bố tổ chức thành lập là từ hàn quốc anh hoa quốc tân ra quốc tân la quốc mấy tên đại quốc cùng một chỗ sáng lập đây là một cái chân chính chống khủng bố tổ chức ngày mai buổi sáng sẽ cử hành một lần chống khủng bố hội nghị lúc triệu sẽ xác lập chống khủng bố đặc chiến nhân viên chống khủng bố đặc chiến nhân viên sẽ trải qua thống nhất hai tháng huấn luyện trong lúc này sẽ chấp hành một chút tiểu nhiệm vụ hai tháng sau sẽ đối với á đại lục một chút tổ chức khủng bố tiến hành tác chiến trên xe trung niên nhân đối hạ toại sơn hà nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu tò mò hỏi ta biết không biết hán quốc lại phái cái gì thực lực người tham gia lấy ngươi thực lực có thể trúng tuyển sao lái xe trung niên hơi sững sờ sau đó cười cười không thể ta thực lực còn kém một điểm tối thiểu nhất là ta cấp độ này đ ỉ n h phong à thật sao vậy xem ra lần này chống khủng bố tổ chức là chăm chú đúng không hạ toại sơn hà kinh ngạc nói trung niên nhẹ gật đầu tự nhiên trước nay chưa từng có chăm chú mấy năm này theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng một chút bí cảnh thăm dò khiến mắt tiền thế giới bên trên cường giả càng ngày càng nhiều vấn đề an toàn đạt được to lớn khiêu chiến nếu như đối phương an phận thủ thường còn tốt n ộ i nhớ trả thù xã hội sẽ tạo thành tổn thất thật lớn lần này quốc gia chúng ta sẽ phái ra ba mươi người anh hoa quốc sẽ bài xuất hai mươi người tân la quốc tân gia quốc cũng sẽ phái ra hai mươi người những n à y phái đi ra người ngày sau tướng thuộc về đơn độc bộ đội tác chiến không nhận bất kỳ quốc gia nào chỉ huy tướng lệ thuộc trực tiếp á đại lục chống khủng bố tổ chức bộ đương nhiên cũng là cùng loại với liên hiệp quốc như thế hán quốc anh hoa quốc tân la quốc tân gia quốc bốn quốc gia tạm thời thuộc về quản sự quốc hậu kỳ còn có thể sẽ có quản sự quản sự có một ít điều động quyền lợi đương nhiên Cái có này quyền hạn có hạn, đơn nếu n h ưu vượt q a m ộ thế nửa quản sự yêu cầu sự c ấ p hành cái nào đó nhiệm vụ, chống khủng h nào cái tắc c i đó vụ, bố n đội chính ũ n muốn g c ấ p hành.、Trung、nhiên nhân đối với hắn cảng giới thiệu nói, hạ toại sơn, hạ có chút nhẹ thật chăm chú. Như thế h này Trung cảng nói, sơn lần, toại gật một ra đầu, quốc giới gia đối với cái đại kỹ có lục c xem á quy quy tắc tại về sau chống khủng bố phương diện tất nhiên sẽ thu hoạch được hiệu quả nhất định á đại lục đại bộ phận quốc gia tham dự vào có mười mấy cái quốc gia phụ trợ chống khủng bố hiệu suất cũng nhất định đạt tới một mức độ khủng bố xe dừng ở long hồ đội tổng bộ bên cạnh một cái khách sạn năm sao bên trong hạ toại sơn hà cầm thẻ phòng đi vào chuẩn bị xong gian phòng bên trong tầy một cái t ắ m hạ toại sơn hà tướng trung niên nhân cho hắn một phần tư liệu lật ra bộ này tư liệu bên ngoài viết tá đại lục chống khủng bố tổ chức vài cái chữ to lật ra tờ thứ nhất là trước mắt mấy cái đã xác định phái ra chống khủng bố nhân viên quốc gia phía trên có nhân số cùng thực lực hán quốc phương diện lần này phái ra chống khủng bố nhân viên hai mươi lăm cái trong đó hai mươi cái võ đạo đạo thứ hai đỉnh phong cứng giả một cái bốn tên võ đạo đại sư cùng một tên võ đạo tông sư anh hoa quốc phương diện đồng dạng mười lăm tên tương đương với võ đạo đạo thứ hai đỉnh phong cứng giả bốn tên đại mười cấp bậc cứng giả một tên tông sư cứng giả thân gia quốc thân la quốc đô là như thế vẹn vẹn trước mắt tư liệu đến xem hết thảy có bốn tên tông sư mười hai tên đại sư đây là một cái phi thường thế lực khổng lồ còn lại còn lại hơn bốn trăm người yếu hơn nữa hẳn là cũng có võ đạo thứ nhất đạo đ ỉ n h phong thực lực hơn năm trăm n g ư ờ i chống khủng bố đối phó tăng thêm trước mắt tinh lương trang bị đối á đại lục tổ chức khủng bố tiến hành đã kích đã đủ rồi lúc trước h ắ cám đá ngầm san hô khu vực tam giác hải tặc khu vực mới chỉ có ba tên võ đạo tông sư cấp bậc hải tặc hiện tại chống khủng bố tổ chức có bốn tên tông sư cường giả đương nhiên bởi vì h ắ cám đá ngầm san hô khu vực tam giác địa hình nguyên nhân cho dù là mười tên tông sư cường giả cũng bắt không được những hải tặc kia nhưng giống h á cám đá ngầm san hô khu vực tam giác trên thế giới này cũng không có bao nhiêu cho nên cái này một cỗ chống khủng bố lực lượng không giống bình thường không có thông thần cường giả gia nhập nếu như ta gia nhập hạ toại sơn hà có chút tự hỏi có lẽ hắn có thể thông qua cơ hội lần này trở thành chống khủng bố tổ chức thủ lĩnh sau đó giao hảo cái khác quốc gia vì hạ toại quốc đường thuyền khai thông cùng ngày sau hạ toại quốc du lịch nhân khí làm nền ngày mai xem trước một chút cái này chống khủng bố tổ chức đến cùng là dạng gì tính chất nếu quả như thật giống hôm nay tên kia trung niên nói mình ngược lại là có thể suy nghĩ một chút hạ toại sơn hà châm tư trong lòng hơi động cảm ứng lên tòa này trong t i ể u điếm những người khác thực lực thân thức bao trùm toàn bộ khách sạn hắn phát hiện mỗi hai ba cái gian phòng bên trong liền có một tên người tu luyện thực lực phổ biến đều không phải là rất yếu cái này cá nhân số đạt đến hơn ba trăm người chương ba trăm bốn mươi bốn quản s ự quốc ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà dậy thật sớm ăn một bữa khách sạn bữa sáng hắn cầm thư mời liền hướng phía bên ngoài đi đến Long hạ ổ tổng đội đ bộ là một cái trang nghiêm hiện trang là i kiến hóa toại r r ú c hướng phía bên t n đến, cổng tên mặc long、hổ、đồng phục của đội sức đặc chiến nhân viên, sắc bén ánh trung quanh. g đi đội đặc có mặc phục của sức sắc hổ mấy mắt mắt quét h t o ạ sơn hà kiểm tra một hồi bọn hắn thực lực ngoại giới đánh giá phi thường cao có được không tệ chiến tích long h ổ đội từng cái cũng không phải là siêu cấp cường giả đứng ở cửa mấy người từng cái vẹn vẹn có được võ đạo thứ nhất đạo đ ỉ n h phong thực lực cái này thực lực đối với hạ toại sơn hà tới nói chỉ có thể nói bình thường bởi vì trước mắt hạ toại quốc dân chúng phổ biến đều là tại võ đạo thứ nhất đạo đỉnh phong tình trạng khả năng tiếp qua thời gian một năm hạ toại quốc dân chúng tu vi tướng phổ biến tại võ đạo đạo thứ hai cảnh giới hạ toại sơn hà tướng thư mời cho cổng người nhìn một chút sau đó liền có một tên nhân viên công tác mang theo hắn hướng phía bên trong đi đến ở xung quanh hắn cũng có top năm top ba nhân viên hướng phía bên trong đi đến rất nhiều đều là bảy tám cá nhân mang theo thư ký cùng chống khủng bố đặc chiến nhân viên long hổ đội cao ốc lầu sáu là hôm nay lần này hội nghị tổ chức địa phương khi hắn đi đến một hội nghị s ả n h thời điểm phát hiện bên trong đã có không ít người chung quanh còn có từng cái truyền thông nhân viên công tác hạ toại sơn hà bị một tên nhân viên công tác an bài đến một vị trí ngồi xuống ở hai bên người hắn hai bên người cũng đã đến một cái là ngọc quốc một cái là phỉ quốc tại châu á đều là thuộc về tiểu quốc gia hàng ngũ xem ra cái này hành động là dựa theo quốc gia thực lực tiến hành sắp xếp hạ toại sơn hà nhìn một chút trung ương vị trí hán quốc anh hoa quốc tân gia quốc các loại mấy cái quốc gia lộ ra một tia nụ cười hướng phía bên cạnh hai tên trung niên nhẹ gật đầu cái này hai tên trung niên có chút hiếu kỳ nhìn một chút hắn một cái khuôn mặt năm gần hơn hai mươi tuổi thanh niên tới tham gia trường hợp này hội nghị s ắ c thực tương đối kỳ quái một chút bất quá mấy người ngôn ngữ cũng không thông cũng không có trò chuyện khi hắn ngồi xuống không có vài phút một tên nhân viên công tác tướng một cái thai nghe đồ vật đưa cho hắn hạ toại sơn hà hơi s ữ n g sở nghe được nhân viên công tác giải thích trên mặt hơi kinh ngạc phiên dịch khí không nghĩ tới thế giới này vậy mà đem sáng tạo ra ra hạ toại sơn hà đem mang bên thai đ ó a bên trên l ặ n g lặng chờ đợi chín giờ r ơ i đúng giờ thời điểm h á n quốc anh hoa quốc các loại mấy cái quốc gia người lãnh đạo đi tới h á n quốc tới là quốc gia nhân vật số ba anh hoa quốc cùng tân gia quốc tân la quốc đô là bộ quốc phòng bộ trưởng đồng dạng cũng là an toàn quốc gia phương diện người đứng đầu hoan nghênh mọi người tham gia lần này á đại lục chống khủng bố tổ chức thành lập sẽ liên quan tới chống khủng bố vấn đề là chúng ta á đại lục địa khu mấy năm gần đây tương đối khó giải quyết vấn đề hội nghị không có thêm lời thừa thãi tất r ự c chủ tiếp tiến vào chủ đề. Thứ n vào h đề. cả á i bài i bắt đầu g n chính là Hán g là quốc nhân v ậ gia đại biểu ậ đối với lần này hội nghị cũng vô cùng tinh tưởng từng cái ở phía dưới yên lặng nghe chư vị có ý kiến gì hoặc là vấn đề tại làm đều có thể nói ra lần này chống khủng bố tổ chức tạm thời do chúng ta hán quốc phương anh hoa quốc phương tân gia quốc phương cùng tân la quốc phương bốn cái quản sự quốc chống khủng bố tổ chức tướng cùng loại với liên hiệp quốc hình thức không phục vụ tại cái nào một quốc gia chỉ vì chống khủng bố hán quốc lao giả đối mọi người nói gia nhập chống khủng bố tổ chức chúng ta cần tận cái gì nghĩa vụ một quốc gia nhân viên mở miệng hỏi hỏi ra rất nhiều người đều chú ý vấn đề chống khủng bố tổ chức là phục vụ khắp cả á đại lục vì toàn bộ á đại lục căn bình chủ yếu phụ trách quốc tế chống khủng bố bao quát chế tạo khủng hoảng tổ chức xuyên quốc gia buôn lậu thuốc viện tổ chức quốc tế khí quan mua bán tổ chức chống khủng bố tổ chức tướng không can thiệp bất kỳ quốc gia nào náo động hàn quốc lao giả trả lời ngay mà gia nhập chống khủng bố tổ chức thứ nhất điểm tận lực vì chống khủng bố tổ chức cung cấp hữu hiệu tin tức hàng năm chống khủng bố tổ chức kinh phí cần tất cả quốc gia bỏ ra cái này gánh vác đến mỗi cái quốc gia cũng không nhiều mặt khác còn có thể tiến hành vũ khí trợ giút chống khủng bố tổ chức căn cứ xây dựng ở cái gì địa phương cái này chúng ta lúc chiều lại cụ thể nói chuyện chống khủng bố tổ chức trước mắt nhân số tạm định năm trăm người rất nhiều quốc gia đã phái tới tinh anh nhân viên tác chiến nếu có nhân viên hy sinh vì nhiệm vụ mỗi cái quốc gia muốn tương ứng tiến hành bổ sung cái này một tổ chức là một cái đơn thuần vì á đại lục yên ổn tổ chức tránh cho nít đảo sự kiện lần nữa phát sinh anh hoa quốc một lão giả nói nít đảo là anh hoa quốc một cái chứ danh du lịch hòn đảo chuyện này phát sinh ở bọn hắn quốc gia lãnh thổ bên trên đối với chống khủng bố sự tình anh hoa quốc tương đối tích cực sau đó lại giảng như thế nào đả kích phần tử khủng bố như thế nào thành lập hữu hiệu mà cường đại chống khủng bố tổ chức chống khủng bố tổ chức thành lập vẫn tương đối đơn thuần tại cái này tất cả quốc dân thích du lịch thời đại cho dù là quốc gia khác phát sinh tập kích khủng bố buồn quốc quốc dân cũng có khả năng sinh mệnh có uy hiếp liền giống với trước đây không lâu nít đảo tập kích khủng bố sự kiện người chết có đến từ á đại lục từng cái quốc gia người mặc dù nói có phần tử khủng bố chỉ là vì đặc biệt nhằm vào cái nào đó quốc gia nhưng là ngươi thương cùng vô tội q u ố tại a nơi g đó năm trăm tên tả hữu đến từ từng cái quốc gia đặc chiến nhân viên đứng tại một cái trong sân rộng mỗi mấy cá nhân đứng chung một chỗ mang trên mặt kiệt ngạo khí tước đối mặt với chung quanh đến từ quốc gia khác đặc chiến nhân viên biểu thị thật sâu không phục á đại lục chống khủng bố tổ chức ban đầu năm trăm n h â n viên căn cứ buổi sáng vấn đề chống khủng bố tổ chức căn cứ trước mắt còn không có minh xác địa phương trước mắt có ba cái địa phương một cái là h á n quốc hải thành anh hoa quốc đông đô tân la quốc tân la thị trước mắt chống khủng bố tổ chức tạm thời định tại h á n quốc đô cảng chống khủng bố tổ chức trước mắt có bốn cái quản sự quốc có được nhất định quyền lợi nếu có quốc gia gia nhập quản sự quốc chi bên trong chỉ cần xuất ra đầy đủ cống hiến liền có thể thân la quốc trung niên đối chung quanh nói cả đám trên mặt lộ ra do dự thân sắc gia nhập quản s ự quốc có chỗ tốt nhưng nỗ lực cũng sẽ so quốc gia khác nhiều trước mắt tá đại lục mạnh nhất bốn quốc gia là quản s ự quốc chủ yếu chính là bởi vì bọn hắn quốc gia lực ảnh hưởng duyên cớ đồng thời tổ chức này là từ bốn người bọn họ quốc gia nói ra chương ba trăm bốn mươi lăm ta cũng muốn trở thành cái khác một chút quốc gia cũng không có người chuẩn bị trở thành cái này quản s ự quốc bọn hắn cũng không có thực lực nắm giữ chống khủng bố tổ chức quyền lên tiếng hạ toại sơn hà nhìn thấy không có một quốc gia lên tiếng ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng một đám đặc chiến nhân viên mỉm cười hướng phía phía trước đi mấy bước chúng ta hạ toại quốc chuẩn bị trở thành chống khủng bố tổ chức quản sự quốc hạ toại sơn hà nói ánh mắt nhìn về phía một bên hán quốc anh hoa quốc bốn quốc gia người phụ trách không biết trở thành quản sự quốc điều kiện là cái gì ở đây tất cả mọi người hơi s ữ n g sở hơi kinh ngạc nhìn về phía hạ toại sơn hà h á n quốc lao giả cùng anh hoa quốc mấy người cũng là nghi hoặc nhìn hắn hạ toại quốc có người khả năng còn không biết đá đại lục có như thế một quốc gia bất quá h á n quốc lao giả hiển nhiên biết một chút có chút nhìn về phía hạ toại sơn hà vị này hạ toại quốc đại biểu nếu như muốn trở thành quản sự quốc một là cung cấp một chút đặc chiến nhân viên hai là cung cấp tài chính viện trợ ba là cung cấp tiên tiến vũ khí chúng ta hạ toại quốc chuẩn bị cung cấp một cái tinh anh đặc chiến nhân viên v õ đạo thông thần cấp bậc cường giả không biết có không có tư cách trở thành chống khủng bố tổ chức quản sự quốc một trong hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối hán quốc anh hoa quốc mấy cá nhân hỏi khi hắn lời nói xong tất cả mọi người hơi s ư n g sờ một chút chung quanh tiểu quốc gia ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ một tên võ đạo thông thần cường giả loại cảnh giới này cường giả có thể so sánh hạch đạn lực uy hiếp võ đạo thông thần cường giả tính cơ động tính công kích cùng tính linh hoạt hoàn toàn là một người hình quái v ậ t tại trước mắt thế giới hạch đạn cấm chỉ sử dụng tình hô giới cái này cấp bậc cường giả liền là tồn tại khủng bố nhất Chỉ cần một quốc gia có được dạng này sức chiến dạng này một đấu, gia liền có được tương ứng quốc tế địa vị. Cho địa tương tế ứng vị. dù là lại nhỏ quốc gia.、Mắt、tiền thế giới nhỏ thế quốc Mắt bởi ê trên, n vạn vông lớn nhỏ, chỉ có mười mấy cá nhân, nhưng là vẫn như xưng Liền một mét có quốc chỉ có chỉ có cá cũ được xưng là quốc mấy mười mấy gia gia. là là là b vì cái này quốc gia có được bốn năm tên siêu cấp cao thủ trên thế giới này muốn thành lập một quốc gia ngươi có thể không có tiền nhưng là ngươi nhất định phải có thực lực các ngươi hạ thoại quốc thật phái ra một tên võ đạo thông thần cấp bậc cường giả h á n quốc lao giả nhìn xem hắn hỏi tự nhiên ta là cái này lần hạ toại quốc đại biểu đồng thời cũng là hạ toại quốc lần này phái r a gia nhập chống khủng bố tổ chức đặc chiến nhân viên hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hồi đáp ha ha tiểu h ò a tử ngươi tuổi còn trẻ làm sao lại là một tên cường giả còn có các ngươi hạ toại quốc ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút một cái hơn một vạn người tiểu quốc gia nghèo khó lạc hậu nếu có cường giả tại làm sao lại phát triển thành bộ dáng này hạ toại sơn hà giọng điệu cứng rắn nói xong bên cạnh cách đó không xa một cái trung niên dùng quốc tế ngôn ngữ đẩy mặt không tin nói thật sao hạ toại sơn hà quay đầu ánh mắt nhìn về phía nói chuyện tên kia trung niên chẳng lẽ không đúng sao ngươi một cái tuổi trẻ trung niên cười nói nhưng là hắn còn không có nói chuyện sắc mặt của hắn liền cứng lại tới hắn phát hiện thân hình của mình vậy mà chậm dại hương phía trên bầu trời bay lên dừng tay lúc này ở phía trước quảng trường chỗ đứng đấy bốn năm trăm người trong đó năm cái đứng chung một chỗ trung niên thanh niên vội vàng quát lớn thân hình lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía hạ toại sơn hà phóng đi hắn quay đầu nhìn xem sông tới năm người trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười sông tới năm cá nhân thân thể cứng đờ bọn hắn cảm giác được mình đột nhiên nơi cổ một mảnh lạnh bớt một cố lực lượng cường đại c h ó i buộc hắn cổ năm người trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hạ toại sơn hà không có ý tứ hạ toại sơn hà lập tức tướng đã lên tới trên bầu trời năm sáu m ở trung niên bông ra đồng thời cũng tướng dòng nước từ kia năm cá nhân trong cổ bông ra không có thương tổn đến vị tiên sinh này đi tiên sinh không tin ta thực lực ta chỉ có phơi bày một ít hy vọng ngươi bỏ qua cho tên kia trung niên bị một câu nói của hắn nói sắc mặt có chút đỏ bừng nhưng lại không dám nói gì mặt mũi tràn đầy lúng túng ngượng ngùng cười cười chính khách ở thế giới nào đều là đồng dạng một cái cường đại quốc gia chính khách có thể chỉ vào nhỏ yếu quốc gia người lãnh đạo cái mũi nói chuyện có thể một câu nếu không một cái tiểu quốc gia nói tới hết thảy đây chính là thực lực quốc cùng quốc giao lưu liền là thực lực cùng thực lực giao lưu thực lực kẻ yếu liền sẽ ở vào yếu thế hạ toại quốc tại một chút người biết trong mắt liền là một cái nghèo khó rơi vào tiểu quốc gia tại một chút quốc gia trong mắt dạng này quốc gia căn bản không có quyền nói chuyện đương hạ toại sơn hà nói ra hắn là võ đạo thông thần cấp bậc cường giả liền lập tức có người mở miệng phản bác đây chính là bởi vì thực lực nguyên nhân nếu như hàn quốc đại biểu một người nói ta là võ đạo thông thần cường giả quốc gia khác người thứ nhất phản ứng liền sẽ ân cần kính ngưỡng hai câu cũng may hạ toại quốc có h á n tại tiền bối hẳn là ra hiện tại huyết long núi vị cường giả kia đi hán quốc một phương tụ tập cùng một chỗ hai mươi lăm người dẫn đầu một cái trung niên rất cung kính hỏi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía chung quanh cả đám lúc này tuyệt đối không phải sợ thời điểm có thể nói lần này chống khủng bố tổ chức đối hạ toại quốc là một cơ hội một lần để á đại lục tất cả quốc gia nhận biết hạ toại quốc một cơ hội mà hắn chỗ biểu hiện càng thêm c ư ờ n g thế càng có thể đại biểu hạ toại quốc thực lực về sau người khác cũng sẽ không nhỏ nhìn hạ toại quốc c ư ờ n g thế có thể đổi lấy người khác tôn kính ta nghĩ ta gia nhập chống khủng bố tổ chức hạ toại quốc trở thành quản sự quốc hẳn là không có vấn đề chứ hạ toại sơn hà mỉm cười hướng phía người chung quanh hỏi đương nhiên không có vấn đề anh hoa quốc lão giả hơi nhó mắt nhưng là ta có một vấn đề quý quốc chỉ là một cái hơn một vạn nhân khẩu tiểu quốc gia ấn lý thuyết tổ chức khủng bố cùng các ngươi hoàn toàn không có quan hệ các ngươi vì cái gì còn muốn lao tâm lao lực tham gia chống khủng bố tổ chức đám người ánh mắt nhìn về phía hạ toại sơn hà hiếu kỳ chờ đợi câu trả lời của hắn vấn đề này rất đơn giản hạ toại sơn hà cười cười đầu tiên chúng ta hạ toại quốc là á đại lục một phần tử thứ hai chúng ta muốn để hạ toại quốc chân chính tiến vào á đại lục thậm chí thế giới chúng ta muốn giao hảo tất cả quốc gia nhất định phải làm ra một chút công hiến gia nhập chống khủng bố tổ chức là một cái lựa chọn tốt hạ toại sơn hà tướng câu nói này nói rất thẳng thắn mảy may không có che giấu mình ý nghĩ cho dù là muốn giao hảo á đại lục tất cả quốc gia cũng không có chút nào định n ọ t hạ toại quốc phương hướng phát triển hắn đã sớm nghĩ kỹ cùng bất luận cái gì một quốc gia đều ôm giao hảo thái độ ngươi kính ta ta tự nhiên kính ngươi ngươi nếu như muốn nhằm vào ta vậy ta tự nhiên cũng muốn là ngươi hòa bình phát triển hạ toại quốc du lịch sự nghiệp không gây chuyện nhưng là cũng không e ngại ai cái này đem là hạ toại quốc ngày sau phát triển con đường một cái bình hòa phát triển phương thức chương ba trăm bốn mươi sáu tập kích khủng bố bên trên thật sự là không nghĩ tới hạ toại quốc lại là ngoại hổ tàng long quốc gia đúng nha vị tiểu huynh đệ này thực lực thật đúng là cường đại nha bên cạnh hai trung niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía hạ toại sơn hà nói các ngươi hạ toại quốc có thể phái ra cao thủ như thế chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức tự nhiên phi thường hoan nghênh không sai như có có một tên cao thủ cường đại toa c h ấ n chúng ta chống khủng bố lực lượng sẽ càng thêm cường đại khiến những cái kia tàn bạo phần tử khủng bố không chỗ ẩn trốn anh hoa quốc tân la quốc cùng tân gia quốc mấy cái quốc gia đại biểu cũng lập tức mở miệng hoan n g h ê n chống khủng bố tổ chức là một cái phi thường đơn thuần tổ chức không có cái gì quốc gia lập trường cho nên có cường đại người gia nhập đối bọn hắn tới nói ngược lại là một loại sự tình tốt duy nhất làm hắn có chút n g o à i ý muốn chính là cái này á đại lục nho nhỏ ở trên đảo quốc gia lại có v õ đạo thông thần cấp bậc cường giả khủng bố cái này một c ư ờ n giả g đáng ra tất cả quốc gia nhìn thẳng vào đối đãi phi thường vinh hạnh vị tiểu huynh đệ này có thể gia nhập á đại lục chống khủng bố tổ chức như vậy đã tiểu huynh đệ gia nhập lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đảm đ ư ơ n g chống khủng bố tổ chức lãnh đạo tối cao nhất thân phận anh hoa quốc lao giả mở miệng nói ra chống khủng bố tổ chức người lãnh đạo ai tới làm có chỗ tốt tự nhiên cũng có chỗ xấu chỗ xấu hiển nhiên ý kiến nếu như tiếp xuống chống khủng bố bất lợi hết t h ả đều muốn quy công cho chống khủng bố tổ chức người lãnh đạo chỗ tốt tự nhiên cũng có sẽ có được rất lớn quyền lợi h ã n quốc lao giả cũng tán đồng nhẹ gật đầu lấy tiểu huynh đệ thực lực hoàn toàn có thể đảm đương chức vị này người lãnh đạo chức vị này bọn hắn vốn là đã định tốt bốn quốc gia mỗi quốc gia một cái tham l ư u để tham l ư u tiến hành chỉ huy trên thực tế cũng là không có người lãnh đạo hiện tại có một tên võ đạo thông thần cấp bậc cường giả tự nhiên bọn hắn có thể để hắn trở thành thủ lĩnh làm như vậy bọn hắn vẫn có một ít ý nghĩ một cái thông thần cấp bậc cường giả đương thủ lĩnh ngày sau tại đối mặt phần tử khủng bố thời điểm tất nhiên muốn so còn lại năm trăm người chung vào một chỗ tác dụng còn muốn lớn cần thiết gánh chịu trách nhiệm cũng sẽ càng nhiều mà cũng sẽ càng thêm ra sức có dạng này một cái không cần tiền miễn phí khổ lực bọn hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến hạ toại sơn hà cũng biết nếu như lên làm chống khủng bố tổ chức đầu lĩnh ngày sau sẽ gánh chịu dạng gì trách nhiệm nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt có nỗ lực tự nhiên mới có thu hoạch hắn không cảm thấy mình chỉ cần toàn thân bá khí vừa lộ cái khác tất cả quốc gia đều muốn thần phục nhất là thực lực của hắn còn chưa đủ lấy khiến cái khác quốc gia e ngại thời điểm các vị ở tại đây đều là đến từ từng cái quốc gia tinh anh chiến sĩ sau này đ ề u đến chống khủng bố tổ chức các ngươi tướng thoát ly nguyên bản quốc gia tổ chức cùng trước kia tổ chức không có chút nào liên quan sau này lấy á đại lục địa khu an bình mà làm chiến đây là một cái thần thánh mà chật vật nhiệm vụ bất quá chư vị đã năng bị chọn lựa ra có thể mang ý nghĩa thực lực của các ngươi cùng tố chất ở đây các ngươi là chiến đấu tại một tuyến nhân viên ở sau đó còn có ba mươi tên nhân viên hậu cần cho các ngươi phục vụ vị này là hạ toại quốc hạ toại tiên sinh võ đạo thông thần cấp bậc cứng giả n g à y sau hắn chính là thủ lĩnh của các ngươi chống khủng bố tổ chức tối cao t r ư ờ n g quan hiện tại hoan nghênh chúng ta tối cao t r ư ờ n g quan chúc tuổi t r ư ờ n g quan h á n quốc lao giả hướng phía phía trước năm trăm tên đặc chiến nhân viên giới thiệu nói hạ toại sơn hà có chút đi lên trước ánh mắt đảo qua tất cả mọi người cùng lúc đó một cô cường đại uy nghiêm từ trên thân thể của hắn tung ra ngoài quan mới đến đốt ba đống lửa hắn vẫn là biết đối mặt bọn này kiệt ngạo bất tuần tinh anh đặc chiến bộ đội hắn chỉ có thể hiện ra thực lực cường đại mới có thể làm bọn hắn thần phục trường quan tốt đương hạ thoại sơn hà uy nghiêm bao trùm về sau cả đám trong lòng một lăng lập tức cùng kêu lên hô một tiếng có hán quốc lời nói có quốc tế ngôn ngữ có chút loạn bất quá hắn cũng không có để ý mọi người tốt về sau xưng ta là chúc liền t r ư ờ n g quan liền có thể hôm nay chống khủng bố tổ chức thành lập chúng ta thì sẽ không thể cô phụ chống khủng bố hai chữ này tiếp xuống ở đây chư vị sẽ có một cái rèn luyện kỳ nhưng ở này trước đó ta sẽ điều tra các ngươi một chút riêng phần mình tin tức nếu như không phù hợp người sẽ lập tức loại bỏ hạ toại sơn hà đối trước mắt hơn năm trăm người trực tiếp nói một số người trong mắt lóe lên một tia thần sắc nghi hoặc hạ toại sơn hà không có nhiều lời lúc này hán quốc lao giả đi tới đi theo bên cạnh hắn còn có mấy tên trung niên láo giả những này là chống khủng bố tổ chức thăng l ư u có được phi thường phong phú chống khủng bố kinh nghiệm giới thiệu một phen về sau sau đó lại là tiến hành truyền thông phỏng vấn cùng tuyên bố á đại lục chống khủng bố tổ chức thành lập hạ toại sơn hà làm chống khủng bố tổ chức tối cao trường quan tự nhiên có mặt truyền thông buổi trình diễn thời trang đồng thời có một cái đã phát biểu bản thảo bởi vì đều là quan phương truyền thông cho nên cũng không hỏi một chút loạn thất bát tao mà hỏi bất quá ngay cả như vậy đương hạ toại sơn hà tuổi trẻ ảnh chụt công bố tại trên internet thời điểm vẫn như cũ đưa tới không nhỏ chú ý tất cả chú ý quốc gia đều là cảm thán cái này chống khủng bố tổ chức tối cao trưởng quan niên kỷ quá nhỏ thậm chí trên internet còn có người phát ra thanh âm nghi ngờ bất quá quan phương cũng không để ý đến dân mạng thanh âm chống khủng bố tổ chức dựa vào là công tích nói lại nhiều cũng là vô dụng lúc buổi tối hạ thoại sơn hà cùng chống khủng bố tổ chức cao tầng cùng mấy cái quốc gia người lãnh đạo cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện đàm có quan hệ tại á đại lục chống khủng bố vấn đề hạ thoại sơn hà đối với cái này không có phát biểu bao lớn ý kiến đối với phần tử khủng bố nhất là loại kia tập kích khủng bố p h ầ n tử hạ thoại sơn hà là một điểm hảo cảm đều không có quốc gia cùng quốc gia ân đoán cùng người bình thường không quan hệ ngươi nếu là trực tiếp đi ám sát quốc gia này nhân viên chính phủ hạ thoại sơn hà đều không có cảm thấy ngươi là sai dù sao có cựu báo cựu có đ o á n báo đ o á n nhưng là tướng cựu hận chuyển rời đến người bình thường trên thân liền là có chút quá mức trải qua ban đêm lúc ăn cơm nhận biết đến từ hán quốc anh hoa quốc tân ra quốc tân la quốc bốn tên tham mưu cùng bốn tên tông sư cấp bậc sức chiến đấu hạ toại sơn hà cũng đã hiểu rõ hơn bảy giờ tối thời điểm đang dùng cơm cả đám đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn đang dùng cơm cả đám sắc mặt biến hóa mấy người liếc nhau một cái vội vàng hướng phía bên ngoài phóng đi hạ toại sơn hà hơi nhũ cao mày thân hình k h ẽ động trực tiếp biến mất trong phòng hán quốc anh hoa quốc mấy cái đại biểu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng đương hạ toại sơn hà đi vào bạo tạc địa điểm thời điểm sắc mặt hơi có chút khó xử tại hắn phía dưới vị trí là một cái khách sạn lúc này hai ba mươi tầng khách sạn hoàn toàn bị nổ xấu chỉ còn lại một nửa mà ở chung quanh tuyệt vọng tiếng kêu t h ả g thiết người qua đường tiếng kinh hô cùng một chút tiểu hài tiếng la khóc còn có một số thụ thương người tiếng rên rỉ hạ toại sơn hà nhìn thấy phía dưới t h n g trạng ánh mắt có chút rét run rất tốt mình mới vừa lên đảm nhiệm liền cho mình đưa lên cái này bao lớn lễ vật chương ba trăm bốn mươi bảy tập kích khủng bố h ạ thích ô nhỏ ô tiếng còi cảnh sát vang vọng long h ổ đội tổng bộ từng cái trang bị đầy đủ hết long h ổ đội đội viên từ tổng bộ vào ra toàn bộ đường đi lập tức bị phong tỏa xe cứu thương cháy xe bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía bên này chạy tới nghe hỏi chạy tới từng cái quốc gia lãnh đạo trên mặt lộ già khó chịu thần sắc đánh mặt nha triệt triệt để để đánh mặt nha hiện tại á đại lục chống khủng bố tổ chức hôm nay chính thức thành lập tại thành lập hiện trường cách đó không xa liền phát sinh tập kích khủng bố sự kiện đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt người cứu viện viên rất nhanh chống khủng bố tổ chức từng người từng người đặc chiến đội người cũng xuất động con đường phong tỏa bọn hắn bọn này có được cường đại vũ lực người trực tiếp bắt đầu cứu viện mấy ngàn cân hòn đá bị trực tiếp x ú c lên cứu viện tốc độ thật nhanh hạ toại sơn hà đi vào bạo tạc khách sạn phía trước c ả m thụ được một chút còn tồn sinh cơm ộ t số người lập tức sử dụng pháp thuật bảo vệ hắn nhóm thân thể chờ đợi lấy cứu viện quá p h é lối đây quả thực quá phách lối hán quốc lao giả nghiến răng nghiến lợi trên mặt lộ ra phẫn nộ hỏa diễm cái này nếu để cho ta biết là cái nào tổ chức làm ta định đem hắn chém thành muôn mảnh có không có cái gì manh mối hạ toại sơn hà trở mặt đối một bàn lao giả hỏi long hổ đội người đang tìm dám ở thời kỳ này khởi xướng tập kích khủng bố xem ra bọn hắn là thật đang gây hấn với chúng ta lao giả nắm thật chặt n ắ m đấm hạ toại sơn hà ánh mắt quét mắt phía trước một mảnh hỗn độn khách sạn bốn phía nghe hỏi mà đến đô cảng truyền thông tại tiến hành quay t r ụ cùng trực tiếp tướng một chút manh mối cho ta cắn chuyện này tổ chức liền giao cho chúng ta chống khủng bố tổ chức chỉ cần có một điểm manh mối mười ngày ta liền có thể đem hủy diệt hạ toại sơn hà hướng phía lao giả nói một tiếng lẳng lặng đứng ở một bên h á n quốc lao giả cùng với khác mấy cái quốc gia người phụ trách hơi kinh ngạc nhìn xem hạ toại sơn hà bọn hắn biết một cường giả tôn nghiêm bị khiêu khích mà muốn vãn hồi tôn nghiêm chỉ có tướng cắn chuyện này tổ chức khủng bố xử lý sạch nếu không Á Đại Lục chống khủng báo ố tổ chức, mất mặt thật sẽ ném đi được rồi. Hôm nay qua đi, toàn thế chức, được cười Hôm ném sẽ nay đang nạo đi đi, đều rồi. giới qua Đại tối Lục Làm chống chức. chống chức c khủng khủng bố bố tổ tổ a trường quan, tất nhiên sẽ trở thành mọi người trèo người quan, nhiên mọi sẽ cáo h ọ c c đối tượng. i đối với một tên cường giả tôi nói, đối này tên cường không dàng tỉnh. là tuyệt một thể dễ dàng tha thứ dễ sự b á cáo thủ trưởng thương vong báo cáo đã ra toàn bộ cứu viện kéo dài dòng d ã hai giờ sau hai giờ long hổ đội người phụ trách đi đến hán quốc lão giả bên cạnh báo cáo nói lão giả trên mặt khó chịu nói tử vong một trăm hai mươi tám người trọng thương hai m ư ơ i ba người vết thương nhẹ một trăm linh năm người trong đó hán quốc tử vong nhân số một trăm linh một người anh hoa quốc ba người có một đứa bé tân la quốc một người tử vong một người trọng thương đại mỹ quốc bốn người tử vong long hồ đội trưởng quan tại hồi báo thương vong tình huống cùng thương vong người quốc tế ở t r u n g banh mấy người sắc mặt đều vô cùng không dễ nhìn đô cảng làm châu á trước hết nhất quật khởi bốn tòa thành thị một trong tự nhiên có thật nhiều người nước ngoài đến đây du lịch nhất là khách sạn bạo tạc tất nhiên sẽ dính đến người ngoại quốc đây cũng là vì cái gì lần này á đại lục chống khủng bố tổ chức mỗi một quốc gia đều sẽ kiên quyết như thế đồng thời không có chút nào hết hy vọng thật sự nếu không ra như thế một tổ chức phân tử khủng bố sẽ khiến mỗi một quốc gia người đều lòng người bàng hoàng nhưng là làm bọn hắn tất cả mọi người cũng không có nghĩ tới là lần này vậy mà tại á đại lục chống khủng bố tổ chức thành lập thời điểm vậy mà tại cái này một ngày có tổ chức khủng bố phát sinh tập kích khủng bố sự kiện đây là tất cả quốc gia đều không nghĩ tới bọn hắn không nghĩ tới tổ chức khủng bố vậy mà như thế điên cuồng thủ trưởng tại trên internet có nặc danh người châm chọc chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức công bố nếu như chúng ta dám bắt bọn hắn lại không thả bọn hắn liền sẽ chế tạo càng nhiều tập kích khủng bố án một tên tin tức nhân viên cầm một cái trên lòng bàn tay máy tính đi tới sắc mặt có chút không tốt nói mấy người nhìn một chút phía trên khiêu khích từng cái sắc mặt đều vô cùng khó xử s ỉ nhục to lớn s ỉ nhục cái này phần tử khủng bố t h ậ thoại đúng là p á c h lối. Hạ Toại sơn hà sắc mặt rét r u n nhìn thấy về sau chống khủng bố nhiệm vụ càng thêm gian khổ một bên mấy người khẽ thở một hơi có không có cái gì manh mối hạ thoại sơn hà hỏi lần nữa không có bất kỳ manh mối bom là tại sáu tầng sáu trăm linh ba gian phòng phát sinh bạo tạc mà người hiểm nghi chúng ta cũng khóa chặt sáu trăm linh ba gian phòng khách hàng nhưng là tên này người hiểm nghi đã bị tạc thịt nát xương tan không có để lại bất cứ dấu vết gì một bên long h ổ đội trưởng quan hồi đáp hạ toại sơn hà hơi n h u lên lông mày nếu như người h i ể m nghi đã chết vậy thì phiền thoái không có chút nào vết tích cho dù là hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp trên internet không có tổ chức khủng bố thừa nhận trận này tập kích khủng bố một bên tin tức nhân viên nói bổ sung bởi vì bọn hắn biết nếu như bọn hắn dám thừa nhận toàn bộ á đại lục tất cả quốc gia đều sẽ động thủ đem bọn hắn tiêu diệt bên cạnh hán quốc lao giả ánh mắt lấp loài nói quả thực là quá phách lối chuyện này chúng ta nhất định phải tướng hung thủ cầm ra đến chúng ta hơn bốn mươi quốc gia vận dụng tất cả lực lượng cũng không tin bắt được một cái tổ chức khủng bố bên cạnh tân la quốc người phụ trách mặt â m trầm nói không sai bọn hắn đây là tại khiêu khích chúng ta á đại lục tất cả quốc gia nếu như lần này chúng ta nhận thua như vậy về sau bọn hắn sẽ càng thêm phách lối người bên cạnh phụ hòa nói sự tinh dồn đến mức này tất cả quốc gia cũng sẽ không lưu thủ hạ toại sơn hà nhữ mày hắn cũng không cho rằng như thế dễ dàng liền có thể tìm tới đối phương đối phương đã dám làm liền nghĩ đến hậu quả bọn hắn lợi dụng thịt người bom loại phương pháp này chính là muốn hủy diệt tất cả vết tích muốn tìm được quá khó khăn thế giới đệ nhất đại quốc âu đại lục gợi rằng xích quốc ý chí quốc mấy cái này thế giới đỉnh cấp đại quốc đều có thể gọi là cùng phần tử khủng bố chiến đấu mấy chục năm nhất là thế giới đệ nhất đại quốc đại hoa kỳ đã từng manh động tập kích khủng bố sự kiện tạo thành thế giới thứ nhất cao lầu sụp đổ mấy ngàn người tử vong chấn kinh thế giới dùng thời gian mười mấy năm đại hoa kỳ mới tìm được phía sau chủ mưu nhưng cũng vẹn vẹn giết chủ mưu một người cái kia tổ chức khủng bố cũng không có tiêu diệt rơi bọn hắn bốn phía g ầ n nút liên tiếp lại chế tạo lên mười mấy lên tập kích khủng bố sự kiện hy vọng bọn họ có thể tìm tới một điểm dấu vết để lại cho dù là một điểm mình cũng có thể s ở lấy manh mối tìm tới tổ chức khủng bố căn cứ hạ thoại sơn hà trong lòng thầm nghĩ tập kích khủng bố sự kiện tiếp tục đến d ạ n g sáng lúc một giờ hạ thoại sơn hà mới từ hiện trường rời đi tại nơi đó hắn cũng không có cảm ứng được bất kỳ vết tích điều này làm hắn không thể không cảm thán thế giới này phần tử khủng bố so trên địa cầu điên cuồng hơn gấp mười xem ra một cái có được cường đại vũ lực thế giới phía sau là to lớn vực sâu về s o đối với hạ toại quốc võ đức phương diện giáo dục phải tăng cường lực lượng cường đại sẽ mang đến chỗ tốt đồng thời cũng sẽ mang đến to lớn lực phá hoại chương 348, á p lực chống khủng bố tổ chức vô năng tại chống khủng bố tổ chức thành lập cùng ngày khoảng cách tổ chức căn cứ khoảng một n g h n mét vị trí phát sinh tập kích khủng bố có thể tưởng tượng dựa vào như thế một cái chống khủng bố tổ chức muốn cho á đại lục mang đến an bình là chuyện không thể nào tháng tám năm hai một hào chống khủng bố tổ chức thành lập tháng tám năm hai một hào đô cảng phát sinh tập kích khủng bố sự kiện phần tử khủng bố khiêu khích á đại lục chống khủng bố tổ chức tại chống khủng bố tổ chức thành lập cùng ngày chế tạo lên tập kích khủng bố sự kiện là nhất chống khủng bố tổ chức lớn nhất khiêu khích chống khủng bố tổ chức như là không có tác dụng cương đại phần tử khủng bố không chút nào đem chống khủng bố tổ chức để vào mắt chống khủng bố tổ chức tối cao trưởng quan là một tên nhìn qua hơn 20 tuổi tuổi trẻ thanh niên có thể tưởng tượng đây là một cái cỡ nào hoang đường sự tình chống khủng bố tổ chức hữu danh vô thực tại vào lúc ban đêm toàn bộ á đại lục trên internet đều bị có quan hệ tại hôm nay phát sinh tập kích khủng bố sự kiện chỗ soát bình phong từng cái truyền thông đối với sự kiện lần này cùng chống khủng bố tổ chức thành lập sự kiện tiến hành tiêu đề không hề nghi ngờ đối với á đại lục chống khủng bố tổ chức tất cả mọi người không coi trọng rất nhiều truyền thông xuất r a chống khủng bố tổ chức tối cao trưởng quan tiến hành trêu đùa nhất là người trưởng quan này khuôn mặt vẹn vẹn chỉ là một cái hơn hai mươi tuổi một cái hơn hai mươi tuổi tối cao trưởng quan tất cả mọi người cho rằng chống khủng bố tổ chức là một trận trò đùa cho dù là một chút chuyên gia cũng tại công chúng trên bình đài thẳng thắn nói đây quả thực là hoang đường á đại lục chống khủng bố chuyện của tổ chức huyên náo xôn xao toàn cầu đều biết thậm chí còn có âu mỹ đại lục một chút truyền thông tiến hành không che giấu chút nào châm trọc ngày thứ hai sáng sớm hạ thoại sơn hà đi ra khách sạn hướng phía long h ổ đội tổng bộ đi đến hôm nay tướng c h â m đối với chống khủng bố tổ chức đội viên tiến hành một cái nhận biết cùng đến tiếp sau huấn luyện vấn đề từ từng cái quốc gia tới đặc chiến đội viên mặc dù thực lực đều mạnh phi thường nhưng là tương hô ở giữa một cái rèn luyện từng cái đặc chiến đội viên thực lực cùng nắm giữ tri thức đều muốn hiểu thêm một bậc cùng tăng cường đương hạ thoại sơn hà mới vừa tới đến long h ổ đội cổng thời điểm một đống lớn truyền thông lái ca mê ra liền đủng đi qua có phóng viên phóng viên hắn phát sinh la lên hạ toại sơn hà nhìn thấy loại tràng diện này hơi nhíu lên lông mày bất quá hắn mặt không đổi sắc nhìn xem hướng phía hắn tuân đi qua hai ba mươi ra truyền thông vị tiên sinh này ngài tốt ta là trăm mây truyền thông phóng viên xin hỏi ngài làm chống khủng bố tổ chức tối cao trường quan đối với ngày hôm qua tập kích khủng bố sự kiện có ý kiến gì không ta là mỹ dô lọc g h lưới truyền thông xin hỏi trưởng quan tiên sinh ngươi hiện tại niên kỷ bao lớn ngươi làm sao lên làm chống khủng bố tổ chức tối cao trường quan ở trong đó có phải hay không có nội tình gì ta là đồng phương truyền thông trên internet dân mạng đối với chống khủng bố tổ chức vô cùng thất vọng xin hỏi ngài có cái gì muốn nói ngươi là dựa vào năng lực gì tại như thế tiểu nhân niên kỷ lên làm chống khủng bố tổ chức tối cao trưởng quan từng cái truyền thông l i ễ u d ĩ u hỏi ra các loại vấn đề tướng mỹ ị dô phồn hướng phía hắn v ớ i tới hạ toại sơn hà hơi n h í u lên lông mày tránh ra tránh ra tại nơi này cấm chỉ phỏng vấn liên quan tới chuyện ngày hôm qua chúng ta sẽ báo cho các ngươi lúc này long h ổ đội tổng bộ địa một ít công việc nhân viên vội vàng chạy tới ngăn ở phóng viên chung quanh chúng ta dân chúng có quyền biết chân tướng của sự thật làm chống khủng bố tổ chức tối cao trường quan hẳn là đối chuyện ngày hôm qua phụ trách một tên phóng viên lớn tiếng nói hạ toại tiên sinh chúng ta đi vào mấy tên nhân viên công tác không để ý đến những n à y truyền thông nơi này là long h ổ đội tổng bộ bọn hắn những n à y truyền thông cũng không dám xông vào hoặc là làm ra chuyện quá đáng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nhìn một chút trước người một đám truyền thông cầm qua một cái mịt rổ phồn các vị muốn giải một vài vấn đề vậy ta nói đơn giản hai câu ta là dựa vào mình b ả n thật lĩnh lên làm cái này một cái chức vị một cái á đại lục khu vực tính tổ chức không có bối cảnh nói chuyện thứ hai liên quan tới h ô m qua loại này tập kích khủng bố sự kiện rất nhanh liền sẽ giải quyết t ố t ta muốn nói lời nói xong gặp lại hạ thoại sơn hà ngắn gọn nói hai câu nói sau đó hướng phía long h ổ đội tổng bộ đi đến đứng ở phía sau truyền thông hơi sững sờ kinh ngạc nhìn xem cái này thanh niên bóng lưng đi đi qua long hành h ồ bộ cùng vừa rồi ngắn ngủi hai câu nói ở giữa có thể nhìn ra hắn ba khí đông đảo truyền thông mặc dù còn muốn đạt được càng nhiều tin tức nhưng bất đắc dĩ đối phương đã tiến vào long hồ đội tổng bộ bất quá đ ạ t được hai câu này cũng đáng một cái á đại lục khu vực tính tổ chức không có bối cảnh nói chuyện ta là dựa vào lấy mình b ả n thật l ĩ n h lên làm chức vị này liên quan tới ngày hôm qua loại này tập kích khủng bố rất nhanh liền sẽ giải quyết hai câu nói hạ i tối n ràng chống khủng bố tổ chức tối cao trưởng quan lộ rõ chức cao bố b tổ toại chú sơn hà cũng không quan tâm trên internet vấn đề hắn m ặ t không thay đổi hướng phía á đại lục chống khủng bố tổ chức một cái phòng làm việc tạm thời hạ toại tiên sinh tất cả chống khủng bố đặc chiến đội viên đã đến đến hôm nay là chuẩn bị hiểu rõ thực lực của bọn hắn vẫn là chống khủng bố tri thức trong văn phòng đến từ hàn quốc anh hoa quốc tân la quốc tân gia quốc bốn tên tham mưu đối với hắn hỏi để bọn hắn đi trước sân huấn luyện hạ t o ạ i sơn hà đối bọn hắn nói ra liên quan tới hôm qua tập kích khủng bố sự tình có không có cái gì manh mối không có bốn tên tham mưu sắc mặt có chút ngưng trọng lắc đầu đi thôi hạ t o ạ i sơn hà không tiếp tục hỏi tiếp hướng thẳng đến sân huấn luyện địa phương đi đến một tên tham mưu lập tức thông chi tất cả mọi người tiến đến sân huấn luyện đ ị a đương hạ t o ạ i sơn hà đi đi qua thời điểm tất cả mọi người đã tập hợp cùng một chỗ hắn quét mắt trước mặt năm trăm người khẽ gật đầu chọn lựa ra các vị quốc tế ngữ đều nghe hiểu được đi mọi người đối ta cũng đã nhận biết chúng ta chống khủng bố tổ chức trước mắt hình thức mọi người cũng biết bất quá nên huấn luyện cũng là muốn huấn luyện ở sau đó một tháng rèn luyện huấn luyện trong lúc đó mọi người đem toàn bộ đối phó d u n g hợp lại cùng nhau ta làm trưởng quan của các ngươi sẽ chỉ ở có nhiệm vụ hành động thời điểm đi theo cái khác có chuyện cùng bốn tên tham mưu nói tại mọi người bắt đầu tiến vào huấn luyện trước đó ta muốn đ ố i các ngươi tiến hành một cái khảo thí ta không hy vọng ở trong tay ta có một ít ngoại nhân tồn tại người ngoài này mặc kệ là ai hạ toại sơn hà ngữ khí cũng không nghiêm khắc ánh mắt quét một vòng nhưng là tất cả mọi người rất cung kính nhìn xem hắn đây là tới từ ở một cường giả bản năng huy áp chuyện phát sinh kế tiếp mọi người không cần có bất kỳ kinh hoàng hạ toại sơn hà nói quỷ trên người lửa lập tức trực tiếp tiến vào bên cạnh hắn một tên tham mưu trong thân thể tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện tên này tham mưu t r ừ n g to mát thân thể cứng ngắc đứng tại nơi đó tất cả mọi người rất kinh ngạc còn có người đưa tay tại tham n ư u trước mắt lung lay chương 349, n ộ i ứng ta sẽ thông qua một loại phương pháp đặc thù điều tra lai lịch của các ngươi cái này ta cũng đã sớm nói hạ toại sơn hà nhìn xem tên tham n ư u kia thanh âm tại trong mọi người vang lên hơn năm trăm người nhìn xem tên tham n ư u kia tình trạng lạnh cả tim hô hô đương bị hỏa từ trung niên tham n ư u trên thân lui ra ngoài thời điểm tên tham n ư u kia sắc mặt có chút tái n h ợ t miệng lớn thở phì phò mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía hạ toại sơn hà chúc liền t r ư n g quan ngài làm cái gì nhìn một chút lai lịch của ngươi ta cần chính là chống khủng bố nhân viên không phải những nhân viên khác triệu tham mưu ngươi thông qua được tạ ơn phối hợp triệu tham mưu nghe được hắn sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng là đối mặt hạ toại sơn hà hắn cũng không nói gì thêm chậm rãi nhẹ gật đầu năng chứng minh thân phận của ta là xong hạ toại sơn hà hướng phía hắn nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía một bên đến từ anh hoa quốc tham mưu tên láo giả kia ngượng ngùng cười cười sau đó nói ra tùy tiện hạ toại tiên sinh ngài điều tra hạ toại sơn hà hướng phía hắn nhẹ gật đầu lần nữa khiến quỷ hỏa đi vào điều tra trí nhớ của hắn quỷ hỏa có thể thôn vệ người tinh thần trải qua trong khoảng thời gian này tinh thần vận dụng có thể lại không đả thương người tình huống dưới đọc đến một cá nhân ký ức thông qua loại phương pháp này hạ toại sơn hà có thể nghiệm chứng chống khủng bố tổ chức thành viên phải chăng có được h a i lòng đã hắn hiện tại trở thành chống khủng bố tổ chức tối cao trường quan tự nhiên muốn đem toàn bộ chống khủng bố tổ chức hoàn toàn trường khống nếu như trong đó pha tạp người có dụng tâm khác vậy cũng không tốt đương hạ toại sơn hà liên tục dò xét bốn tên tham n h ư u về sau ánh mắt nhìn về phía trước mặt năm trăm n g ư ờ i chúc liền t r ư ở n g quan như n g ư â i loại này dò xét phương pháp có phải hay không dò xét một cá nhân ký ức đột nhiên một người trung niên mở miệng nói ra hạ toại sơn hà nhìn đi qua mở miệng nói chuyện chính là đến từ hán quốc trung niên lúc này hắn ánh mắt có chút lấp lóe nhìn xem hắn không sai hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ta chỉ có thể hiểu rõ các n g ư ờ i gần nhất ký ức cũng không thể hiểu rõ quá nhiều làm sao có nghi vấn sao hắn dĩ nhiên không phải hiểu rõ gần nhất ký ức quỷ hỏa tiến vào trong cơ thể của bọn họ có thể hoàn toàn giải trí nhớ của bọn hắn nhưng là hắn lại không thể đủ nói ra ký ức đây là chúng ta tư ẩn như vậy không tốt đâu tên h kia trung niên sắc mặt có chút khó chịu nói đúng nha ký ức là chúng ta tư ẩn sao có thể để người khác nhìn trộm trung niên giọng điệu cứng rắn nói xong bên cạnh một tên anh hoa quốc thanh niên phụ hỏa nói những người khác cũng có chút không tình nguyện nhỏ giọng nói chuyện với nhau một chút đồng thời đối với trước mắt thanh niên hơi cảm thấy hoảng sợ cái này thủ đoạn thật sự là quá biến thái trực tiếp điều tra người khác ký ức so với bọn hắn nhìn thấy tinh thần thôi miên sư còn muốn cường đại kinh khủng tinh thần thôi miên sư chỉ là có thể dẫn đạo một cá nhân đem hắn trong lòng bí mật nói ra mà cái này thì là trực tiếp cưỡng chế tính điều tra yên tâm ta sẽ bảo thủ bí mật của các ngươi hạ toại sơn hà nói xong bên cạnh quỷ hỏa trực tiếp không có vào vừa rồi nói chuyện tên kia trung niên trong thân thể a tên kia trung niên r ã y rủa kêu một tiếng theo sát ánh mắt ngốc chát chát chung quanh cả đám lạnh cả tim tên này trung niên thế nhưng là võ đạo đại sư cấp khắc cường giả vậy mà tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong bị k h ô n g chế trước mắt thanh niên thật sự là quá kinh khủng mười giây đồng hồ tả hữu quỷ hỏa từ trung niên trong thân thể ra người tên kia trung niên mở to mắt trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cùng bối rối chủ nhân cái này cá nhân có vấn đề hắn là một cái tổ chức khủng bố nội ứng lúc này mới vừa từ trung niên trong thân thể ra quỷ hỏa lập tức nói với hạ thoại sơn hà nội ứng sao thật đúng là đi mòn g i à y sắt tìm chẳng thấy được đến toàn không uổng thời gian hạ thoại sơn hà hơi hơi hí mắt mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn tên kia trung niên trung niên tại hắn ánh mắt dưới toàn thân run rẩy con mắt càng không ngừng lấp lóe chung quanh cả đám cũng hiển nhiên phát hiện bọn hắn có vấn đề toàn bộ ánh mắt nhìn về phía trung niên c ả g i a tổ chức khủng bố nội tuyến thật lá gan không nhỏ dám lẫn vào nơi này tới hạ toại sơn hà nhìn c h ầ m c h ầ m trung niên c ư ờ i lạnh nói ngươi nói cái gì ta không biết ngươi đang nói cái gì ngươi không muốn vu ham ta trung niên nghe được hạ toại sơn hà sắp mặt khó chịu nói hạ toại sơn hà cánh tay dối ra trực tiếp tướng tên kia trung niên bắt tới t ê lạc một thân tiếng vang trung niên trên người quần áo trực tiếp bị vỡ ra đến hạ toại sơn hà cánh tay k h ẽ động một c ỗ dòng nước tràn vào sau lưng của hán a tên tia trung niên phát sinh một tiếng h é t thảm nhưng là ở sau lưng của hắn lại xuất hiện một bức cung điện đồ án phía trên có hai cái chữ phồn thể viết cà giặt lần này đô cảng tổ chức khủng bố tập kích sự kiện liền là cà giặt tổ chức khủng bố làm ta đã biết bọn hắn địa điểm liên hệ hán quốc cao tầng để bọn hắn tại nơi này chờ lấy hạ thoại sơn hà đối một bên h á n quốc tham mưu nói tên tham mưu kia vẫn còn ngốc chắt chắt trạng thái theo sát vội vàng nhẹ gật đầu hạ thoại sơn hà trên mặt lộ ra một tia cười lạnh không có để ý nằm dạp trên mặt đất trung niên ánh mắt lần nữa nhìn về phía phía trước tất cả mọi người chúc liền trưởng quan ngài mời điều tra thân phận của chúng ta một tên tân la quốc người dẫn đầu một tên tương đương với võ đạo tông sư cấp bậc sĩ bùa hửa con n g ư ờ i rụt rụt cung kính nói chúc liền trưởng quan mời điều tra anh hoa quốc hán quốc tân la quốc người dẫn đầu cũng lập tức cung kính nói mẹ nó trước mắt người trưởng quan này đơn giản kinh khủng có chút không phải nhân loại bọn hắn không phải thứ nhất lần đối mặt loại này cấp bậc cứng giả nhưng là trước mắt cái này thần bí mà kinh khủng so với bọn hắn di vãng nhìn thấy cường giả cảm giác lợi hại hơn rất nhiều đa tạ các vị huynh đệ phối hợp chỉ cần có thể chứng minh trong sạch của các n g ư ờ i ngay sau tất cả mọi người là huynh đệ ở sau đó chống khủng bố ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi tính mệnh hạ thoại sơn hà cam kết tạ ơn chúc liền trưởng quan cả đám lập tức rất cung kính hồi đáp không phục không được có dạng này cường giả làm lãnh tụ của mình đồng thời nói ra dạng này cam đoan là đối bọn hắn sinh mệnh bảo hộ cái này nhưng so sánh mua bảo hiểm còn muốn bây giờ nhiều hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đám người hắn nhìn thấy mấy cá nhân sắc mặt có chút khó coi có ít người ánh mắt né tránh chật chật xem ra cái này chống khủng bố tổ chức thật đúng là có vấn đề hạ toại sơn hà bên cạnh quỷ hỏa nhập thân vào một người trung niên trên thân đây là người đến từ ngọc quốc chống khủng bố đặc chiến nhân viên đừng đừng đương quỷ hỏa từ trong thân thể của hắn lúc đi ra tên tia trung niên sắc mặt có chút hoảng sợ nói ngọc quốc một tên tướng quân xếp vào tới nội ứng tên kia tướng quân là ngọc quốc lớn nhất m à t ù y giao dịch người hạ toại sơn hà nói thẳng đưa tay trộm một cái đem ném ở một bên vị trí ở đây đều là kinh nghiệm phong phú chống khủng bố đặc chiến nhân viên đối với trung niên dị dạng bọn hắn cũng có thể nhìn ra đối với cái này lặng lẽ nhìn xem sau đó từng cái một chút nội ứng bị làm ra chương ba trăm năm mươi chống khủng bố thứ một chiến bên trên năm trăm người bên trong ngoại trừ cái kia cạ giặt tổ chức khủng bố nội ứng còn có bốn tên một tên ngọc quốc chùm buôn thuốc viện tướng quân nội ứng một tên anh hoa quốc xã hội đen tổ chức nội ứng hai tên tây á đại lục quốc gia phái phản động nội ứng hết thẻ năm tên tại tất cả chống khủng bố tổ chức đặc chiến nhân viên sợ hãi tại hạ toại sơn hà thủ đoạn thời điểm đồng thời cũng thật sâu bội phục thực lực của hắn t ố t hết thẻ năm tên nội ứng còn lại các ngươi bốn trăm chín mươi năm tên đều là thân phận trong sạch tác chiến phong phú chống khủng bố tổ chức nhân viên tác chiến ta cũng biết các ngươi chống khủng bố quyết tâm ngay sau chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức sẽ trở thành quốc gia bên trên nhất cường đại chống khủng bố chiến đội mục tiêu của chúng ta là giải quyết á đại lục tất cả tập kích khủng bố sự kiện hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói lý niệm của ta cùng á đại lục chống khủng bố tổ chức lý niệm đại khái giống nhau chúng ta muốn rèn đúc một cái hòa bình á đại lục địa khu một cái không có tập kích khủng bố an toàn thành thị nhưng là ta biết tổ chức khủng bố diệt chi không dứt cho nên chức trách của chúng ta là khiến á đại lục địa khu tổ chức khủng bố không dám chế tạo tập kích khủng bố sự kiện không muốn liên lụy đến người bình thường về phần tổ chức khủng bố cùng chính phủ đối kháng cùng chúng ta không có quan hệ hạ toại sơn hà nói thẳng ra ý nghĩ của hắn chống khủng bố tổ chức nếu là á đại lục địa khu quốc tế tính tổ chức cũng không phải là vì một cái nào đó quốc gia mà phục vụ nếu như một quốc gia bên trong xuất hiện tổ chức khủng bố muốn cùng chính phủ đối kháng chỉ cần đối phương không thương tổn vừa đến người bình thường vậy thì cùng bọn hắn không có quan hệ tại bên cạnh hắn bốn tên t h ă n g mưu hơi nhíu lên lông mày còn lại một loại đặc chiến đội viên cũng là yên lặng nhẹ gật đầu Có thể, đây lần này đô cảng tập kích khủng bố sự kiện tổ chức khủng bố đã được đến tin tức tại bắt đầu huấn luyện trước đó ta mang các ngươi đi diệt đi tổ chức này để cho ta nhìn các ngươi một chút thực lực hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối mọi người nói là trường quan cả đám lớn tiếng đáp lại nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía một bên bốn tên tham mưu chuẩn bị cho bọn họ tốt các loại thiết bị ngoài ra để cho giữa bọn họ với nhau quen thuộc một chút ngày mai ta dẫn bọn hắn xuất phát là trường quan bốn tên tham mưu nhẹ gật đầu trường quan quốc gia chúng ta lãnh đạo đã đến chúng ta lâm thời trong văn phòng chờ đợi ừ m ta cái này đi qua tướng cái này năm cá nhân giao ra tùy bọn hắn xử lý như thế nào hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói là trường quan bốn người lần nữa nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà đi vào gian phòng bên trong nhìn thấy gian phòng bên trong hán quốc bộ quốc phòng người đứng đầu ngồi ở bên trong tại bên cạnh hắn còn có mấy tên trung niên chúc liền trưởng quan ngài tốt nghe nói ngài đã tìm được hôm qua kinh khủng sự kiện phía sau màn tổ chức lao giả nhìn thấy hắn đi vào bên trong lập tức đứng lên hỏi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu cạ giặt tổ chức khủng đố người d ấ u ở chống khủng bố tổ chức đặc chiến nhân viên bên trong ta đã biết một chút tin tức tiếp xuống làm phiền các ngươi cung cấp công trình thiết bị hôm nay vào chỗ ngày mai ta sẽ dẫn chống khủng bố tổ chức người viên đem bọn hắn tiêu diệt d ấ u ở chống khủng bố trong tổ chức mặt của lão giả sắc có chút khó xử được rồi hạ thoại tù trưởng lần hành động này chúng ta h á n quốc cũng sẽ phái ra quốc gia cừng giả tiến đến vây quét không cần bọn hắn nếu là nhằm vào chúng ta chống khủng bố tổ chức vậy liền giao chúng ta chống khủng bố tổ chức đến giải quyết đi hạ toại sơn hà lắc đầu cái này c ả giặt tổ chức là chúng ta hán quốc biên cảnh địa khu một cái tông giáo tín ngưỡng tổ chức bọn hắn vẫn muốn chia ra đi nếu như không có chứng cứ chúng ta lão giả hơi n h í u lên lông mày có chút lo lắng lần này là chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức động thủ cùng các ngươi không có quan hệ mà lại ta đã nắm giữ c ả giặt tổ chức khủng bố một chút tư liệu cái này một lần ta sẽ đem toàn bộ tổ chức cao tầng toàn bộ diệt đi hạ toại sơn hà bình thản nói ra đã hắn dám ở ta vừa mới nhậm chức thời điểm đưa cho ta một món lễ lớn vậy ta cũng tự nhiên cũng cho bọn hắn một món lễ lớn lao giả nghe được hắn hơi xứng sở sau đó liền chậm rãi nhẹ gật đầu nếu như hạ toại tù trưởng có thể diệt trừ cái ưu ác tính này chúng ta hán quốc định vô cùng cảm kích yên tâm đi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu lúc c h i ề u đến từ các quốc gia tiên tiến vũ khí thiết bị vận chuyển đi qua trong đó phi cơ trực thăng chiến đấu có mười chiếc tất tiến n h ấ t súng tiểu liên cùng súng trường súng phóng tên lửa cùng các loại tiên tiến trang bị ba mươi tên tinh anh tin tức nhân viên chấp hành nhiệm vụ thời điểm chính phủ các nước sẽ cung cấp vệ tinh giám thị tư cách các loại tiên tiến thông tin thiết bị hạ toại sơn hà từng cái dò xét một chút ba mươi tên tin tức nhân viên từ bên trong bỏ đi một kẻ nội ứng từ đó chân chính á đại lục chống khủng bố tổ chức đã triệt để thành lập hạ toại sơn hà đứng tại phía trước nhất nhìn xem cái này hơn năm trăm n người hài lòng nhẹ gật đầu ngày mai ta sẽ dẫn dẫn các ngươi tham gia thứ nhất lần chiến đấu lần này nhiệm vụ thời gian vô cùng khẩn cấp mọi người nghe theo chỉ huy ta sẽ thời khắc nhìn chăm chú lên các ngươi mỗi một cá nhân căn cứ lần này biểu hiện ta sẽ cho các ngươi tiến hành chức vị phân phối hạ thoại sơn hà đối bọn hắn nói là trường quan đến từ quân đội đám người bọn họ cũng biết chấp hành nhiệm vụ lúc quy tắc từng cái mặt mũi tràn đầy lớn tiếng đáp lại rất tốt buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chúng ta đem lên chiến trường chân chính sinh tử vật lộn hạ thoại sơn hà nói xong quay người rời đi Đi vào c h u y ê n môn chuẩn bị cho hắn một chuẩn、so、hắn cho cái bị g c lần này ra sân xem như để a đại lục tất cả quốc gia biết có hạ toại quốc như thế một quốc gia cũng biết quốc gia này có được kinh khủng cường giả dạng này cũng coi là chân chính tiến vào á đại lục trên sân khấu ngày sau cùng quốc gia khác tiến hành giao lưu cũng không về phần người khác không biết mình là ai làm gì á đại lục chống khủng bố chuyện của tổ chức hạ thoại sơn hà có chút châm tư liên quan tới chống khủng bố sự t ì n h hắn muốn đem chỗ lý hảo hắn làm chống khủng bố tổ chức tối cao trường quan nếu như tướng á đại lục chống khủng bố sự kiện làm tốt về sau trong lúc vô hình còn có thể cho hạ t h o quốc mang đến một chút tốt ảnh hưởng như vậy mình sau này liền trở thành á đại lục nhân dân trong lòng siêu anh hùng đi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên chương ba trăm năm mươi mốt chống khủng bố thứ một chiến h ạ trên internet liên quan tới chống khủng bố chuyện của tổ chức kiện vẫn tại s ô n s a o làm ở mỹ các loại chuyên gia thậm chí minh tinh đều gia nhập cái đề tài này bên trong có quan hệ tại vấn đề an toàn tất cả mọi người đang chú ý hôm nay một đoạn video cùng hai câu nói tại trên internet bốc lửa cùng lúc đó ở buổi tối thời điểm Quan tuyên tuyệt phương phương diện cũng trực tiếp tuyên bố thông cáo, tin tưởng á đại lục chống khủng tiếp Đại đối trực cáo, Lục chức, tổ đây bố bố Á là một cái cường chức, Lục chống chức trúc cho chúng cái người tưởng trưởng dưới, dân an toàn tin khủng liền quan dẫn đầu giới, sẽ cho chúng ta mang đến an bình. đại Đại đầu tại bảo bố hộ Một ta tổ tổ Á sẽ phi thường cao đánh giá lại tăng thêm hôm nay trên internet video cùng kia hai câu nói lập tức khiến trúc liền trưởng quan bốn chữ này chuyển khắp toàn bộ á đại lục quan phương tuyên bố khiến trên internet thảo luận lắng lại một chút mà hai câu này cũng bị định giá một cái năm nay tương đối bá khí ngôn ngữ một trong một cái á đại lục khu vực tính tổ chức không có bối cảnh nói chuyện ta là dựa vào lấy mình b ả n thật l ĩ n h lên làm chức vị này liên quan tới ngày hôm qua loại này tập kích khủng bố rất nhanh liền sẽ giải quyết cái tiêu tản ra mãnh liệt tự tin video cũng ra hiện tại các quốc gia đầu đề phía trên rất nhanh tại trên internet liên quan tới á đại lục chống khủng bố tổ chức chúc liền trưởng quan một chút tin tức cũng bị người công bố ra đến từ hạ toại quốc năm nay hai mươi hai tuổi một cái làm cho nhiều người nghi hoặc cùng kinh ngạc quốc gia một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ n g h n a kỳ thành lập á đại lục chống khủng bố tổ chức w e b s i t e game về sau đem chúng ta chống khủng bố tổ chức chiến tích toàn bộ đặt ở phía trên hôm nay sẽ là thứ nhất cái chiến tích ngày thứ hai sáng sớm một nhà từ đô cảng bay thẳng hướng hán quốc bắc phương biên cảnh một chiếc trên phi cơ quân dụng hạ toại sơn hà đối bên cạnh bốn tên tham mưu nói là t r ư ờ n g quan có quan hệ tại ngài tin tức chúng ta có phải hay không cũng muốn đặt ở phía trên một tên tham mưu hỏi có thể hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu cái này website game bản ý chính là muốn hiện ra chiến tích của bọn họ tự nhiên cũng muốn tăng thêm tên của hắn hắn nhưng là muốn trở thành á đại lục nhân dân trong lòng siêu anh hùng hạ toại sơn hà khẽ cười cười các ngươi bốn người tư liệu cũng có thể cọp vào ha ha trưởng quan chúng ta vẫn là thôi đi chúng ta nhưng không có trưởng quan ngài loại này cường đại thực lực một tên tham mưu cười lắc đầu á đại lục chống khủng bố tổ chức cùng toàn bộ á đại lục tổ chức khủng bố tác chiến bọn hắn cũng không dám tướng tư liệu của mình bộc lộ ra đi n ộ i nhớ có phần tử khủng bố để mắt tới bọn hắn bọn hắn nhưng không có hạ toại sơn hà khủng bố như vậy sức chiến đấu loại này lấy mạng đổi lấy vinh dự bọn hắn cũng không muốn tùy cho các ngươi tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa hạ toại sơn hà c ư ờ i hỏi đã chuẩn bị kỹ cảng trước mắt chỉ huy căn cứ đã thành lập tốt đến kia về sau chúng ta lập tức có thể tác chiến hán quốc triệu tham mưu nói được hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ngồi ở trên máy bay chờ đợi mục đích đến đến trưa thời điểm máy bay đáp xuống hán quốc biên cương một cái trụ sở quân sự bên trong hạ toại sơn hà dẫn đầu đi ra ngoài theo sát đằng sau từng cái a n mặc chỉnh t ề chống khủng bố tổ chức đặc chiến viên từ trên máy bay xuống tới 4 9 n t n ă m tên chống khủng bố đặc chiến nhân viên bốn tên tông sư cấp bậc cứng giả trong đó có hai cái là xị bố ưa hai tên võ đạo cứng giả mười tám tên đại sư cấp khác cứng giả mười tên võ đạo năm tên xị bố ưa ba tên g e n cứng giả còn lại 70% võ đạo cường giả 25% xì bồ ựa năm g e n cường giả võ đạo thứ nhất đạo đặc chiến nhân viên 350 n g ư ờ i chi phối bọn hắn toàn bộ cầm hiện đại hóa vũ khí đạo thứ hai trở lên chứa tiên tiến y phục tác chiến trên người có thương giới cùng dao găm loại hình dù là không tính chính hắn tổ chức này tác chiến thực lực cũng là không kém nếu như lại tăng thêm hắn có thể nhảy lên đỉnh c ấ p trường quan phòng chỉ huy đã dựng tốt xin ngài chỉ huy tác chiến một người trung niên sĩ quan đi tới hướng phía hạ toại sơn hà đi một cái quân lễ nói á đại lục chống khủng bố tổ chức tối cao trưởng quan thân phận đến đâu một quốc gia tiến hành tác chiến đều là tương đương với lãnh đạo tối cao nhất một trong đây cũng là vì cam đoan chống khủng bố tổ chức quyền tự chủ hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đi theo trung niên sĩ quan hướng phía bên trong đi đến một đám tác chiến tin tức viên cũng đi theo phía sau hắn chỉ huy trong căn cứ có hán quốc tiên tiến hệ điều hành hạ toại sơn hà đi đi qua về sau ở bên trong nhìn thấy một cái người quen long lão hạ toại sơn hà gặp qua hắn hắn lúc trước tới qua hạ toại quốc bất quá khi đó hắn là lấy t ủ trưởng thân phận nên đón chiêu đ á i vị này hẳn là long lão đối với hán quốc một tên thông thần cấp bậc cường giả đến hạ toại sơn hà có một chút kinh ngạc chúc liền trưởng quan long lão từ trên xuống dưới đánh giá một chút hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới huyết long núi sự tình đa tạ hạ toại tiên sinh xuất thủ t ư ơ n g trợ không cần phải k h á c h khí ta cũng là tiện tay hỗ trợ hạ toại sơn hà cười cười thật sự là không thể tưởng tượng nổi chúc liền trưởng quan là ta gặp được ngoại trừ hạ toại tù trưởng bên ngoài lợi hại nhất thanh niên không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi long lao nói đồng thời đối với hạ toại quốc kia phiến thổ địa càng thêm hiếu kỳ chẳng lẽ bọn hắn thu được bảo vật gì không phải làm sao lại bồi dưỡng được như thế cường đại mà tuổi trẻ cường giả v ậ n khí tốt thôi ta cùng tù trưởng thu được một cái vạn năm thủy linh chi cho nên mới như thế nhanh chóng đột phá hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói l o n g lão hơi xứng sở hơi kinh ngạc hắn ngay thẳng chúc liền trưởng quan cùng hạ toại tù trưởng vận khí của các ngươi thật đúng là tốt vẫn tốt chứ không biết l o n g lão đến nơi này có chuyện gì hạ toại sơn hà hỏi lần này ta chuẩn bị cùng các ngươi cùng một chỗ gia nhập tiêu diệt cả giặt tổ chức khủng bố l o n g lão nhìn xem hắn sắc mặt có chút ngưng trọng cả giặt tổ chức lần này sở di dám không kiêng nể gì cả phát động tập kích sự kiện khả năng không chỉ là bởi vì bọn hắn cảm thấy bọn hắn có thể ẩn giấu đi còn có một nguyên nhân bọn hắn tổ chức có người đột phá đến võ đạo thông thần tình trạng hạ toại sơn hà hơi s ư ớ n g sở có thông thần cấp bậc cường giả không sai căn cứ chúng ta đạt được tin tức có cấp độ này cường giả mà lại bọn hắn những vũ khí khác cũng vô cùng tiên tiến chúc liền trưởng quan ngươi biết bọn hắn hiện tại căn cứ chúng ta liên thủ tướng g ã cường giả kia đánh giết long lão nhìn xem hắn nói mới vào thông thần cảnh giới sao hạ toại sơn hà trong lòng suy nghĩ sau đó nhìn về phía long lão long lão chuyện này vẫn là giao cho chúng ta chống khủng bố tổ chức đi bọn hắn đã dám khiêu khích chúng ta chúng ta tự nhiên dám tiêu diệt bọn hắn một tên võ đạo thông thần cường giả ta còn là có thể chém giết hạ toại sơn hà nói hơi n h ế t khỏe môi lên lên hắn cái này tự tin cũng không phải là đối với mình thực lực tự tin lấy hắn thực lực muốn chém giết một tên thông thần cường giả căn bản là chuyện không thể nào nhưng là có quỷ hỏa liền không đồng dạng quỷ hỏa tinh thần lực mặc dù không thể khống chế thông thần cấp bậc cường giả nhưng lại có thể thật to quái nhiễu chỉ cần có thể quấy nhiễu một hai giây hắn liền có thể bắt lấy cơ hội này đem n i ậ u s á t chương ba trăm năm mươi hai vây quét long lão có chút khiếp sợ nhìn trước mắt hạ toại quốc thanh niên võ đạo thông thần cấp bậc c ư ờ n giả g cùng võ đạo tông sư hoàn toàn là khác biệt trời vực hai cấp bậc cho dù là vừa bước vào võ đạo thông thần cảnh giới c ư ờ n giả g muốn đánh chết cũng vô cùng khó khăn bởi vì đến cảnh giới này võ khí liên tục không ngừng có thể duy trì võ đạo thông thần cường giả một mực cao tốc phi hành tu luyện tới cảnh giới như thế cơn giả tóm lại có một hai cái át c h ủ bài tồn tại muốn đánh giết nếu như là hoàn toàn nghiền ép mà có thể làm đến mới vào võ đạo thông thần cường giả thực lực hắn tự nhận là tự mình làm không đến chúc liền trường quan ngươi thật sự có lòng tin này long l á o mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi yên tâm đối phó một cái tổ chức khủng bố vẫn là phi thường có tự tin hạ toại sơn hà phi thường tự tin nhẹ gật đầu không biết đối phương có bao nhiêu tên võ đạo tông sư cấp bậc cường giả võ đạo tông sư cường giả cũng không phải là rất nhiều ba cái chi phối nhiều nhất bốn cái bọn hắn đồng dạng có được vô cùng tân tiến vũ khí long lão hồi đáp ba bốn nha kia không có vấn đề hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu chúc liền trưởng quan tất cả chống khủng bố nhân viên đã tiến vào tác chiến trạng thái chờ đợi mệnh lệnh của ngài bên cạnh một tên tham l ư u lớn tiếng nói vệ tinh phải trăng toàn bộ bao trùm hạ toại sơn hà đi đi qua hỏi trưởng quan ngài nói tới khu vực kia đã toàn bộ bao trùm tham l ư u chỉ vào phía trước đại màn h n h nói hạ toại sơn hà căn cứ trong đầu ký ức ánh mắt chỉ hướng một chỗ tướng vị trí này phóng đại là trường quan tại hạ toại sơn hà mệnh lệnh dưới bên i c ả n h địa khu một vị trí bị chậm d ã i phóng đại ở chỗ này cảnh là h á n quốc một cái dân tộc thiểu số nơi ở khu phía trước mấy năm nơi này phát sinh qua náo động tại hiện tại thời điểm bên này bên i c ả n h địa khu đều là bị h á n quốc quân đội nghiêm phòng nhưng là bọn hắn căn cứ sống trung hòa bình nguyên tắc đối đãi người ở đây thái độ cũng không kém tại hàn quốc dân tộc thiểu số đãi ngộ muốn so bọn hắn bản dân tộc đãi ngộ muốn tốt rất nhiều khóa chặt tại cái này thôn trang nhỏ hạ toại sơn hà nhìn xem trên màn ảnh địa đồ tiếp tục nói vệ tinh định vị thiết bị có thể làm đến định vị đến vô cùng rõ ràng địa tình trạng hạ toại sơn hà nhìn xem phía dưới sinh động như thật hình ảnh về sau muốn cân nhắc lấy như thế nào phòng bị cái này đổ vật khóa chặt tại thôn trang này vị trí chỉ cho ta vung thiết bị hạ toại sơn hà vươn tay tiếp nhận một tên tham mưu đưa cho hắn thiết bị đeo vào lỗ thai sau đó hướng thẳng đến bên ngoài đi đến một bên nói ra tất cả chống khủng bố đặc chiến nhân viên nghe lệnh là trường quan trong hai nghe truyền đến 4 9 n t n ă m tên đặc chiến binh sĩ sẽ lên tiếng hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười thân thể chậm rãi phủ hướng lên trời không t r u n g từ cao không trung nhìn xuống cách đó không xa chống khủng bố nhân viên mục tiêu phía trước ba cây số vị trí một cái thôn trăng nhỏ t r u n g quanh có thể sẽ có trạm gác ngầm tồn tại cẩn thận một chút bắt đầu chấp hành nhiệm vụ một tiếng mệnh lệnh 490 năm tên đặc c hạ i viên đi. người phi cải ế n nhân hướng phóng Hơn hành năng nửa phía phía vị lập lực tức trước trí t có được móc máy o cao giả không viên đến bay thoại r trên n người bọn g ọ công c nghệ a dò dưới dưới xét quét trang mắt trí, từng từng tin tức. phía phía phía hướng người người chiến nhân viên bị báo vị hồi h đặc t o ạ sơn h ạ tại trên cao nhất nhìn thấy trong thai nghe từng đạo mệnh lệnh hạ đạt xuống tới trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười khoa học kỹ thuật có được rất nhiều có thể so sánh tu chân năng lực rất nhiều phương diện k hạ o cao a địa sát, phía học thuật thể không tình, nghệ kính hình trinh hình, không phải vọng, có thể làm được công trước cơ kỹ sát, quét nguy đều làm làm là đến đ viên võ võ giả sự o có thoại ể làm mấy năm máy móc được. chục cải Khả năng nửa về sau, t ạ giả giả thực vượt thực h lực, lực. sẽ võ qua t o ạ sơn hà trong lòng phân tích có hơn mười người x ĩ bùa hộ viên tại phía trước trinh sát bọn hắn một đoàn người tiến lên tốc độ nhanh rất nhiều không đến thời gian nửa tiếng cả đám đi vào tồn tại 2.000 mét chi phối vị trí hạ t o ạ i sơn hà đứng tại cao không trung hơi hơi hi mắt cẩn thận quan sát đến phía dưới vị trí phía ngoài cùng hai cái gian phòng có vấn đề nơi đó có người tại trinh sát người chung quanh nơi này tất cả cư dân cũng toàn bộ đều là tổ chức này người ngoại trừ tiểu hải hạ toại sơn hà từ tên kia trung niên đạt được ký ức c ả giặt tổ chức khủng bố căn cứ liền là tại trong thôn này tại trong thôn một cái phòng phía dưới có một cái căn cứ căn cứ diện tích phi thường lớn khoảng chừng bốn năm cái sân bóng lớn nhỏ bên trong là c ả giặt tổ chức khủng bố chỉ huy cùng huấn luyện địa phương c ả g i a tổ chức tất cả cao tầng đều tại nơi này cái thôn này phòng hộ vô cùng nghiêm mật bên ngoài cùng bình thường không có chút nào khác nhau phía ngoài cùng hai cái trong phòng có được cường đại tính sát thương vũ khí hạ toại sơn hà tại trời không trung quét mắt một vòng cái này hơn hai trăm gia đình thôn trang nhỏ lập tức ra lệnh vây quanh toàn bộ thôn trang ngoại trừ tiểu hài bên ngoài toàn bộ giết chết tại phía trước hai cái trong phòng có vũ khí hạng nặng hai tên cường giả đi qua lặng lẽ xử lý chuẩn bị kỹ càng bấy nhiều thiết bị nhất định đừng cho địch nhân phát hiện là trường quan bốn cái võ đạo tông sư cấp bậc cường giả trả lời sau đó liền nhìn thấy phía dưới từng cái quỷ mị thân ảnh hướng phía trong thôn sông đi qua hai tên võ đạo tông sư l ặ n g yên không tiếng động tiến vào kia hai cái có được vũ khí phòng ngự phòng ố c hai cái gian phòng bên trong có được trinh sát thiết bị cùng phòng khống vũ khí hiện tại đã bị phá hủy rất nhanh trong hai nghe liền chuyển đến hai tên tông sư thanh âm tiếp tục sông đi vào hạ toại sơn hà ra lệnh gần năm trăm tên đặc chiến nhân viên hướng phía tồn tại bên trong tập kích mà đi gần năm trăm tên cùng một chỗ hành động bọn hắn cũng sẽ lập tức bại lộ ra đúng chút đương tiếng súng vang lên thời điểm đem toàn bộ thôn hoàn toàn bừng tỉnh bị phát hiện chống khủng bố đặc chiến nhân viên bại lộ chống khủng bố đặc chiến nhân viên vũ khí toàn bộ đều là cách dâm vũ khí cái này phát ra tiếng súng tất nhiên là tổ chức khủng bố người không nghĩ tới cái này thôn trang nhỏ lại là tổ chức khủng bố căn cứ đang chỉ huy trong phòng long lão cùng đóng tại bên i c ả n h một tên sĩ quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn ẩn tàng thật đúng là đủ sâu bất quá vẫn là bị trúc liền trưởng quan phát hiện trúc liền trưởng quan năng lực mạnh phi thường nha sĩ quan có chút cảm thán nói long lão yên lặng nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía tại vệ tinh giám thị dưới tên kia đứng ở cao không trung thanh niên trong lòng có chút kinh ngạc bên trái hồng môn trong gian phòng kia có tay bắn tỉa đại gia cẩn thận phía trước một n g h n mét phòng ở đằng sau có súng phóng tên lửa trong máy bộ đàm từng cái điều lệ có thứ tự mệnh lệnh cùng nhắc nhở tại truyền đạt năm năm đội viên cẩn thận bên trái đằng trước có tay bắn tỉa đang nhắm vào lấy ngươi Trong phòng chương ỉ huy, ba trăm năm mươi ba nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly năm năm đội viên mau tránh ra toàn bộ người trong thôn bên trong phần tử khủng bố tốc độ phản ứng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người bọn này phần tử khủng bố có là thực lực cường đại võ giả cũng có là kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú nhân viên còn có có được thần thương thủ tay bắn tỉa toàn bộ chống khủng bố tổ chức đặc chiến đội viên trong nháy mắt cùng phần tử khủng bố bắt đầu chính diện giao chiến trong t h a n h nghe truyền đến một cái tin tức nhân viên dồn dập nhắc nhở âm thanh không số năm mươi lăm đặc chiến nhân viên là một tên võ đạo đạo thứ hai võ giả nghe được nhắc nhở vội vàng hướng phía một bên tranh né nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện tay bắn tỉa không chỉ, chỉ có h ỉ c một cái một viên viên đạn hướng phía hắn chỗ mi tâm lấy một loại tốc độ khủng khiếp xung kích tới tên tia đặc chiến nhân viên ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng dù là hắn là võ đạo đạo thứ hai cơn giả tại đối mặt cao bạo nổ uy lực súng ngắm nếu như bị đánh trúng ấn đường vị trí cũng sẽ bị một thương đánh giết ba ngay tại hắn cho là mình sẽ chết đi thời điểm một đoàn trong suốt chất lỏng ra hiện tại hắn phía trước vừa v ậ n chặn hướng phía hắn ấn đường công kích mà đến viên đạn treo lên tinh thần đây là hắn bên thai truyền đến hạ thoại sơn hà thanh âm thanh niên nhìn xem viên đạn rơi vào hắn phía trước có chút thở dài một hơi mặt mũi tràn đầy cảm kích nói một câu tạ ơn trưởng quan ân cứu mạng thanh âm của hắn mặc dù không có chuyền đi nhưng là đối với trời không trung vị kia trường quan hắn phát ra tùy tâm tôn kính trực tiếp đối phía trước vị trí cho ta h oanh tạc hạ toại sơn hà nhìn thấy đối phương kịch liệt như thế p h ả n kích lập tức đ ố i bay thẳng đến hành tại trời không trung xì bồ ở viên ra lệnh là trường quan hơn mười người người máy viên lập tức tăng tốc tốc độ của mình cánh tay của bọn hắn hơi đ ộ n g một chút xuất hiện một cái phi thường thô hàm pháo tại đã chuẩn bị xong đạn pháo trực tiếp c h ứ a ở bên trong phát xạ dầm dầm dầm. mười cái phá hư lực cường đại đạn pháo hướng phía phía dưới đánh tới một nháy mắt mười mấy chiếc phòng ốc bị trực tiếp nổ lật bên trong phần tử khủng bố trực tiếp bị tập bay tiếng kêu thảm thiết từ bên trong chuyển đến siêu lúc này hạ t o ạ i sơn hà đột nhiên nhìn thấy một cái tốc độ cực nhanh thân ảnh hướng phía chống khủng bố đặc chiến trong đám người sông đi qua võ đạo tông sư cấp bậc cường giả hạ t o ạ i sơn hà trong lòng đánh giá ra đối phương thực lực lập tức ra lệnh có võ đạo tông sư hướng phía các ngươi sông đi qua bốn tên đội trưởng đánh chết là quan. tại r ư n quan. g t tên kia tôn g sư cường giả lúc đi ra một mực có chỗ chuẩn bị phe mình tôn g sư cường giả trực tiếp nên đón tiếp lấy hai tên tôn g sư đón lấy đối phương một tên tôn g sư các ngươi hàn quốc người đáng chết cũng dám giết chúng ta c ả giặc người xông tới tôn g sư là một lão giả hắn mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn xem ngăn tại mình phía trước hai người chúng ta là á đại lục chống khủng bố tổ chức cũng dám tại chúng ta thành lập cùng ngày khiêu khích chúng ta hôm nay là tử kỷ của các ngươi dám khiêu khích chúng ta cái này một lần chúng ta sẽ đem toàn bộ các ngươi diệt đi ngu xuẩn đồ vật hai tên tông sư mặt mũi tràn đầy khinh thường trực tiếp lớn tiếng đáp lại nói á đại lục chống khủng bố tổ chức làm sao có thể các ngươi là thế nào tìm tới nơi này trung nhiên sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống mặt mũi tràn đầy không tin nói không có chúng ta trưởng quan làm không được sự tình ha ha khiêu khích chúng ta các ngươi liền là hủy diệt hai tên tông sư nhìn thấy trước mắt lao giả này bộ dáng khiếp sợ có một cô thoải mái lâm ly cảm giác mẹ ngươi lúc trước chúng ta á đại lục chống khủng bố tổ chức thành lập thời điểm các ngươi cũng dám trực tiếp phát động tập kích khủng bố sự kiện cùng ngay đánh chúng ta mặt hiện tại thế nào hủy diệt chính là các ngươi hạ tràng hai tên tông sư liếc nhau một cái liên thủ hướng phía tên lão giả kia công kích mà đi l i ê n các ngươi chống khủng bố tổ chức muốn diệt đi chúng ta cả giặt đơn giản si tâm vọng tưởng hôm nay liền gọi các ngươi toàn bộ hủy diệt tại nơi này lão giả giống to một tiếng trực tiếp nên đón tiếp lấy giết tiêu diệt cả g i t tổ chức khủng bố để bọn hắn bọn này không biết sống chết ra hỏa xuống địa ngục đi thôi một tên chống khủng bố đặc chiến nhân viên hưng phấn địa giống to một tiếng thân hình k h ẽ động nhanh chóng hướng phía phía trước sông đi qua giết cái này mấy ngày thời gian tất cả chống khủng bố đặc chiến nhân viên đều nhẫn nhịn một hơi ngoại giới đôi chống khủng bố tổ chức khinh thường cùng phần tử khủng bố khiêu khích bọn hắn đã sớm lên cơn giận dữ bọn hắn có thể bị tuyển tiến á đại lục chống khủng bố tổ chức đều là trong nước đỉnh cấp chống khủng bố đặc chiến nhân viên đều có được một thân chính khí cùng ngạo khí hiện tại Bọn hắn rốt thoải rốt cục mái lực â nhân m xem mặt mỉm một mắt một ly lộ l tay thủy nháy phát phía Hạ toại sơn hả nhìn xem phía dưới ý chi chiến chiến Cánh khẽ nho nhỏ thuẫn hiện anh! cái cái tiết toại sụt trên trong tại trung dưới sôi viên, cười. niên ra. ra ra trước sơn động, người. Vâng ý đặc đấu vẻ lượng cường đại rơi vào thủy thuấn bên trên khiến thủy thuấn càng không ngừng run rẩy bị công kích tên kia đặc chiến nhân viên nhìn thấy thủy thuấn ngẩng đầu nhìn lướt qua trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn thần sắc tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trực tiếp một vòng hàn quang thoáng hiện trực tiếp lấy địch thủ cấp Xa ơn trưởng quan tên kia nhân viên tác chiến hưng phấn địa gào to một tiếng lần nữa hướng phía phía trước trùng sát đi qua giờ này khắp này ở căn cứ trong phòng chỉ huy một đám tin tức nhân viên cùng bốn tên t h ă n g mưu cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn xem giám sát hạ từng mảng trưởng quan thật sự là quá lợi hại hiện tại hết thể cứu được hơn hai mươi cái tính mạng của huynh đệ quá mạnh chúc liền trưởng quan đứng tại trời không trùng giống như thần linh nắm trong tay toàn bộ đại cục cứu chúng ta từng cái đặc chiến nhân viên cả đám kích tình mênh mông nhìn lên trời không trung k i ê n một cái nguy nga thân ảnh cái này một lần chiến đấu thật sâu khắc sâu vào mỗi một cái người trong lòng dạng này trường quan mới là bọn hắn đáng giá đi theo trường quan đơn giản đẹp trai phát nổ không thể tưởng tượng nổi hắn cả người làm sao lại lo lắng đến mỗi một cái người long lao đứng ở một bên hắn nhìn tận mắt hạ toại sơn hà lợi dụng từng cái năng lượng cứu từng người từng người đặc chiến nhân viên loại này nắm giữ đại cục thủ đoạn đơn giản quá mạnh trách không được hắn nói không cần mình ra xem ra hắn hoàn toàn có cái này thực lực long lão có chút cảm thán quá mạnh so với mình mạnh hơn rất nhiều hạ toại quốc thật sự là càng ngày càng không đơn giản trung ương nhất màu trắng phòng ở tập trung cho ta thả xuyên thấu đạn hạ toại sơn hà nhìn xem trung ương nhất một cái phòng ở đối chung quanh trời không chung nửa máy móc đặc chiến nhân viên lớn tiếng ra lệnh là trường quan xuyên thấu đạn cũng không phải là bạo bom mà là có được to lớn lực xuyên thấu đương mười mấy mai xuyên thấu đạn bắn ra đi về sau một nháy mắt tướng màu trắng phòng ốc xuyên thấu lộ ra bên trong chân dung một cái dưới đáy căn cứ ra hiện tại trước mặt mọi người vê anh chống khủng bố tổ chức xem ra ta thật đúng là xem thường các ngươi phá hủy chúng ta cả giặt căn cứ các ngươi mơ tưởng rời đi mười cái thân hình trực tiếp từ trong căn cứ bay ra ngoài một cái lao giả nằm ở trung ương vị trí lao giả đầu t r ọ c mặc trên người phi thường kỳ quái, quái quần áo trong tay cầm một cái kim loại quyền trượng chương ba trăm năm mươi b ố chém giết lao giả tựa như người nguyên thủy bộ lạc tế tự rộng lượng quần áo trên mặt có một cỗ không giận tự uy uy nghiêm tại chung quanh hắn có hai tên đồng dạng mặc rộng lớn áo choàng người trong tay cũng là cầm quyền trượng bên cạnh thì là từng cái cầm thương giới bên hông cải lấy trường đao người bọn hắn đứng tại nơi đó hoàn toàn không sợ nhìn xem đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh đặc chiến tổ chức thật đúng là phách lối n h à nam ở trời không trung hạ toại sơn hà nhìn xem vẫn như cũ không có sợ hãi cạ dặt tổ chức trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên thanh âm từ phía trên không trung chuyển đến một cái thân hình qua trong dây lát ra hiện tại chống khủng bố đặc chiến nhân viên trước người hạ toại sơn hà đứng tại nơi đó mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đối phương cả đám trường quan t r u n g quanh một đám đặc chiến nhân viên nhìn thấy hạ toại sơn hà từ trên trời giáng xuống mặt mũi tràn đầy kích động cùng kêu lên hô một tiếng một tiếng trường quan vang vọng bầu trời tràn đầy nhiệt huyết sụp sôi đối diện trung ương lão giả hơi hơi hí mắt lộ ra vẻ ngưng trọng trầm giọng nói ra võ đạo thông thần cừng giả cái kia chính là vài ngày trước bày ra tập kích đô cảng chủ sử sau màn đi rất không tệ rất có đảm lượng đại gia nói giống bọn hắn loại này có đảm lượng người chúng ta nên làm cái gì d i ệ t đi hạ toại sơn hà nói một tiếng chung quanh chống khủng bố đặc chiến nhân viên lớn tiếng đáp lại không sai giết chết lao đồ vật ngươi cũng là võ đạo thông thần cảnh giới cừng giả nhìn xem ngươi có thể trèo c h ố n g ta mấy chiêu hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười thân thể chấn động ở phía sau hắn xuất hiện một cái tựa như như đại dương mênh mông song lớn trên thân mang theo khí thế mãnh liệt tốt tốt lão giả cắn răng thật chặt muốn diệt đi chúng ta c ả giặt tổ chức dù là ngươi là võ đạo thông thần cường giả cũng không có khả năng lão giả trong tay quyền trượng dùng sức chấn động một cỗ năng lượng màu đỏ đem hắn hoàn toàn vây quanh các ngươi lập tức lui ra phía sau hôm nay lão tử muốn sống động gân cốt một chút hạ toại sơn hà phát ra một tiếng kiệt ngạo bất tuần thanh âm trường quan xử lý hắn sau lưng một đám chống khủng bố đặc chiến bộ đội nhân viên mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa cấp tốc hướng phía sau lưng tối lui muốn đi hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn lưu tại nơi này lao giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trong tay q u y ể n trượng vung lên năng lượng màu đỏ hướng thẳng đến chung quanh chống khủng bố đặc chiến nhân viên tập kích mà đi lao g i a hỏa người đối thủ là ta hạ toại sơn h ạ nhìn thấy cái này lao đổ vật lại còn dám phân tâm cánh tay vung lên sau lưng sóng to hướng thẳng đến năng lượng màu đỏ phủ tới một cái vẹn vẹn mới vào võ đạo thông thần cảnh giới lao ra hỏa lại còn nghĩ tại ta trong tay giết người ha ha hạ toại sơn hà cười cười động thủ lao giả trong lòng một lăng lập tức hướng phía chung quanh thủ hạ ra lệnh còn tại cùng lên đi ta một cái đơn đấu cắp ngươi tất cả mọi người hạ toại sơn hà cười ha ha một tiếng thân hình khẽ động hướng thẳng đến bọn hắn mười mấy người xông đi qua để ngươi kiến thức một chút cạ giặt lực lượng lao giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ giơ lên trong tay quần trượng hướng thẳng đến hạ toại sơn hà đập tới chết đi hạ toại sơn hà sau lưng sóng biển trực tiếp tướng phía trước tất cả mọi người bao trùm ở phương viên ngàn mét không gian hoàn toàn bị báo khỏa quá mạnh trưởng quan thật sự là quá kinh khủng nam ở phía ngoài một đám chống khủng bố đặc chiến nhân viên trận mắt hốc mồm nhìn xem phía trước giống như hải dương khu vực màu lam nước biển bao trùm loại này kinh khủng thực lực vẫn là người sao trưởng quan n h ư u bức trưởng quan n h ư u bức mấy cái thanh niên chống khủng bố đặc chiến nhân viên lớn tiếng hô t r u n g quanh cả đám hiểu ý cười một tiếng trưởng quan sát thực phi thường nữ bức ngàn mét phạm vi nước biển toàn bộ là hắn trước đó đặt ở trong không gian giới chỉ dạng này lực chiến đấu của hắn mới sẽ không bị cực lớn suy yếu bị bao khỏa tại vùng biển này không gian cả giặt tổ chức khủng bố cả đám trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng a đúng lúc này mấy tên đại sư cấp k h á c phần t ử khủng bố một không chú ý bị dưới thân nước biển trực tiếp kéo vào bên trong cường đại thủy áp trực tiếp đánh chết điêu trùng tiểu kỹ lão giả con mắt có chút đỏ bừng g ơ lên trong tay quyền trượng liền hướng phía sở tiên công kích vê anh một k í c h phía dưới mảng lớn nước biển bị bốc hơi hừ hạ toại sơn hà hư lạnh một tiếng thân hình một cái chuyển đổi ra hiện tại kia mười cái phần tử khủng bố sau lưng cường đại thủy thế trực tiếp đem bao trùm trong nháy mắt miểu sát nhắt như chuột ra hỏa người chết cho ta lão giả nhìn thấy hạ toại sơn hà tranh né cảm thấy hắn tại khiết đảm giống to một tiếng t r u n g quanh thân thể năng lượng màu đỏ bao trùm phương biên mấy trăm mét năng lượng cường đại trực tiếp khiến nước biển hướng phía đằng sau t ố i lui kim cương cẩm lao giả giống to một tiếng công kích lần nữa mà tới đi chết đi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra lánh khốc thần sắc một mực tại thân thể của hắn bên trên quỷ hỏa quỷ mị trực tiếp tiến vào lao giả thể nội trong nháy mắt này quỷ hỏa cường đại tinh thần lực khiến lao giả tinh thần trở nên hoảng hốt hạ toại sơn hà bắt lấy cái này một cái cơ hội một thanh phi kiếm từ trong tay quỷ dị xuất hiện nhanh chóng hướng phía lao giả công kích mà đi toàn bộ quá trình bất quá không p h ả i mấy giây sự tình khi lão giả dần dần tranh đoạt quỷ hỏa tinh thần quấy nhiễu lúc một thanh phi kiếm đã ra hiện tại hắn trước mắt lấy một loại tốc độ khủng khiếp trực tiếp không có vào bộ ngực của hắn ngươi thật nhanh lão giả ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn từ từ mất đi sức sống ngươi hẳn là chết biệt khuất nhất v õ đạo thông thần cường giả đi hạ toại sơn hà cười cười quỷ hỏa từ thân thể của lão giả bên trong bay ra tới có t hạ ể khiến thông thần cường giả hoàng hốt giả cường đ toại tới một giây nhiều chung, đầy đủ. Hạ toại sơn hà trong lòng hơi động chung quanh nước biển bị hắn hấp thu nhập không gian trong giới chỉ hải vược biến mất lộ ra phía ngoài một mảnh hỗn độn chiến trường trường quan uy vũ nhìn thấy hạ toại sơn hà bên cạnh một chút thi thể chung quanh chống khủng bố đặc chiến nhân viên lại là một trận x ô i trào gieo họ còn không có hoàn toàn giải quyết hết đi trong căn cứ nhìn xem nhìn có không có ám đạo đừng để bọn hắn trốn hạ toại sơn hà hướng phía người chung quanh ra lệnh thân hình k h á động trực tiếp nhảy đến phía dưới trong căn cứ thật là có đ ả o tẩu thầm nghĩ hạ toại sơn hà nhìn tiến vào bên trong trong lòng cảm ứng một chút sau đó đối chỉ huy căn cứ vị trí nói ra trụ sở của bọn hắn phía dưới có một đầu ám đạo khả năng có một ít người đã từ ám đạo đ ả o tẩu những tiểu nhân vật này giao cho h á n quốc quân nhân đang chỉ huy trong căn cứ cả đám chống khủng bố tổ chức tin tức nhân viên cùng bốn tên tham mưu ngay tại g i e o hò chúc mừng long láo ánh mắt lấp lóe nhìn xem trước mặt đại màn ảnh vừa rồi tại hạ toại sơn hà cùng tên kia cạ dặt tổ chức lão giả chiến đấu tràng diện hắn mặc dù không có nhìn thấy nhưng là chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục một phút chi phối thời gian một phút bên trong một tên võ đạo thông thần cường giả bị đánh g i ế t cái này chúc liền trưởng quan thật sự là quá c ư ờ n g đại chỉ huy căn cứ hán quốc sĩ quan lập tức cầm lấy bên cạnh một tên tham mưu chỉ huy mạch trả lời vâng chúc liền trưởng quan chương ba trăm năm mươi lăm chấn kinh thế giới bên trên trưởng quan bên trong có hơn một trăm con tin còn có một cái thảm vô nhân đạo nghiên cứu nơi trốn hạ toại sơn hà đứng tại c ả giặt tổ chức khủng bố trong căn cứ từng người từng người chống khủng bố đặc chiến nhân viên ở chung quanh tìm kiếm từng cái đi tới trong ánh mắt tràn ngập tôn kính hướng phía hắn hồi báo tướng con tin cứu ra nghiên cứu của bọn hắn nơi trốn là nghiên cứu cái gì hạ toại sơn hà đi vào căn cứ phía dưới thời điểm liền ở trung ương vị trí nhìn xem bọn hắn tại điều tra tựa như là một cái ghen nghiên cứu thí nghiệm bên trong vô cùng huyết tinh một tên đặc chiến nhân viên nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu lập tức ở trong máy bộ đàm nói ra đến mấy cái chuyên nghiệp tin tức nhân viên xử lý một chút tổ chức khủng bố căn cứ tư liệu là trường quan chỉ huy trong căn cứ nhân viên lập tức trả lời nói long lão nhìn một chút một bên sĩ quan chúng ta cũng dẫn người đi qua nhìn một chút trường quan tại mấy cái này trong phòng thí nghiệm hạ toại sơn hà đi theo tên kia chống khủng bố đặc chiến đội viên đi vào tận cùng bên trong nhất trong một cái phòng cửa một mở ra bên trong chuyển đến một cố lãnh khí hắn đi vào về sau phát hiện chung quanh có từng cái to lớn thí nghiệm bình cái này thí nghiệm trong bình thả cũng không phải là một ít động vật loại hình mà là một cái một nhân loại toàn thân trần trùi từng cái có chút dị dạng nhân loại đây là một phần thí nghiệm ghi chép tư liệu cạ dặt tổ chức khủng bố giống như từ anh hoa quốc cùng bắc hưng chiến quốc tổ chức ngầm bên trong mua được có quan hệ tại g e n tu luyện phương pháp bắt đầu tiến hành đại lượng g e n thực lực trong này toàn bộ đều là vật thí nghiệm một tên kinh khủng đặc chiến nhân viên đưa qua một cái đồ vật hạ toại sơn hà nhận lấy nhìn một chút phía trên là g e n tu luyện phương pháp đối với g e n tu luyện hắn vẫn luôn không hiểu đến g e n tu luyện tới đấy là như thế nào tu luyện vừa vặn những tài liệu này có thể làm cho hắn hiểu rõ một chút hạ thoại sơn hà lật ra về sau nhanh chóng quét nhìn một lần có quan hệ tại g e n tu luyện phương pháp toàn bộ ghi t ạ c trong đầu cái này g e n tu luyện thật là có ý tứ hạ thoại sơn hà có chút neo h mắt lại g e n tu luyện dính đến tiến hóa vấn đề dính đến rút ra g e n cùng tiêm vào g e n vô cùng thần kỳ mà g e n tu luyện chính là cường hóa tiêm vào gen tướng gen lực lượng mở rộng đến cực hạn liền giống với con kiến gen đương nhiên phổ thông con kiến không được thông qua đặc thù phương pháp đạt được một loại đặc thù con kiến gen như vậy liền có thể có được con kiến lực lượng tiên phú tiêm vào tiến vào đầu gen sau đó mình tiến hành bồi dưỡng tăng lên gen thực lực tại sử dụng thời điểm gen năng lượng sẽ bao trùm thân thể rút ra gen cần gen để thủ dịch đây là một loại phi thường đặc thù chất lỏng có thể rút ra ra một cái sinh vật gen nhưng mà tướng g e n tiêm vào đến thân thể của nhân loại bên trong nhân loại liền có thể cảm ứng được cái này g e n chỗ dùng năng lượng nuôi nấng g e n tăng lên g e n năng lượng thu hoạch được càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo cái này năng lượng không giống với v õ khí linh khí mà là một loại sinh mệnh năng lượng cái này sinh mệnh năng lượng có thể là bản thân mình sinh mệnh năng lượng nhưng là nếu như dùng thân thể của mình sinh mệnh năng lượng sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của mình tiếp theo chính là hấp thu cùng võ giả tu luyện đồng dạng thông qua một loại phương pháp khống chế thể nội g e n hấp thu giữa thiên địa sinh mệnh năng lượng chậm rãi tăng lên đương nhiên thế gian cũng có thiên tài địa bảo có thể tăng lên g e n lực lượng cái này khiến hạ toại sơn hà nghĩ đến một kiện ban đầu ở hắc cám đá ngầm san hô khu vực tam giác đụng phải thuần huyết san hô cùng cái kia thần kỳ đói hoa hai thứ này đồ vật đều là ẩn chứa phong phú sinh mệnh năng lượng về phần những này tương đối thảm vô nhân đạo thí nghiệm thì là g e n tu luyện một đạo đ ư ờ n g tắt bọn hắn thông qua cầy ghép những sinh vật khác tứ chi đến thu hoạch được càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ tỉ như đương một cái người nếu như tiêm vào độc xà ghen như vậy nếu như tướng độc xà cấy ghép đến trên thân thể của nó liền không có chút nào kháng tính có thể hoàn toàn đem hòa hợp hạ toại sơn hà lúc trước đánh giết thủy quỷ chiến đội cái kia toàn thân đều là hại xà ra hỏa liền là thông qua loại này phương pháp làm chính mình trở nên càng thêm cường đại cả g i a tổ chức khủng bố muốn thông qua cái này một loại phương pháp chế tạo ra càng nhiều cường đại đạ thủ hạ toại sơn hà hiểu rõ liên quan tới ghen vấn đề sau đó hướng phía ở căn cứ cái khác địa phương nhìn một chút làm một cái cường đại kinh khủng tổ chức c ả giặt tổ chức khủng bố căn cứ có đại lượng súng ống đ ạ n được tiền mặt cùng các loại tiên tiến thiết bị ngoài ra còn có tổ chức các loại tư liệu hạ thoại sơn hà đối với mấy cái này đ ồ vật cũng không cảm h ứ n g phấn mười phút không đến hàn quốc quân đội cảm nhận được nơi này tướng phụ cận toàn bộ phong tỏa long láo đi tới hướng phía hắn nắm tay cảm tạ hạ thoại tù trưởng giúp chúng ta diệt trừ như thế một cái tổ chức khủng bố chúng ta đã đem việc này hồi báo cho phía trên chúng ta hàn quốc sẽ vì á đại lục chống khủng bố tổ chức cung cấp một bút kinh phí không cần đây là chúng ta bản chức công việc thôi hạ toại sơn hà cười cười nơi này hậu sự giao cho các ngươi xử lý đi ta liền mang theo đội viên đi trước được rồi chuyện kế tiếp giao cho chúng ta xử lý là được rồi long láo nhẹ gật đầu thu đội hạ toại sơn hà hướng phía bên cạnh bốn tên tham mưu nói được rồi trưởng quan mấy người cao hứng nhẹ gật đầu sau đó hô to một tiếng thu đội trở ừ n chiến nhân viên sắp xếp chỉnh Sơn đằng hướng bên ngoài đến. Kinh g cái đặc lịch đi Toại đi theo Hạ toại sơn Hà đằng sau hướng phía xếp sắp sau tề một t ậ n thắng chiến bọn hắn mang trên mặt dáng hứng hướng phía bên ngoài đi đến. mặt tươi t phía cười, cao đi r lại chỉ huy căn cứ bên trong hạ toại sơn hà đối một bên tham mưu hỏi vừa rồi chiến tranh một màn có phải hay không ghi xuống đúng vậy trưởng quan thông qua vệ tinh trinh sát toàn bộ ghi xuống một tên tham mưu nhẹ gật đầu chúng ta chống khủng bố chiến đội website game sự tình làm s a o sao hạ toại sơn hà tiếp tục hỏi ngay tại làm trong vòng hai ngày liền có thể hoàn thành được hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu chia cắt một chút hình tượng tướng lần này chúng ta chống khủng bố tổ chức tác chiến hình tượng công bố ra ngoài tuyên dương trắng trợn tuyên dương dạng này có thể hay không dẫn tới một chút phần tử khủng bố trả thù một tên tham mưu hơi n h í u lên lông mày không có việc gì chúng ta nếu là chống khủng bố tổ chức liền không sợ những cái kia phần tử khủng bố nếu như bọn hắn dám đến đối phó chúng ta kia càng tốt hơn chế tác tốt về sau để cho ta nhìn xem hạ toại sơn hà không thèm để ý nói tiêu diệt một cái tổ chức khủng bố hắn đương nhiên muốn tuyên truyền đi hắn cũng không muốn không có tiếng t â m gì phong hiểm hắn nhưng là muốn trở thành á đại lục siêu anh hùng nha được rồi trưởng quan chỉ cần có ngài tại chúng ta chống khủng bố đặc chiến đội viên liền không có một cái thật là sợ mấy tên tham mưu nhẹ gật đầu cười nói ra trưởng quan ngày hôm nay đơn giản quá huy vũ quả thực là chúng ta tất cả mọi người thần tượng trong lòng tốt tốt đợi lát nữa về đô cảng để các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt qua mấy ngày bắt đầu huấn luyện hạ t o ạ i sơn hà vừa cười vừa nói chương ba t r chân kinh thế giới bên trong máy bay từ biên cảnh bay trở về đ ỗ cảng đường rơi vào sân bay thời điểm đã là tám giờ đêm từ chín giờ sáng xuất phát đến tối tám điểm trở về hết thảy m ư ơ i một giờ tại cái này m ộ ư ơ i một giờ trong lúc đó một cái cường đại tổ chức khủng bố bị hắn diệt đi từ trên máy bay đi xuống từng cái chống khủng bố tổ chức đội viên rất cung kính đứng ở phía trước hạ t o ạ i sơn hà nhìn xem bọn hắn trên mặt lộ r a dáng tươi cười Đối một bên bốn tên nói một tên từ bên ra, các h chống khủng bố tổ chức kinh phí khoản ú n bên trong xuất ra một khoản tiền, ngày g ta tổ xuất một ra mai c bố để h u y người h đệ n h thật chơi Hổ Hợp. ỉ ngơi đằng sáng Long Tổng tại đội tốt Tập t đùa, sau sớm Là Bộ r n quan. Bốn tên g hưu tham mặt m ũ chẳng đơn ầ đầu. y nụ nhẹ người cười các gật Tốt, giản cho bọn hắn nói một chút liền trở về nghỉ ngơi đi hạ toại sơn hà không nói thêm gì trực tiếp rời đi bốn tên tham mưu nhìn xem một đám chống khủng bố đặc chiến nhân viên nói đơn giản hai câu nói sau đó tuyên bố ngày mai sẽ xuất ra một bút kinh phí cả đám bông u lỏng một chút cái này khiến tất cả chống khủng bố đặc chiến nhân viên trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngày thứ hai hạ toại sơn hà đi vào long hồ đội chống khủng bố tổ chức phòng làm việc tạm thời bên trong ở bên trong bốn tên tham mưu cùng hán quốc cùng anh hoa quốc tân gia quốc tân la quốc cao quản đang ở bên trong trò chuyện với nhau t r ú c liền trưởng quan đến ngồi xuống ngồi xuống t r ú c liền trưởng quan vất vả mời bên này ngồi xuống bốn quốc cao quản nhìn thấy hắn đi tới lập tức đứng lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười tới n h ê n đón hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu chúc liền trưởng quan hôm qua chống khủng bố tổ chức một trận chiến thật sự là đại khoái nhân tâm ngài dẫn đầu bộ hạ lấy xét đánh chi thế quét ngang toàn bộ tổ chức khủng bố đơn giản quá lợi hại về sau chống khủng bố tổ chức có chúc liền trưởng quan dẫn đầu nhất định sẽ cho chúng ta á đại lục mang đến an bình không sai hôm qua nhìn thấy truyền tới video kích động ta rất lâu đều không có ngủ chúc liền trưởng quan thật sự là quá lợi hại có thời gian đi quốc gia chúng ta chỉ đạo chỉ đạo chúng ta trong nước chống khủng bố nhân viên mấy người có chút vuốt mông ngựa nói hôm qua chiến đấu vệ tình video theo dõi bốn quốc người đều tại cùng ngày nhìn thấy khi bọn hắn nhìn thấy cái này chúc liền trưởng quan giống như thần ma thực lực lúc từng cái sinh lòng kính nể c h i tâm đây là người đáng giá bọn hắn tôn kính cường giả mà lại có như thế một cường giả tại chống khủng bố tổ chức về sau á đại lục an bình tất nhiên muốn tốt rất nhiều rất nhiều phần tử khủng bố cũng sẽ không như thế phách lối ta chỉ là tận ta bản t r ư ớ c thôi hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn cười cười sau đó nói ra chư vị ta có một vấn đề ngày sau chống khủng bố tổ chức căn cứ cụ thể tại cái gì địa phương về sau cũng không thể một mực tại long h ổ đội huấn luyện mà lại long h ổ đội cũng không thích hợp t r ú c liền trưởng quan liên quan tới chống khủng bố tổ chức căn cứ vấn đề chúng ta đã nghĩ kỹ đang muốn nói với ngươi một chút ngươi xem một chút chỗ nào tương đối phù hợp một cái là đô cảng chúng ta sẽ đơn độc thành lập một cái căn cứ cho các ngươi một cái là anh hoa quốc thủ đô hai cái này địa phương t r ú c liền trưởng quan cảm thấy chỗ nào tương đối phù hợp hán quốc lao giả nói